Đến nỗi thiết ương đội trưởng giống giận, xin lỗi, này theo chân bọn họ có quan hệ gì? Dù sao lâu đài dòng binh đội chính là đem trước mắt những người này làm lơ đến hoàn toàn, này một thái độ, là nguyên bản kiêu ngạo lại xú thí thiết ương dòng binh đội đội trưởng giận từ giữa sinh, sắc mặt thoáng chốc vặn bèo lên, quanh thân dâng lên tức giận táo hỏa lùng đến hận không thể tích ra thủy tới. Mẹ nó, cho các ngươi ăn, cho các ngươi làm lơ buồn đại gia. Thiết ương đội trưởng thân hình nóng lên huy quyền liền triệu một người lâu đài giang binh đội viên tấu đi. Nguyên bản lực chú ý vẫn luôn dừng ở trong chén lang phong thành chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay chén sứ liên quan bên trong còn không có ăn xong canh thịt, hướng tới Thiết Ưng đội trưởng ném tới. Chén sứ bị quan chú linh lực, hỗn loạn vô cùng khí thế, hung hăng đánh về phía Thiết ứng đội trưởng bề mặt. Cảm nhận được kia cổ sắc bén lưỡi dao gió cùng với uy hiếp, Thiết Ưng đội trưởng trong lòng căng thẳng, nháy mắt biến sắc, thân thể theo bản năng chiều sau lùi lại nửa bước khó khăn lắm ne qua nhưng mà trong chén nước canh vẫn là không khỏi rơi tại trên người hắn một thân thiển thanh sắc quần áo bị nhiễm nâu màu vàng nước canh nhìn qua du tư tư còn kèm theo nồng đậm canh thịt vị xem đến thiết ương đội trưởng sắc mặt trầm như đáy nổi cả người đều căng chặt lên có sán không khí thoáng chốc trầm xuống dưới thiết ương dông binh đội mọi người mộ nhiên một túc xem quái gì đến nhìn chủ động công kích thiết ương đội trưởng hơn nữa sai hắn một thân nước canh lăng phong thành chủ tấm tác Người nam nhân này, có thể không cần sống. Dám đắc tội bọn họ đội trưởng, tuyệt đối ly chết không bao xa. Hắn chẳng lẽ không biết bọn họ đội trưởng hậu trường có bao nhiêu ngư bức. Ngắm lại phía trước đắc tội quá bọn họ đội trưởng một vị cường giả chết như thế nào, Nga, đúng rồi, hình như là nửa đêm thời điểm bị người mạnh mẽ kéo ra, sau đó ngũ mã phanh thây tới. Cái này lăng phong thành chủ, bọn họ cũng không phải chưa từng nghe qua hắn lợi hại. Chính là lại lợi hại lại như thế nào, bọn họ đội trưởng chỗ dựa phía sau lớn đâu. Lúc trước vị kia linh tông đỉnh cường giả đều chết thảm, trước mắt vị này bất quá là cái quá khí thành chủ mà thôi. Dẫn theo một con nho nhỏ dòng binh đội, bọn họ đội trưởng tưởng trình hán, quả thực quá dễ dàng. Này đó thiết ứng đội viên nhìn về phía lăng phong thành chủ ánh mắt tức khắc nhiễm vài phần vui sướng khi người gặp họa, ha ha, chết đi, bọn họ lại có thể có trò hay xem lâu. Dám bắt chúng ta đội trưởng, người tìm chết đúng không? Một người thiết thương lính đánh thuê từ lỗ núi chung hết giận, khi mắt, liếc xéo lăng phong thành chủ, vẻ mặt khó chịu, giọng đại đến trăm mét ở ngoài đều có thể nghe được đến. Dựa, người nhà mới muốn chết, mới vừa giống chúng ta đội trưởng, nguyện rủa người nhà cả nhà chết sạch. Lâu đài dòng binh đội bên này thành viên tập thể vây quanh lại đây, cam tức nhìn rào rạt mà trừng mắt người nọ. Nị mạ, lao hổ không phát huy. Khi bọn hắn lâu đài dòng binh đội tất cả đều là bệnh miêu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, cùng lắm thì chính là làm, ai sợ chết hay chính là vương bát đảng. Mẹ nó, dám giống lao tử, diệt ngươi. Tên kia thiết tướng đội viên bị giống, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngốc lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên thật lớn khuất nụ, huy quyền liền hướng tới lâu đài dòng binh đội viên đánh lúc lại. Lăng phong thành chủ đồng tử đống nhiên co rụt lại, Nhìn nam tử sắp công kích thượng chính mình đội viên, quanh thân khí thế thoáng chốc thay đổi, sắp bén hai tròng mắt lập lệ thị huyết giết chóc, thân hình vang lên, ngay sau đó giết heo kêu thảm thiết vang lên. Quanh mà một tiếng, thiếu niên thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, chuyển đến xương cốt giòn vàng, đỏ thắm máu chảy ra, thực mau nhiễm hồng mặt đất. Theo huyết lưu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên bụng lộ ra một cái nắm tay đại lỗ thủng, vô tận máu chảy ra, trắng bóng ruột từ phá vỡ cái bụng bừng lên màu trắng, hồng, hai sắc đan chéo, thoạt nhìn rất là trói mắt huyết tinh. Như thế hung tàn tàn bạo công kích thủ đoạn, xem đến ở đây sở hữu thiết ứng đội viên cùng với tuyết phong đội viên một cái run run, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân nhảy đi lên. Người ta nói lăng phong thành chủ hung tàn hung ác, nguyên lai đều không phải là giả dối. Trường hợp này, nhìn liền lệnh người tiểu tâm can run sợ. Lâu đài dòng binh đội mọi người khỏe môi câu cười, nhìn nằm trên mặt đất vừa kéo một xúc, Sinh cơ dần dần sói mòn thiết ương đội viên, trong lòng sảng khoái vô cùng. Bọn họ đại nhân nhưng tính ra tay, ha ha, không ra tay tắt lấy, vừa ra tay trí mạng. Làm những người này tiếp tục làm, làm cho bọn họ không đem đại nhân đặt ở trong mắt. Dám giống đại nhân, kết cục đó là như thế. Nằm trên mặt đất thiết ương nam tử đau đến sắc mặt trắng bệnh, lăng phong thành chủ kia một kích trực tiếp đem hắn cả người đều đánh ông. Nằm trên mặt đất, ánh mắt ngốc lăng mà nhìn đỉnh đầu không trung hắn muốn chết sao, không cam lòng a. Đáng tiếc thời gian không đợi người, tử thần tới gần, chẳng được bao lâu, nam tử sinh, cơ sói mòn, huyết tấn mà chết. Thiết ưng chúng đội viên như cũ cương tại chỗ, nhìn chính mình huynh đệ chết đi, lại không có một người dám lên trước, trong lòng lửa giận trào dâng, lại không một người dám đối với lăng phong thành chủ giống to. Sở hữu cảm xúc toàn hóa thành sợ hãi cùng bất an, e sợ cho chính mình sẽ giống chết đi huynh đệ giống nhau trở thành tiếp theo cái hy sinh giả. Thương ta thiết ưng, này bút chướng nên như thế nào tính? Thiết ưng đội trưởng đứng ở một bên, trong ngực lửa giận đè ép lại áp phẫn nộ mà nhìn chầm chằm đối diện lăng phong thành chủ, hỏi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ việc tới chiến. Lăng phong thành chủ lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngự khí băng hàn, ánh mắt khinh miệt mà khinh thường. Kẻ hèn một cái linh tông sơ cấp mà thôi, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Còn có người này kiêu ngạo dòng binh đội ngũ, đừng nhìn người nhiều, chỉnh thể chất lượng còn không bằng bọn họ này hai mươi mấy người đội ngũ. Cho nên Lăng Phong thành chủ nói lời này, tuyệt đối có năm chắc cùng thực lực, đó là thuộc về chân chính khinh miệt khinh thường, cái loại này phát ra từ linh hồn làm lơ cùng khinh thường. Trước mắt thiết ứng đội trưởng, trong mắt hắn cũng chính là một cái nhảy nhót vai hề thôi, lúc trước làm hắn nhảy nhót lâu như vậy, bất quá là cảm thấy cùng bọn họ so đo quá hàng cấp bậc. Đáng tiếc, nào đó người chính là liên tiếp tìm chết, chắn đều ngăn không được đâu. Lăng phong thành chủ lộ ra huy hiếp lạnh thanh âm vang vọng toàn trường, trong ánh mắt băng hàn đến xương, tùy ý đảo qua, đối diện thiết tướng đội trưởng thân thể nhịn không được run rẩy một phân. Kia cổ cường giả khí thế áp khí phóng thích, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Người nam nhân này, rất cường đại, hắn căn bản là không phải đối thủ. Thiết ứng đội trưởng biết rõ trước mắt người muốn lộng chết hắn liền cùng lộng chết một con con kiến dường như, tức khác hủy đến ruột đều thanh. Một bên đoán trách lăng phong thành chủ cố ý che giấu thực lực, một bên trong lòng tính toán nên như thế nào chỉnh chết hắn. Hắn là không có thực lực đối phó trước mặt lăng phong thành chủ, nhưng là hắn sau lưng người có thực lực a Hừ, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, này bốt chướng hắn trước thả nhớ kỹ, xem hắn không gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Khu khu. Thiết ứng bên này người cũng có không đúng, ta xem chính là cái hiểu lầm, nếu không hai vị đều xin bớt giận, này bút trướng cứ như vậy tính. Tuyết phong rong binh đội đội trưởng vượt trước một bước, nhìn hai người đều giải nói. Lăng phong thành chủ vừa mới phong thích uy áp khí thế, thật sự là quá lệnh nhân tâm kinh hãi lật, Cho người này, đối bọn họ hai chi đội ngũ mà nói đều không có chỗ tốt. Thiết ứng rong binh đội sau lưng có người, bọn họ tuyết phong nhưng không có. Đương nhiên không nghĩ bởi vì chuyện này đến cuối cùng đem toàn bộ tuyết phong đều kéo vào đi. Hừ! Thiết ứng đội trưởng được bậc thang, hừ nhẹ một tiếng, không tính toán lại quản chuyện này. Dù sao hiện tại tưởng quản cũng quản không được, hắn thề, chờ hắn ra nơi này, nhất định sẽ tìm người hảo hảo suốt trước mắt người. Hôm nay gặp quất nhục hắn sẽ từng dọn từng dọn tất cả đều ở trên người hắn tìm về. Lăng phong thành chủ ý cởi trên khỏe môi gia tăng, ánh mắt càng thêm kinh thường. A vô dụng nam nhân. Như vậy liền thỏa hiệp, mặc kệ hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng như vậy không cốt khí mà không hề truy cứu, cũng không sợ rét lạnh bọn họ dòng binh đội chúng thành viên tâm. Nói cái gì hiểu lầm, nếu chết một cái thành viên ở đối phương hai vị xem ra gần chỉ là một cái hiểu lầm, như vậy, hắn xem như hiểu biết bọn họ tâm thái. chương 575 bạch đến tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm. Như vậy đội ngũ, sớm hay muộn đều sẽ giải tán. Nhìn đối phương qua loa đem chính mình đội viên vùi lấp, lâu đài lính đánh thuê bên này một đám đầy mặt khinh thường, vì đối phương thành viên cảm thấy bi ai. Nếu là bọn họ đại nhân, phía chính mình phạm là có người bị thương một chút đều sẽ vì này lấy lại công đạo, nhìn một cái thiết hương dòng binh đội, chính mình thành viên đã chết, liền cùng đã chết chỉ gà dường như, đã chết cũng là bạch chết, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Thiết Ưng Dòng binh đội bên này không chỉ có không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cuối cùng còn bồi một cái tánh mạng, xám xịt lui trở về. Lâu đài Dòng binh đội mọi người tắt nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không khí hảo không hòa hợp, phảng phất vừa mới sự tình căn bản là không phát sinh dường như. Nhưng thật ra Thiết Ưng Dòng binh đội bên này thành viên cảm xúc có điểm không tốt, một đám buông xuống đầu, trong ngực trầm tích một cổ buồn hỏa. Ăn uống no đủ, lâu đài binh đội mọi người tùy ý nói chuyện hiếm. Ánh mắt thường thường hướng tới nhà mình đại nhân đầu đi, không biết kế tiếp nên làm gì. Lẽ ra nếu thiết ứng cùng phong tuyết hai chi rong binh đội đội trưởng từ trong lòng thượng sợ hãi bọn họ đại nhân, sao không trực tiếp nhân cơ hội này đem những người này đuổi đi? Tin tưởng ở đại nhân phong thích cường giả chi khí cùng với lộ phía trước kia tay lúc sau, những người này quả quyết không dám cùng hắn đối nghịch. Lăng phong thành chủ đối với một người thành viên với tay, nhìn đến nhà mình đại nhân kêu gọi. Thiếu niên tung ta tung tăng thấu đi lên, trên mặt tẩn nhận hương phấn vui mừng. Đại nhân có việc phân phó đâu? Cảm nhận được chung quanh huynh đệ đầu tới hâm mộ lửa nóng ánh mắt, thiếu niên tin tưởng đại trưởng vô thượng quang vinh. Lăng phong thành chủ ở thiếu niên bên thai thì thầm vài câu, thanh âm nhẹ thấp, chỉ đủ hai người nghe thấy, chờ đến lăng phong thành chủ nói xong, thiếu niên trái tim nhỏ phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, trong mắt quang mang chớp động, các loại hạnh phúc kích thích a ha Lăng phong đại nhân vạn thuế, kế tiếp lại có hảo ngoạn. Thẳng đến lúc này, thiếu niên lúc này mới phản ứng lại đây đại nhân lưu lại những người này mục đích. Ha ha, bọn họ không phải thích đi theo bọn họ sao, vậy làm cho bọn họ hảo hảo biểu hiện hảo. Sao lại thế này, đại nhân cùng ngươi nói cái gì? Tiểu tử, đừng khoe khoang, mau mau cùng các huynh đệ chia sẻ. Thiếu niên một chút tới, lâu đài dòng binh đội chúng thành viên lập tức vây quanh đi lên, bọn họ thừa nhận đây là ghen ghét có thể đến đại nhân tự mình phân công nhiệm vụ, quá mẹ nó hấp dẫn người. Muốn biết, thiếu niên nhướng mày, cô ý điếu đủ mọi người ăn uống, chính là không nói cho các ngươi Mỗi thiếu niên ngạo kiểu, xem đến chung quanh các huynh đệ ngừa rằng, có loại muốn xông lên đi tấu thượng một quyền xúc động. Đại nhân nói, đêm nay nửa đêm đều không cần ngủ, buổi tối sớm một chút vào động nội đem đồ vật lấy xong liền đi, miễn cho phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Thừa dịp đi trong rừng phương tiện hết sức, Vị kia được lăng phong thành chủ phân phó thiếu niên lén lút mà thấu đi lên, đối với một người lâu đài đội viên nói. Cái gì? Tên kia lâu đài đội viên bị nói được không thể hiểu được, liền giải lưng quần tay đều ngừng lại. Thiếu niên nhướng mày, đối với hắn xử cái ánh mắt, tên kia lâu đài đội viên thực mau liền sẽ qua ý, dư quang đảo qua, phát hiện bụi cây lúc sau một mảnh góc áo. Đêm nay liền đi, có thể hay không kinh động tuyết phong, thiết ứng kia hai đội. Tuy rằng chúng ta đại nhân thực lực cường đại, nhưng nếu là này hai đội ngạnh đoạn, được đến bảo bối chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng. Tên kia đội viên cố ý chiều bốn phía nhìn thoáng qua, để sát vào thiếu niên, thần bí hề hề hỏi. Tránh ở bụi cây sau H.I.G. Y. Y. Nam tử trong lòng một cái giật mình, nhìn chằm chằm hai người ánh mắt lượng như sao trời, đầy mặt tham lam chi sắc. Bảo bối, này đó lâu đài dòng binh đội quả nhiên tìm được rồi bảo bối. Yên tâm đi. Thạch lâm mặt sau kia phiến huyệt động trừ bỏ chúng ta đại nhân dám vào, những người đó căn bản không cái kia lá gan. Nói nữa, đại nhân đi vào lúc sau, trực tiếp đem bảo bồi cất vào nhận không gian là được, bọn họ muốn cấp đều đoạt không được. Thiếu niên xua xua tay, giải thích đến rõ ràng minh bạch. Được rồi, nếu là đại nhân phân phó, chúng ta chạy nhanh đi thông chi mặt khác huynh đệ đi, cẩn thận một chút, đừng làm cho những người đó phát hiện. Lúc sau hai người liền thần thần bí bí mà rời đi. Chờ đến hai người rời khỏi sau, bùi cây lúc sau H.I.D. Nam tử lộ ra vẻ mặt nụ cười giả tạo, trong mắt phiếm tham lam. Màn đêm buông xuống, bầu trời minh nguyệt treo cao, tới xuống nhàn nhạt thanh huy. Lâu đài dòng binh đội mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, được đến mệnh lệnh nửa đêm lúc sau đem có hành động. Thiết ứng dòng binh đội người sớm tại trong bất chi bất giác chuyển rời đến Thạch Lâm lúc sau, thừa dịp lăng phong thành chủ đám người không hiểu rõ thời điểm lặng lẽ lưu vào hoạt động trong vòng. Tuyết phong rong binh đội người vẫn luôn đều chú ý thiết ưng lính đánh thuê động tác, thấy bọn họ lặng lẽ chiều thạch lầm phía sau rời đi, bất động thanh sắc mà theo đi lên. Bóng đêm vốn là thực đùng, thiết ưng rong binh đội mọi người tiến vào huyệt động lúc sau, trực tiếp rôi tay không thấy 5 ngón tay, trước mắt một bôi đen, không có nửa điểm ánh sáng, quất vào mặt mà đến âm hủ hơi thở càng là làm cho bọn họ theo bản năng run lập cập, chỉ cảm thấy chung quanh hoàn cảnh khiếp hoàng. Lao đại! Nơi này thực sự có bảo bối sao, không phải là hố chúng ta đi. Nam tử chân cẳng nhũ ra, cảm nhận được chung quanh hơi thở, theo bản năng muốn thoát đi. Nha, nơi này quá thấm đến luôn cuống, chung quanh hương vị càng là khó nghe vô cùng. Yên tâm đi, sẽ không có giả, còn hảo là ta đi tiểu thời điểm đụng phải. Các ngươi không thấy bọn họ hôm nay ngủ đến đặc biệt sớm, chính là chuẩn bị ở nửa đêm là lúc cầm đồ vật chạy lấy người. Nơi này, trăm phần trăm có bảo bối. Nghĩ đến trong rừng nhìn thấy một màn, nam tử tin tưởng không nghi ngờ. Hẳn là không có sai, lâu đài giông binh đội hôm nay một ngày đều không có việc gì nhưng làm, nghĩ đến chính là chờ đêm nay hành động. Thiết ứng đội trưởng ở đen như mực hoạt động trong vòng hơi hơi mị hạ đôi mắt, luôn luôn tự phụ hắn, lúc này miệng đầy chắc chắn. Dựa vào hắn phân tích, lâu đài giông binh đội những người đó không có khả năng cả ngày đều ngốc tại thạch lâm bên này tốn thời gian, trừ phi có chuyện quan trọng phải làm. Nếu không đã sớm rời đi. Ha ha, nguyên lai like là có bảo bối, huynh đệ ngươi quá không nghĩa khí. Tuyết phong rong binh đội đội trưởng thanh em phiêu lại đây, tiếp theo liền chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân, rõ ràng cảm ứng được phía sau có không ít người tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Thiết ứng đội trưởng như mày, thanh em hàm chứa một tia không vui. Ha ha, huynh đệ ngươi không gọi ta, ta liền chỉ có chính mình theo kịp lâu, đã có bảo tàng, đương nhiên nhìn thấy giả có phân mới đúng. Liền tính lâu đài dòng binh đội những người đó phản ứng lại đây, huynh đệ ngươi cũng nhiều cái giúp đỡ không phải. Tuyết phong đội trưởng tiếp tục nói, ý niệm vừa động, trong tay nhiều một quả chén khẩu lớn nhỏ dạ Minh Châu, đen nhánh huyệt động nháy mắt nhiều một kia quang minh, mơ hồ có thể thấy trong động bóng người đông đưa. Nếu tới, vậy cùng nhau đi, đều nhỏ rộng điểm, không cần kinh động lâu đài dòng binh đội. Thiết ứng đội trưởng chỉ phải thỏa hiệp, trước mắt không thích hợp ngáo. Liền Tính không nghĩ làm Tuyết Phong Dòng binh đội phân đi chỗ tốt, cũng chỉ có thể ra nơi này lại nói, đều nghe thấy được, động tác điểm nhỏ. Tuyết Phong đội trưởng một cái mệnh lệnh phát ra, các đội viên bước chân nháy mắt phóng nhẹ chút, câm miệng không nói, đạp bộ về phía trước. Chỉ là thực mau Tuyết Phong đội mọi người liền phát hiện vấn đề, trung quanh hương vị quá nặng, dưới chân càng ngày càng dính, mỗi đi một bước đều là khó khăn. Mọi người đi được dị thường gian nan, cố nén ập vào trước mặt tanh hủ chi khí. Chỉ nghĩ nhanh lên tìm được cái gọi là bà bối, nhanh lên rời đi nơi này. Ha ha, đại nhân quả thực liệu sự như thần, tuyết phong đội người cũng tất cả đều đi vào. Chờ đến tuyết phong đội mọi người vòng đến cánh rừng lúc sau, nguyên bản hẳn là ngủ ngon lành lâu đài rong binh đội mọi người nháy mắt mở bừng mắt, một đám tinh thần gấp trăm lần, sắc mặt phấn khởi, nơi nào có nửa điểm vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Phía trước phụ trách thông khí đi ra ngoài thiếu niên càng là phấn khởi đến đầy mặt đỏ bừng. Thấy tuyết phong đội mọi người thành công nhập bộ, kích động đến không kềm chế được. Ha ha, bọn họ đại nhân quá thần, anh minh thần võ, quả thực không cần quá lợi hại. Đừng cao hứng đến quá sớm, bên trong có hay không nguy hiểm, này vẫn là cái không biết bao nhiêu. Lăng phong thành chủ tà hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần quá rêu rao. Đến nỗi thạch lâm sau cái kia huy động, 80% dự cảm có nguy hiểm, đến nỗi có hay không bảo vật, này thật đúng là nói không chừng. Dù sao cho dù có bảo vật, chờ thiết ương, tuyết phong hai chi dòng binh đội thành công lấy được, bọn họ còn ở bên ngoài chờ đâu. Bạch đến tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm, thiết ưng tuyết phong muốn đánh bọn họ lâu đài dòng binh đội chủ ý, hiện tại trái lại trở thành bọn họ quân cờ, đua chính là chỉ số thông minh, ai làm những người đó cày sao xuẩn. Hắc hắc, đây là trong truyền thuyết hắc gan hắc sao, nói đại nhân. Chúng ta muốn hay không dứt khoát đem này hai đàn kiêu ngạo ra hỏa giải quyết ở chỗ này được. Thiếu niên hỏi. Thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đưa bọn họ đổ ở trong động chỉ cần canh giữ ở cửa động ra tới một cái giải quyết một cái, không cần quá tốt đẹp. Đã sớm nhìn không được muốn động thủ, thế nào đại nhân, chỉ cần ngài lên tiếng, chúng ta liền làm. Kích động dưới, lâu đài dòng binh đội chúng thành viên nhất thời đắc y văn báo, nhìn lăng phong thành chủ hỏi. Ngao ngao ngao. Tốt nhất là đại làm một hồi, làm cho bọn họ kiêu ngạo đắc ý. Lăng phong thành chủ nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình bình đạm, cố tình làm mọi người cảm giác được một cổ hắn ý, trong lòng lửa nóng sao động nháy mắt lui xuống, lập tức khôi phục thanh minh. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ vì đại. Lăng phong thành chủ thanh lãnh thanh nghiêm vang lên, gọi chúng thành viên. Tiêu diệt tuyết phong, thiết ứng dòng binh đội cũng không phải vấn đề chỉ là có thể không gây chuyện tốt nhất không gây chuyện. bọn họ lâu đài doanh binh đội dựa đến là hoàn thành nhiệm vụ bản lĩnh nói chuyện, mà không phải doanh binh đội chi gian đánh nhau đấu tàn nhẫn. đương nhiên, nếu có người khi dễ đến bọn họ trên đầu, tự nhiên không thể nuông chiều. là các minh đệ minh bạch, thiếu niên hổ thẹn mà cúi đầu. so với đại nhân bình tĩnh quyết đoán, bọn họ thật sự là khiếm khuyết hòa hậu. như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. a một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Thạch lâm sau huyệt động trong vòng, thiếu niên thân thể đánh nhau, cả người run rẩy không ngừng, cái mông nóng rất đau. Này hét thảm một tiếng, cả kinh huyệt động nội mọi người nhìn không được run lên, vốn dĩ liền cảm thấy chung quanh âm trầm đến dò người. Lúc này càng thêm thấm người khủng bố, chỉ cảm thấy một tảng lớn âm ú hướng tới bọn họ dũng lại đây. Tình huống như thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Tuyết phong cùng thiết thương hai gã đội trưởng đồng thời hỏi. Những người khác tắt theo bản năng rút ra bên hông đeo trường kiếm. Tiếp theo lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, thực bất hạnh, nào đó thành viên quá mức khẩn trương, rút kiếm thời điểm một cái không chú ý vừa lúc đâm đến bên người người. Trước 576 người cho rằng người còn đi được rất sao. Toàn bộ huyệt động nháy mắt rối loạn, không ít người theo bản năng huy kiếm hướng tới trung quanh chém tới, tránh cho những cái đó âm thầm tập kích quái vật. Kết quả huyệt động vốn dĩ liền hẹp, lẫn nhau gian dựa đến lại gần. Như vậy huy động trường kiếm, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội chúng chiêu, vì thế nào đó người liền tao hương. Có động tính. Kia thanh kêu thảm thiết vừa ra, lâu đài dòng binh đội chúng thành viên tập thể phấn khởi, đầy mặt vui mừng mà hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ha ha, không biết bọn họ ở bên trong gặp cái gì, nghe một chút thanh âm kia, quá mất hồn. Thiếu niên không khách khí mà phá lên cười, tuyết phong, thiết ưng những người đó càng thảm. Bọn họ liền càng cao hứng. Đi, qua đi nhìn xem. Lăng phong thành chủ đứng dậy, một tiếng mệnh lệnh, mọi người hướng tới huyệt động phương vị mà đi. Cơ hồ ở bọn họ đứng lên nháy mắt liền lại nghe được một mảnh thê thảm chu lên. Đối này bọn họ hết sức tò mò, đã may mắn ngày hôm qua kịp thời triệt ra tới, lại tò mò tuyết phong, thiết ứng những người đó đến tột cùng gặp gỡ cái gì. Đương nhiên, càng thêm chờ mong bọn họ thảm trạng. Chờ đến lăng phong thành chủ đám người đạt tới huyệt động bên ngoài, bên trong truyền đến kêu thảm thiết dần dần yếu đi đi xuống. Huyệt động nội mọi người bị tuyết phong, thiết ưng hai gã đội trưởng quát bảo ngưng lại trụ, lúc này mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới, đến nội những cái đó vô tội nằm đau người, chỉ có thể trách bọn họ quá xui xẻo. Một đám ngu xuẩn, thiết ứng đội trưởng phẫn nộ không thôi, trong lòng nén giận, muốn thấu người. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua bọn họ như vậy xuẩn. Vừa mới bắt đầu liền giết hại lẫn nhau, thiếu chút nữa đem hắn chỉnh chi đội ngũ đều cấp chỉnh không có. Nhìn xem này đó ngu xuẩn, một đám túng đến hắn thật không nghĩ nói. Đừng chính mình hù dọa chính mình, còn dám có người loạn giống gọi bậy, lao tử cái thứ nhất giết hắn. Tuyết phong đội trưởng đồng dạng buồn bực không thôi, này đó túng hóa, tiêu đến hắn trái tim đều thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên, còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì nguy hiểm, kết quả thuần túy chính mình hù dọa chính mình, nhàn đến chứng đau. Tên kia đầu tiên phát ra kêu thảm thiết nam tử buồn bực không thôi, những người khác là không cẩn thận ngộ thương, nhưng hắn rõ ràng chính xác là bị thứ gì cắn à. Đau, đau đến chân run. Muốn lên tiếng nhắc nhở đội trưởng, chính là tưởng tượng đến bởi vì chính mình kêu thảm thiết dẫn phát một loạt thảm án, vẫn là yên lặng nhìn xuống. Đội trưởng lúc này rõ ràng liền ở nổi nóng, nếu là lúc này thẳng thắn, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân, không được, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc hảo. Mọi người tiếp tục đi tới, vì tránh cho ngộ thường, lẫn nhau chi gian khoảng cách kéo đại, hơn nữa ở thiết ứng, tuyết phong hai gã đội trưởng yêu cầu hạ, mọi người thống nhất tế ra linh lực, trong lúc nhất thời linh lực quang mang tràn ngập toàn bộ huy động. Huyệt động nội hết thể cũng rõ ràng mà ánh vào mọi người trước mắt. Đại thấy chung quanh hoàn cảnh, mọi người đảo chịu một ngụm khí lệnh. Nếu nói vừa mới vẫn là chỉ là sợ hãi, trong lòng phạm sợ, như vậy đang xem thanh trước mắt hết thể lúc sau. Đó là thật sâu hàn ý, ra đầu tê dại, ngay cả linh hồn cũng đi theo dùng mình lên. Huyết, trước mắt vô tận huyết sắc, toàn bộ huyệt động dường như bị huyết sắc bao trùm, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh chói mắt hồng. Này đó còn không tính cái gì, để cho người muốn mệnh chính là, huyệt động trên vách tường được khảm một cái lại một cái đầu lâu, đoạn cốt hải, đầu lâu, dẫm dạp, tràn đầy nơi nơi đều là, người xem trong lòng sợ hãi. Mọi người bước chân theo bản năng chiều lui về phía sau vài bước. Má ơi, nơi này rốt cuộc là cái cái quỷ gì đồ vật ta. Nhiều như vậy đầu lâu cốt hải, đến đã chết bao nhiêu người. Giang giác. Một tiếng giòn vang, huyệt động trên vách tường mộ chỉ đầu lâu bay lại đây, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở trong đó một vị đội viên cái mông. A thê lương kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, tên kia đội viên một mặt là đau, một mặt là dọa. Đặc biệt là nhìn đến kia chỉ giữ tận xấu xí đầu lâu cắn ở trên người mình, từ hàm răng thượng chuyển đến lạnh leo đến xương, làm hắn nhịn không được một cái giật mình, bị kích thích đến động cũng không dám động, chỉ là theo bản năng kêu thảm thiết ra tiếng. Mọi người như mày, trong lòng phím lạnh, nhìn trước mắt rậm rạp đầu lâu, mọi người khiếp hoảng, chỉ nghĩ rời đi, nhanh lên thoát đi này phiến quỷ dị nơi. Là lâu đài rong binh đội, khẳng định là bọn họ cố ý gạt chúng ta tới. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến cả người run rẩy. Này nơi nào có cái gì bảo tàng, không chỉ có không có, còn thiết như vậy cái bấy dập chờ đợi bọn họ. Lâu đài rong binh đội, quá đáng giận. Mẹ nó, xem lão tử lần này đi ra ngoài không chỉnh chết bọn họ, dám thiết kế buồn đại gia, cho ta hảo hảo chờ. Thiết ứng đội trưởng hai mắt đỏ đậm, cả người tức giận kích động, trong mắt lóe hung ác nham hiểm sắc bén. Giang giác giang giác. Trên vách tường đầu lâu một đám động, hướng tới tuyết phong, thiết ưng mọi người bay lại đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt động đều loạn cả lên, mãn huyệt động đầu lâu nơi nơi phi, chuyên chọn mọi người cái mông công kích. A. Tiếng kêu thảm thiết thanh, mọi người đau đến quỷ khóc sói gào, đầu lâu thượng kia lạnh băng hàm răng cắn ở cái mông. Một loại nói không nên lời hàn ý, xâm nhập mọi người đại náo cùng thân thể. mau chi khởi linh lực cháo. Không cần hoảng. Này đó đều chỉ là vật chết, tránh đi công kích là được. Tuyết phong, thiết ưng hai gã đội trưởng hét lớn, đồng thời tế ra linh lực cháo bao phủ quanh thân, tiếp theo huy động trường kiếm, hướng tới này đó vật chết chém tới. Ở hai người tinh thần chấn an hạ, mọi người dần dần ổn định xuống dưới, này đó đầu lâu công kích lực độ xác thật không như thế nào, chỉ là thoạt nhìn có chút thấm người, nhớ loạn đại gia tâm thần mới có thể thực hiện được, lúc này đại gia an tĩnh đi xuống dần dần nắm giữ cục diện. thình thịch một tiếng, người nào đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nam tử hào não, quăng ngã một thân bùn, trên người nhao rình dính, dính bị này đó ướt lộc cục hồng như máu ngoạn ý dính lên, quá mẹ nó đen đủi. Nhưng mà không đợi nam tử từ trên mặt đất bò lên thân, cả người cứng đờ, ánh mắt xâm hàn mà hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Lại thấy phía trước một đôi đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cặp mắt kia đang lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. "Uy, ngươi không sao chứ? Còn không chạy nhanh lên, nằm trên mặt đất nằm nghiện rồi a." Người nào đó dùng chân đạp đá hắn, không biết nằm trên mặt đất thực chiếm địa phương sao? Hắn đều rất nhiều lần thiếu chút nữa bị hắn vướng ngã được chứ. "Lâm, Lâm huynh nằm trên mặt đất nam tử run bần bật, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền nói chuyện thanh âm đều mang theo âm dung. "Ngươi không sao chứ thấy hắn còn không đứng dậy?" Nam tử nhíu mày, Đã hắn lực lượng lại tăng thêm vài phần Thật không biết tiểu tử này cái gì hăng mê Trên mặt đất dơ hề hề thế Nhưng còn có thể nằm đến đi xuống Lâm Lâm huynh trên mặt đất nam tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại Như là đã chịu cực hạn kinh hách Một bàn tay chỉ vào phía trước Đứng ở hắn trước người nam tử buồn cười vẻ mặt khinh thường chi sắc Thôi đi, đừng giả thần giả quỷ Chạy nhanh cho ta khởi Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong Tức khắc phía sau một cổ áp khí tới gần, thanh hủ chi khí đánh tới, dây tiếp theo nam tử trực tiếp bị cuốn vào cự mãng trong miệng. Kia chỉ cự mãng buồn máu miệng rộng một trường, mọi người chơ mắt nhìn nó nuốt vào một vị đồng bạn. Cự mãng thật lớn đầu cơ hồ chiếm cứ huyệt động độ rộng một nửa, buồn máu miệng rộng một trường, lộ ra bên trong sâm hàn răng nanh, màu đỏ tươi xả tìn phun ra nuốt vào, xem đến mọi người run như cây sấy. Đặc biệt là chính mắt thấy cự mãng cắn nuốt rất bọn họ đồng bạn một màn lúc sau, mọi người hỏng mất. Nị à, ai có thể nói cho bọn họ nơi này như thế nào còn sẽ có như vậy chỉ đại gia hỏa. Thê tê, thê tê. Cự mãng xả tin phun ra nuốt vào, một con con mồi xuống bụng, như cũ không cảm thấy no, đèn lồng hai mắt lại lần nữa dừng ở trước mắt mọi người trên người. Má ơi, chạy mau. Không biết có ai hô to một tiếng. Tiếp theo liền hoảng loạn hướng tới cửa động phương hướng chạy tới. Đám người loạn thành một đoàn tập thể chạy trốn, hướng tới cửa động dũng đi. Huyệt động vốn dĩ liền hẹp, gần trăm hào người, chen trúc dưới, có té ngã có bị dẫm. Trạng hướng chống chất. Lăng phong thành chủ đám người canh giữ ở huyệt động ở ngoài, nghe bên trong truyền đến tiếng vang, trong lòng hiểu rõ. Ha ha, nghe liền náo nhiệt, quá kích thích. Chính là, không nghĩ tới bên trong thực sự có nguy hiểm còn hảo chúng ta lúc ấy không có thâm nhập. Tấm tắc, cũng không biết thiết ương đội trưởng kia hôn đảng có hay không chúng chiêu, tóm lại lần này bọn họ phi cởi một tầng ra không thể. Mọi người làm ở mỹ nhìn cửa động bên trong, các loại vui sướng khi người gặp họa Lăng phong thành chủ thần thức thả ra, theo huyệt động bên trong dò xét đi vào, đã thấy bên trong hết thảy, nhịn không được may mắn. con hảo ngày hôm qua rút khỏi tới sớm, nếu không lúc này nằm trên mặt đất chính là bọn họ lâu đài rong binh đội, Tuy rằng không đến mức giống thiết tương, tuyết phong hai chỉ dòng binh đội như vậy thảm, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút thương vong. Cự mang thật lớn đầu đỗng nhiên nâng lên, đèn lồng đại hai mắt chết xạ quỷ dị hướng mang, hướng tới lăng phong thành chủ thần thức phương vị phong tới. Lăng phong thành chủ đỗng nhiên cả kinh, lập tức đem thần thức triệt trở về, trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nay chỉ cự mãng, chỉ sợ không đơn giản như vậy, bất quá xem nó bộ dáng. Hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể rời đi huyệt động bên ngoài, nếu không bọn họ tối hôm qua cũng sẽ không bình yên vô sự. Lúc này huyệt động nội tuyết phong, thiết ưng dòng binh đội sát thật không hảo quá, thượng hơn trăm hào người. Ở nhỏ hẹp huyệt động trong vòng tế là một đoàn, hôn loạn hết sức lại bị bay đẩy trời đầu lâu công kích, càng có kia chỉ cự mãng phun ra nuốt vào satin tin, một đoàn đoàn ăn mòn chất lỏng phun ra, đương trường liền toàn thực không ít người. Có người bị những cái đó toan hủ chất lỏng hủy diệt rồi cả khuôn mặt, có trực tiếp mất mạng, chết tương các loại thê thảm, bên trong trạng hướng cũng các loại bi kịch. Trốn, mau rời đi nơi này. Tránh ra, mau tránh ra. Đẩy đâm, kinh hô, tiêu thảm thiết liên tục, rốt cuộc có người lao ra một cái đường máu, lướt qua thật mạnh trướng ngại tự việt động nội và ra. Tiếp theo lục tục có người ra tới, 15 phút lúc sau, thiết ứng đội trưởng. Tuyết phong đội trưởng cùng số ít vài tên dòng binh đội viên cũng chật vật mà vẩn ra. Thấy động tác nhất chi đứng ở huyệt động bên ngoài Lăng Phong thành chủ đám người, hai người sắc mặt hết sức vặn vẹo, trên mặt treo thực cốt hận ý. Cả khuôn mặt đều mau vặn vẹo đến giữ tận lên. Lăng Phong. Thiết ứng đội trưởng nghiến răng nghiến lợi mà đều, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, chừng đến trong mắt đều hận không thể rơi xuống. Có việc. Lăng Phong thành chủ nhướng mày. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn đầy người trật vật hắn, trong mắt rượu trần chủi lánh lệ băng hàn. Người cho ta chờ. Thiết ương đội trưởng ném xuống một câu, liền kéo trật vật thân thể chuẩn bị rời đi. Hôm nay làm cho bọn họ thiết ương dòng binh đội ăn như vậy cái lỗ nặng, ngày nào đó, tất trăm lần ngàn lần dâng trả. Người cho rằng người còn đi được rất sao. Lăng phong thành chủ hư lệnh, đáy mắt phiếm tàn khốc. chương 577 đào ba thước đất, cũng phải tìm ra tới. Lâu đài dòng binh đội mọi người soát địa một chút vây quanh đi lên, chẳng thiết ứng đội trưởng đám người đường đi. Suy, biết rõ những người này rời khỏi sau sẽ trả thù trở về, đường hắn là ngốc tử còn sẽ mặc kệ bọn họ cứ như vậy rời đi. Người muốn như thế nào? Thiết ứng đội trưởng sắc mặt tám trầm, cắn răng hỏi. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý, tin tưởng các ngươi đều hiểu. Lăng phong thành chủ câu môi, trong mắt cười gia tăng, lại ở đối phương xem ra làm người thấm hẳn ý cũng lệnh người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lâu đài giang binh đội chúng thành viên nhìn lang Phong thành chủ như vậy, tập thể cười, khóe môi ngậm đắc ý độ cung. Ha ha, bọn họ đại nhân cuối cùng khai ngược, cũng không biết những người này có thể hay không thừa nhận được. Chậc chậc chậc, lại nói tiếp cái này Thiết ưng cũng xác thật nên ngược, loại người này, ngược một vạn biến đều không đủ, gặp phải bọn họ lao đại, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Lang phong thành chủ dứt lời, đối diện Thiết Ân Phong tuyết đám người đồng tử cụ là co dù lại, đáy mắt hiện lên kinh sắc. Đây là đối bọn họ động sắc khí. Lại tưởng tượng đến trước mắt người nam nhân này thực lực, hai người tập thể đổ mồ hôi, trong lòng lo sợ bất an. Hai chi đội ngũ trung lính đánh thuê thành viên càng là sợ hãi khó an, đáy mắt xẹt qua tuyệt vọng tan tác. Vừa mới mới vừa thoát ly một cái khổ hải, lập tức lại lâm vào mặt khác một mảnh khổ hải, cuộc sống này vô pháp qua. Người có biết ta là ai? Dám đụng đến ta một con tóc, tiểu tâm thiết ưng đội trưởng sắc mặt đỏ lên, thanh âm cất cao, tức giận mà chừng mắt đối diện lăng phong thành chủ. phanh! Một tiếng văng lớn, thiết ưng đội trưởng còn chưa có nói xong, thân thể trực tiếp bị dơ lên, chạm vào mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. Mọi người kinh lăng, bị lăng phong thành chủ chiêu thức ấy làm đến tập thể chấn động không ngừng. Nị mạ, quá ngư bức, quá cuồng quá bá đạo. Nhưng mà... Đến từ lăng phong thành chủ trừng phạt cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Lại thấy hắn nâng bước, hướng tới nằm trên mặt đất thống khổ giữ tận thiết ưng đội trưởng đi bước một tới gần. Bước nhân khí tràng, toàn bộ khai hỏa khí thế, hơn nữa lăng phong thành chủ kia vẻ mặt lãnh lệ băng hàn, làm nằm trên mặt đất thiết ưng đội trưởng cảm giác hít thở không thông, hết sức khó chịu. Thiết ưng doanh binh đội chúng thành viên đã sớm cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng phong thành chủ tới gần, nhìn hắn nhấc chân. Sau đó hung hăng dẫm lên thiết ứng đội trưởng ngực. A! Thê lương kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, thiết ứng đội trưởng đau hô, Lăng Phong thành chủ một chân phẳng phất núi lớn giống nhau trầm trọng, thân thể bỗng nhiên run lên, theo Lăng Phong thành chủ dưới chân nhẹ nhàng nghiền một chút, thiết ứng đội trưởng ngực phẳng phất bị trọng lực ngăn chặn đông giống nhau, trực tiếp ao hãm đi xuống. Máu phục ra, mơ hồ một mảnh, thiết ứng đội trưởng thân thể kịch liệt run rẩy một chút, tiếp theo tay chân bùng ra, hoàn toàn mất mạng liền như vậy vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hàn, hơi lạnh thấu xương an mòn, mọi người trong lòng run mạnh, thân thể lạnh leo một mảnh. Như thế thô bạo hành hạ đến chết thủ đoạn, thật sự cũng chỉ có hắn lăng phong thành chủ mới làm được như vậy tự nhiên tùy ý, sắc cá nhân liền cùng nghiền chết một con con kiến dường như, còn có thể lại nhẹ nhàng lại tùy hứng một chút sao. Phải biết rằng thiết ương đội trưởng thế lực phía sau có bao nhiêu nghiêu bức à, đáng tiếc, lại nghiêu bức cường đại nữa chỗ dựa cung cứu lại không được hắn này đã là mất đi sinh mệnh. lâu đài giông binh đội mọi người trong lòng cái kia thông khoai à? nhìn đại nhân phát huy, phấn khởi không thôi. Lăng phong đại nhân thần uy chấn động, thiết ưng đội trưởng một cái mạng nhỏ bẹp một chút không có. xác định dưới chân người đã chết, thiết ưng đội trưởng lúc này mới thu hồi chân, xoay người hướng tới dư lại những người này xem ra. dư lại mọi người thân thể run run, hai chân cũng run, hoảng sợ không thôi. các hạ tha mạng. Ta cùng thiết ương dòng binh đội không có bất luận cái gì quan hệ. Tuyết phong đội trưởng đồng tử co rút lại hạ, cố nén trong lòng sợ hai kho an, nhìn lăng phong thành chủ, khẩn cầu nói. Ngươi là nghe không hiểu cái gì kêu nhổ cỏ tận gốc. Lăng phong thành chủ nhướng mày, đáy mắt hàm chứa khinh miệt không tin. Lúc này một chút bỏ qua một bên, nói là không quan hệ, như vậy phía trước lại là ai cùng thiết ương đội trưởng chi gian cho nhau thông đồng, cấu kết với nhau làm việc xấu. À. Phóng hắn rời đi, là làm hắn đi ra ngoài cấp thiết ưng binh đội đội trưởng sau lưng thế lực báo tin sao. Hắn nếu là buông tha hắn, kia mới thật là dại dột muốn mệnh. Lăng phong thành chủ lạnh lùng mà nhìn, trong mắt sắc lạnh gia tăng, sắt ngữ khí lạnh, xuất khẩu quả quyết, dứt lời, lâu đài dòng binh đội mọi người lập tức công đi lên. Lăng phong thành chủ tắc tập trung công kích đội ngũ trung duy nhất thực lực còn tính thấy qua đi tuyết phong đội đội trưởng. Giang giác! Không đợi tuyết phong đội đối trường hoàn hồn, lang phong thành chủ bàn tay to bóp chặt hắn cổ, một cái dùng sức, đem chi vẻ gãy. Tiêu thảm thiết khóc giống văn vọng, dư lại những cái đó dòng binh đội viên vừa mới mới thoát ly một hồi nguy cơ, một đám vốn là mỏi mệt bất ham, lúc này đối mặt lâu đài dòng binh đội này đó huấn luyện có tố, thực lực xông ra đội viên, không hề đánh trả chi lực, bất quá nháy mắt công phu, một đám mất mạng, ngã xuống đất không dậy nổi. Trận chiến đấu này. Giải quyết đến nhanh chóng sạch sẽ, tuyết phong, thiết ưng hai chi dòng binh đội động cơ không thuần, cuối cùng đem cánh mạng ném ở nơi này. Đại nhân, những người này làm sao bây giờ? Thiếu niên nhìn đầy đất thi thể, hỏi. Lang Phong Thành chủ nhìn lướt qua, ý niệm vừa động, từ nhẫn không gian móc ra từ Nam Cung Ly bên kia thảo tới hóa thi thủy chiếu vào trên mặt đất thi thể thượng, bất quá khoảnh khắc, những cái đó thi thể lấy thấy được tốc độ nhanh chóng hóa thành một bãi thủy. Dung nhập ngầm bùn đất bên trong, chút nào nhìn không ra dấu hiệu. Kêu huyệt động bên trong người nào đó tiếp theo nhắc nhở, từ thiết ưng, tuyết phong hai chi đội ngũ tổn thương trình độ tới xem, huyệt động nội gia hỏa nhất định không nhỏ, ai cũng không thể bảo đảm kia chỉ đại gia hỏa có thể hay không ra tới tiếp tục công kích bọn họ. Bất quá hắn lo lắng chính là huyệt động trong vòng hay không còn tàn lưu sống thiết ưng, tuyết phong rong binh đội viên, vạn nhất làm cho bọn họ chạy đi, hôm nay sự khẳng định sẽ truyền được đến chỗ đều là, không cần phải xen vào, lập tức rời đi, rời đi nơi này. Lăng phong thành chủ nhàn nhạt nói, cảm giác được chung quanh càng ngày càng áp bách hơi thở, theo bản năng muốn nhanh lên rời đi. Lăng phong thành chủ lên tiếng, mọi người tức khắc rời đi, trên thực tế bọn họ đã sớm ở không nổi nữa. Nơi này tổng cảm giác gâm trầm trầm, hơn nữa còn đã chết như vậy nhiều người, còn có huyệt động bên trong không biết tên nguy hiểm. Hết thề đều làm cho bọn họ trái tim nhắc tới, nửa điểm cũng không an tâm tới, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, ly đến càng xa càng tốt. Lâu đài giông binh đội một hàng vội vàng rời đi, liền ở bọn họ rời đi sau một canh giờ, thạch lâm sau cái kia lạnh lẽo huyệt động truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, thật lớn đầu rắn tự huyệt động chung chung rỗi ra tới, thô tráng thân thể mất máy, xuất hiện ở lăng phong giông binh đội mọi người đã từng ngốc quá địa phương. Nào đó núi sâu rừng rậm, chi chi chi. Tiểu kim kim nhảy đến nam cung ly đầu vai, lông sù sù đầu thân mật mà cọ nam cung ly cổ, biểu đạt nó bị khuất. Được rồi, làm ngươi nghỉ ngơi một chút, tạm thời không cần lại tiếp tục siêu tầm. Vô vô tiểu gia hỏa đầu, nam cung ly a uổi nói. Hai ngày này tiểu gia hỏa cũng sắc thật mệt thảm, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ mà xuyên qua rừng sâu tìm kiếm linh chi mục, đừng nói là nó, bọn họ cũng mệt mỏi đến quá sức. Liên tục phiên biến vải tòa sân đầu. Lại như cũ không có Linh Chi Mục bóng dáng. Linh Chi Mục thật sự tồn tại sao? Nam Cung Ly lầm bẩm, mày nhịn không được nhăn lại. Tiếp tục như vậy đi xuống còn muốn tìm được khi nào? Thiên nguyên đại lục lớn như vậy, bọn họ sẽ không muốn toàn bộ phiên biến đi, liền sợ sẽ xem như tất cả đều phiên biến cũng vẫn là tìm không thấy bọn họ muốn. Có lẽ có, có lẽ không có, ai cũng không biết. Cung Vu trả lời, cũng không tưởng nói dối lừa nàng, Linh Chi Mục hắn sắc thật không tin tưởng có hay không. Đào ba thước đất, bổn vương cũng phải tìm ra tới. Quỷ vương trong mắt rượu kiên định chi sắc, màu lam u mắt liễm diễm lộng lây, lộ ra nhất định phải được. Mặc kệ có hay không linh chi mục, mẫu thân nhất định phải cứu. Nam cung ly trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, đang độc điển cùng thông thiên thắp không phải rất lợi hại sao. Một khi đã như vậy lợi hại, vì sao liền mẫu thân đều không thể chữa khỏi. tưởng cập này, Nam cung ly trong lòng lại nhịn không được dâng lên một mặt hổ thẹn cùng tự trách. Nếu nàng lại nỗ lực một chút, học được lại thâm nhập, lại tinh tiến một chút, nói không chừng liền biết như thế nào chữa khỏi mẫu thân đâu. Có lẽ không phải đan độc điển cùng thông thiên thắp không có chữa khỏi mẫu thân biện pháp, mà là nàng còn chưa đủ nỗ lực, thực lực chưa đạt tới thôi. Là ta vô dụng, không bản lĩnh trị liệu mẫu thân. Nghĩ đến còn nằm ở thông Thiên tháp nội bất tỉnh nhân sự Thủy Linh lung cùng với vì làm Thủy Linh lung mạng sống, không mừng huyết khế, lấy tự thân sinh khí vì này tục mệnh quỷ vương, Nam Cung Ly thấp giọng nói. Âm lượng không lớn, lại cũng đủ cung vu quỷ vương đồng thời nghe vào trong thai. Lại thấy quỷ vương cả người chấn động, nhìn tiểu nữ nhân cúi đầu hổ thẹn bộ dáng, trong lòng dâng lên vô cùng tự trách ảo não bàn tay to một vớt, liền đem Nam Cung Ly ôm vào trong lòng ngực. Này không liên quan chuyện của ngươi, cũng không phải ngươi trách nhiệm, muốn trách, chỉ có thể quái vận mệnh trêu cợt, bất quá không cần lo lắng, có chúng ta ở, mậu thân nhất định sẽ không có việc gì. Quỷ vương cái chán cùng Nam Cung Ly tương để, mắt lam vọng tiến Nam Cung Ly đồng tử chỗ sâu tròng, nhìn nàng ôn nu nói. Nguyên bản liền không liên quan tiểu nữ nhân sự, lại không nghĩ rằng sẽ làm nàng như thế tự trách. Muốn nói vô dụng, là hắn mới đúng. Chi chi chi. Ngôi sồm nam cung ly đầu vai tiểu kim kim tiếp xúc gần vui đến quỷ vương, cả người không được tự nhiên, ở nam cung ly đầu vai sao động lên, đánh vỡ hai người chi gian ấm áp. Các người ai cũng không cần phải tự trách, Tổng hội có biện pháp. Một bên cung vu sắc mặt bình đạm, bạc mắt không gọn sóng, ngữ khí bình tĩnh mà thẳng thuận. Kia chắc chắn ngữ khí, là nguyên bản ôm lấy nam cung ly quỷ vương nhịn không được ngừng đầu, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn lại đây. Hắn như thế nào cảm giác hắn lời nói có ẩn ý, giống như biết khác bọn họ không biết nội tình dường như. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Ly đám người tiếp tục lật qua một cái lại một cái đỉnh núi, tìm kiếm linh chi mục. Lăng phong thành chủ xuất lĩnh lâu đài dòng binh đội ở ra kia tòa núi sâu trên đường, ngoài ý muốn đạt được một quả lăng anh quạng mảnh nhỏ. Cái này làm cho nguyên bản thất vọng mà về mọi người bốc cháy lên tân hy vọng, một đám kích động, xôi chào. Lão đại! Xem ra nơi này thật sự có lăng ánh quạng, chúng ta vận khí quả thực thật tốt quá. Thiếu niên kích động mà cầm trong tay kia cái lăng ánh quạng nhỏ, chỉ cần tưởng tượng đến có thể hoàn thành lính đánh thuê bảng đơn áp phích hơn 2 tháng, đến nay cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ, quả thực kích động đến không thể chính mình. Nhiệm vụ này bọn họ nếu là hoàn thành, khẳng định lại sẽ khiến cho không nhỏ hoành động, đối bọn họ lâu dài dòng binh đội danh khí nhất định sẽ đề cao không ít. Chỉ là tìm được một khối mảnh nhỏ mà thôi. Như vậy một tiểu khối lại không thể giao nhiệm vụ. Mặt khác một người thiếu niên buồn bực mà nói, nhặt được lăng anh quạng mảnh nhỏ, không đại biểu bọn họ có thể tiếp tục đạt được một khối lăng anh quạng. Trước năm 78 Phú khả địch quốc lăng anh khu mỏ. kia nhưng không nhất định, này cái nho nhỏ mảnh nhỏ thuyết minh nơi này xác thật có lăng anh quạng, nói không chừng tìm xem liền có, khẳng định là dấu ở nào đó chúng ta chưa từng nghĩ đến địa phương. Thiếu niên hừ hừ. Cảm thấy chính mình đoán khẳng định không có sai, cũng không biết Lăng Anh Quạng mảnh nhỏ sẽ ở đâu. Rốt cuộc như vậy một tảng lớn rừng sâu, muốn tìm được một cục đá, vẫn là thực gian nan. Lăng Phong thành chủ ánh mắt ở Lăng Anh Quạng mảnh nhỏ thượng dừng lại thật lâu sau, câu kia dấu ở bọn họ chưa từng nghĩ đến địa phương đột nhiên nhắc nhở hắn. Bọn họ vẫn luôn không ngừng đi tới, mà chính mình dựa vào phía trước ký ức, liền cảm thấy Lăng Anh Quạng nhất định ở trong rừng sâu. Vì sao liền không có nghĩ tới Lăng Anh quạng không ở trong rừng mà ở ngoài rừng đâu? Ai nói Lăng Anh quạng mảnh nhỏ ở cánh rừng trung tìm được, Lăng Anh quạng liền nhất định đến ở trong rừng sâu. Tưởng cấp này, Lang Phong thành chủ mộ nhiên một cái giật mình, cả người dường như bị nháy mắt tới tỉnh giống nhau, đầu góc lập tức rõ ràng lên. Đề cao tốc độ, lập tức đi ra ngoài. Lang Phong thành chủ rất lời, xuất lĩnh toàn đội hướng tới bên ngoài đi đến. Mọi người tốc độ cực nhanh. Vừa ra cánh rừng liền cảm giác một cổ gió lạnh nên diện thổi tới, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, kia nắng ban mai quang mang xái biến đại địa, chân trời, kia một vòng hồng nhật hết sức bắt mắt mắt sáng, đại gia theo bản năng nghỉ chân nhìn về nơi xa, nóng nảy tâm cũng tại đây một khắc yên lặng xuống dưới. Lăng phong thành chủ đơn giản mệnh lệnh mọi người dừng lại nghỉ ngơi, đơn giản lộng điểm đồ vật tắt song, toàn viên tinh thần no đủ, lúc này mới bắt đầu tân một ngày nhiệm vụ, tìm tòi khởi quanh thân tới. Đại nhân, phía trước phát hiện một cái sơn động. Thiếu niên kích động mà chạy tới, đáy mắt rượu nùng liệt vui mừng. Lăng Anh Quạng Lăng phong thành chủ những mày, hán cái dạng này, không thể không làm người hướng Lăng Anh Quạng bên kia tưởng. Ở cửa động phát hiện không ít Lăng Anh Quạng mảnh nhỏ, nếu đoán không sai, hẳn là chính là Lăng Anh Quạng. Thiếu niên đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như, trong lòng cái kia phân chấn kích động A. Cái này sơn động chính là hán phát hiện. Không nghĩ tới hắn vận khí lại là như vậy hảo. Cái gì, thật là lăng anh quạng, ở đâu ở đâu, mau, chúng ta mau đi xem một chút. Vừa nghe đến lăng anh quạng, bên cạnh mọi người cũng hưng phấn lên, xảo muốn lập tức đi xem. Vì thế một đám người vây quanh hướng tới thiếu niên sở chỉ phương hướng chạy đi, kết quả ở một mảnh chỗ trúng mảnh đất nhìn đến một cái không tính là sơn động cửa động. Này cũng kêu sơn động. Người nào đó tích cực phát biểu ý kiến bên cạnh dấu vết hẳn là sưng được với cậu bảo đi mọi người phun cười thật sự là bị trước mắt cảnh tượng đậu đến nhìn xem này đó dấu vết nhìn một cái này tiểu nhân liền cá nhân đều rung không dưới cửa động thiệt tình không cần quá đâu tất cả mọi người bị chọc cười bất quá cửa động bên cạnh mảnh nhỏ rất là chọc người đỏ mắt ta lại thấy kia một tầng màu trắng đá vụn tinh lượng tinh lượng thoạt nhìn rất là chọc người yêu thích sắt thật là lang anh quặng mảnh nhỏ mọi người hô nhỏ Các loại cùng nhiệt. Lăng phong thành chủ ánh mắt cũng sáng vài phần, nhanh chóng đi lên trước, nắm lên một phen màu trắng mảnh mà nhỏ, lấy ở trên tay trọng lượng so giống nhau cục đá bột phấn trọng nhiều, còn có loại lạnh lạnh xúc cảm. Công cụ. Lăng phong thành chủ rôi tay, chuyên môn phụ trách khai quật công cụ từ từ thiếu niên chạy nhanh tiến lên, từ chuyên xứng nhẫn không gian chung lấy ra một phen đặc chế khai quật công cụ. Cái này bên trong sẽ không tất cả đều đúng không? Các thiếu niên ánh mắt nóng rực vô cùng. Nhìn chăm chăm ở lăng phong thành chủ khai quật trung dần dần lộ ra một tầng tầng tinh phấn cửa động, không khỏi chấn động. Thiên lạc, thật sự tất cả đều là lăng anh quạng. Nếu ngay từ đầu chỉ là hồng y, như vậy kế tiếp thấy một màn còn lại là triệt triệt để để khiếp sợ. Ngoại tầng bùn đất bị vứt bỏ, bên trong chỉnh tề lăng ánh quạng, bóng loáng săn bằng, trong suốt lóa mắt, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Chỉ là lỏa lộ ở bên ngoài liền có nhiều như vậy lăng ánh quạng. Như vậy những cái đó còn chưa bị khai quật đâu. Mọi người trái tim vào phồng, nhảy lên nhảy nhót, mãnh liệt chấn động. Đại nhân, chúng ta cái này có phải hay không đã phát? Này đó Lăng Anh Quạng nếu là tất cả đều đào lên mang đi, đâu chỉ là phú khả địch quốc. Lăng phong thành chủ lại không giống bọn họ như vậy nhẹ nhàng xương nhiên, hán nghĩ đến còn lại là nhiều như vậy Lăng Anh Quạng một khi bại lộ, sẽ ở trên đại lục khiến cho bao lớn hưởng ứng oanh động. Thậm chí có thể hay không cấp đông khải thành bảo mang đến tiền toái cũng không nhất định. Đại nhân, ngài không có việc gì đi. Mọi người kinh ngạc nhìn trầm trầm lăng phong thành chủ, thấy hắn biểu tình ngưng trọng, thần sắc tốt mục, đại gia trong lòng nhảy nhót vui mừng cũng đi theo trầm xuân dưới, tràn đầy kinh ngạc khó hiểu mà nhìn hắn. Tổng cảm thấy trước mặt lăng phong đại nhân có chút kỳ quái, trong mắt nghiêm túc ngưng trọng cũng cho bọn hắn mang đến một trận mạc danh bất an chuyện này không được trước bất kỳ ai nhắc tới. các ngươi hai người trở về, tốc tốc báo cấp bảo chủ, làm nàng tổ chức một nhóm người lại đây tiếp ứng. đến nỗi nhiệm vụ lần này, chúng ta trực tiếp từ bỏ. Lăng Phong thành thân cây lãi giòn rơi xuống đất phân phó, trong lòng có loại vội vàng. hắn có dự cảm, này đó lăng Anh Vạng cũng không gần biểu lộ ra tới này đó, thậm chí còn sẽ mang cho hắn kinh hỉ. là, chúng ta lập tức liền đi. bị điểm danh hai gã thiếu niên trong lòng căng thẳng. Bị Lăng Phong Thành chủ giao cho mệnh lệnh, có loại mánh liệt sứ mệnh cảm, đối với Lăng Phong Thành chủ không lưng hành lễ, nem xuống một câu liền lập tức hướng tới tới khi phương hướng đi đến. Dư lại mọi người lập tức bị Lăng Phong Thành chủ cảm xúc cảm nhiễm, không khí bỗng nhiên chi gian trở nên khẩn trưng lên. Động thủ khai quật, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Lăng Phong Thành chủ quét mọi người liếc mắt một cái, trực tiếp hạ lệ. Là, mọi người nghe lệnh. Tập thể lấy bắt đầu làm việc cụ bắt đầu khai quật. Thời gian từng phút từng giây qua đi, cái kia nho nhỏ cửa động đã bị mọi người hoàn toàn vứt bỏ. Một tầng tầng bùn đất thối lui, lộ ra bên trong vốn dĩ diện bạo, càng ngày càng nhiều lăng anh quạng bại lộ ở đại gia trước mặt, mọi người trừ bỏ chấn động, như cũng là chấn động. Nơi này đã không chỉ là lăng anh quạng đơn giản như vậy, bọn họ thân thiết mà hoài nghi, trước mặt này một tảng lớn mặt có bao trùm dưới, có thể hay không tất cả đều là lăng anh quạng. Hoặc là, đây là nhất chỉnh phiến lăng anh khu mỏ. Thiên, nếu là một cả tòa lăng anh quạng lõe, đến giá trị bao nhiêu tiền? Không, này đã không chỉ là dùng đồng vàng tới cân nhắc, lăng anh quạng giá trị, căn bản không thể phòng trừng. Theo nôn lăng anh quạng bên trong tràn ngập năng lượng phong phú, có thể biến tướng mà dùng để phụ trợ tu luyện, thuần phẩm lăng anh quạng có thể dùng để chế tác đa quý, mặt khác lăng anh quạng tồn tại, giống vậy một ít cao năng lượng tinh thạch hoàn toàn có thể thay thế tinh thạch lợi dụng ở trận pháp bên trong. Nếu có được một tòa lăng anh khu mỏ, vậy là tốt rồi so có được một tòa tinh khu mỏ, tự nhiên sẽ lệnh người đó mắt, các loại hâm mộ ghen ghét. Bên này lăng phong thành chủ đám người nỗ lực khai quật lăng anh quạng, bên ngoài, thiết ưng dòng binh đội cùng với tuyết phong dòng binh đội đội viên gấp đến độ bao quanh, nơi nơi liên lạc tổ chức đều liên hệ không thượng. Đã qua đi non nửa tháng, như cũ không có đội trưởng nhà mình tin tức. Các ngươi đội trưởng không phải đi theo lâu đài rong binh đội người cùng đi tìm kiếm Lăng Anh quặng sao. Một người cái đầu rất nhỏ, thoạt nhìn lại rất sốc vác lính đánh thuê nam tử hầu nghi nhìn lại đây, thấy tuyết phong dòng binh đội kia vài tên đội viên, tràn đầy kinh ngạc. Cùng ngày lâu đài dòng binh đội tiếp được tìm kiếm Lăng Anh quặng nhiệm vụ tin tức truyền được đến chỗ đều là, mà hắn vừa lúc thấy lâu đài rong binh đội tiếp nhiệm vụ toàn quá trình. Liên ở lâu đài dòng binh đội mới vừa kế tiếp nhiệm vụ thời điểm Tuyết Phong cùng với Thiết ưng cũng song song tiếp được nhiệm vụ, hơn nữa theo đuôi lâu đài dòng binh đội mọi người rời đi. Lúc trước hắn còn ở trong lòng cười nhạo quá Tuyết Phong, Thiết ưng hai chi dòng binh đội đâu, không tưởng lúc này chính bọn họ đội viên thế nhưng không biết nhà mình đội ngũ hướng đi, quá khôi hài điểm đi. Cái gì, ngươi xác định chúng ta đội trưởng là đi theo lâu đài dòng binh đội người đi. Thiết ưng, Tuyết Phong hai chỉ dòng binh đội thành viên hô nhỏ, đồng thời kinh ngạc mà nhìn nam tử. Đầy mặt không thể tưởng tượng. Đội trưởng nhà mình đối lâu đài dòng binh đội khó chịu bọn họ là nhất rõ ràng bất quá luôn luôn khinh thường lâu đài dòng binh đội đội trưởng, thế nhưng sẽ cùng lâu đài dòng binh đội cùng nhau làm nhiệm vụ, quả thực lệnh người ngoài y muốn. Ta xem ngay lúc đó tình huống, thiết ưng cùng tuyết phong đội trưởng đều là trộm đi theo lâu đài dòng binh đội mặt sau. Nam tử không thể không sửa đúng một chút, nhân ra lâu đài dòng binh đội căn bản là không phải cùng bọn hắn hai chi dòng binh đội cùng nhau. Mà là bị theo đuôi. Nói như thế nào cũng là thiết ưng Tuyết phong chính mình dán lên đi Cùng nhân ra lâu đài dòng binh đội không có nửa điểm quan hệ Lại nói các ngươi đều sẽ không đi lính đánh thuê đại sảnh Trang một cha tra. các ngươi đội ngũ suy nghĩ sao Lính đánh thuê đại sảnh chỉ cần là tiếp nhận nhiệm vụ đều sẽ có ký lục Muốn biết nhà bọn họ đội trưởng làm gì đi Trực tiếp một cha không phải xong rồi Dùng đến như vậy phiền phải sao Đều hoài nghi những người này ra cửa có hay không mang đầu góc Đơn giản như vậy sự đều có thể lăn lộn lâu như vậy. Đương nhiên, những lời này hắn là tự nhiên không dám nhận bọn họ mặt nói tích. Nguyên lai like là đi làm nhiệm vụ. Thiết ứng đội viên lầm bẩm, nghĩ đến phía trước bên kia người tiến đến dò hỏi, cái này chính mình cũng vừa lúc có thể báo cáo kết quả công tác. Lại là nửa tháng qua đi, Lăng Phong thành chủ đám người vẫn luôn ngốc tại bên kia, nhận được Lăng Phong thành chủ tin tức, Đan Lao đã trước tiên an bài một nhóm người qua đi tiếp ứng chỉ là nam cung ly cùng quỷ vương chờ còn ở bên ngoài tìm kiếm linh chi Mục, đối với lăng phong thành chủ bên kia tình huống không biết gì hai bên tường an không có việc gì nhưng thật ra tuyết phong thiết ưng giông binh đội còn lại thành viên càng ngày càng nôn nóng mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ bọn họ đội trưởng ít nhất cũng sẽ trước tiên lộ ra một tiếng hoặc là ở nhiệm vụ trên đường lưu lại một ít tin tức phương tiện bọn họ tìm kiếm nhưng mà lần này một biến mất đó là suốt một tháng một tháng thời gian Nửa điểm tin tức cũng chưa từng chuyển quay lại tới, dường như bỗng nhiên chi gian liền biến mất ở thế giới này giống nhau. Loại này quỷ dị hiện tượng, lệnh hai chi đội ngũ còn lại thành viên tập thể bất an cùng táo, muốn tìm kiếm bọn họ đội trưởng rơi xuống, lại căn bản không biết từ đâu xuống tay. Gần chỉ là nghe người ta nói quá bọn họ đội trưởng theo đuôi lâu đài dòng binh đội người tìm kiếm lăng anh quạng đi, đến nơi đi chỗ nào tìm kiếm lăng anh quạng, tắc nửa điểm cũng không biết tình. Đại nhân, Chỉ bằng chúng ta điểm này người, muốn gì đi cả tòa lăng anh khu mỏ chỉ sợ thực khó khăn. Thiếu niên như mày nhìn trước mắt chậm rãi đột hiện, trải qua bọn họ trong khoảng thời gian này nỗ lực, đã không sai biệt lắm xuất hiện ở bọn họ trước mặt thật lớn lăng anh khu mổ. Tràn đầy năng lượng ập vào trước mặt, ngắn ngủ nửa tháng thời gian, bởi vì thời gian dài cùng này tòa tàng lượng thật lớn, năng lượng phong phú lăng anh khu mỏ ngốc tại cùng nhau bọn họ trong cơ thể linh lực cũng ở trong bất chi bất giác tăng trưởng không ít chương 579 kinh hiện cực phẩm lang anh dịch này nếu thời gian dài đi xuống tưởng không đề cập tới cao đều khó cho nên đối với cái này khai quật công tác ai cũng không có câu đoán hận tất cả đều tích cực phối hợp phát ra từ nội tâm vui mừng có thể một bên hoàn thành nhiệm vụ một bên đề cao thực lực loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều khó tìm nóc tử mới có thể ghét bỏ các ngươi hai người Tiếp tục trở về báo tin, làm đan lão tận khả năng gia tăng nhân thủ, càng nhiều càng tốt. Lăng phong thành chủ đã sớm suy xét qua cái này tình huống, bọn họ khai quật công tác đã thật lâu, như cũng cảm thấy nhân thủ không đủ. Kẻ hen mấy chục người, tương đối với trước mắt này tảng lớn Lăng Anh quặng mà nói, chỉ là mưa bụi. Hai người lĩnh mệnh, tức khắc rời đi, phản hồi Đông Khải Thành bảo. Nam cung ly đám người ở giò xét một tòa lại một ngọn núi lâm lúc sau. Như cũ không có tìm được linh chi một tin tức, mà khoảng cách bọn họ rời đi Đông Khải Thành bảo đã suốt một tháng qua đi. Còn có bao nhiêu không có cha? Nam cung ly vẻ vải hỏi, thời gian càng lâu, tâm tình liền càng bực bội, kia phân trở mong cũng càng ngày càng lệnh người thất vọng. Không nhiều ít. Cung vu nhàn nhạt mà trả lời, quỷ vương ở một bên trầm mặt không nói, ú lam con ngươi thâm thúy bình tĩnh, lại có thể lệnh Nam cung ly nhận thấy được kia ánh mắt bên trong ẩn nhẫn cùng bất an. Không có tìm được Linh Chi Mục, hắn so với ai khác đều phiền lòng, dù sao cũng là hắn mẫu thân. Nếu thật tìm không thấy, kia, không có nếu. Cung vu đánh gãy, kỳ thật hắn không có nói cho bọn họ, muốn cứu trị Thủy Linh Lung, biện pháp đều không phải là một cái. Chẳng qua hắn biết loại này biện pháp không đến cuối cùng một khắc tuyệt không có thể sử dụng, nếu không, mặc dù là cứu hảo Thủy Linh Lung, bọn họ cũng sẽ không cao hứng. Lâu đài nội đan lão nhận được lăng phong thành chủ truyền đến tin tức, trong lúc nhất thời khó khăn. Đông Khải Thành bảo lấy tinh vị quý, cũng không có tăng thêm quá nhiều người, lúc này đột nhiên muốn đại phê lượng sức lao động, lại còn có cần thiết bảo mật, này không phải tự mâu thuẫn sao. Hắn đi đâu tìm như vậy nhiều người. Nếu không, cùng thiên khuyết cung mượn một người. Nghĩ đến trăm giảm tô cùng nam cung ly chi gian quan hệ, phượng âm viện trưởng ở một bên đề nghị nói nếu là hướng Thiên Khuyết Cung mọi người, hắn có tự tin đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, lại còn có sẽ trăm phần trăm giữ kín như bưng, sẽ không có một tia tiết lộ. lại nói Nam Cung nha đầu vẫn là Thiên Khuyết Cung Thánh Nữ đâu, chỉ là tầng này thân phận, liền có cũng đủ lý do quang minh chính đại điều khiển những người đó tới hỗ trợ. cái này chủ ý không tồi, ta lập tức liền làm người đi trước Thiên Khuyết Cung truyền tin. Đan lão không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. chờ đến trăm dặm tô thu được tin tức. Đã là ba ngày lúc sau. Người tới. Trăm giảm tô quắc khẽ, một bộ hường bào, yêu nghiệt khuyên thành, ngồi ngay ngắn với bảo vị phía trên, cả người đều lộ ra uy nghiêm khí phách. Cung chủ. Nghe được trăm giảm tô triệu hoán, ngoài điện chờ đợi người lập tức đi đến, quỳ một gối xuống đất, cung kính mà hướng tới hắn hành lễ. Chuẩn bị một chút, phái năm trăm con cháu tùy ta ra cung. Trăm giảm tô thanh âm sạch sẽ lưu loát, không chút nào rướt rát bẩn thỉu. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói nghe tới phá lệ mê người. Gia cung. Quỳ gối phía dưới mặt hắc y nam tử hoác mắt ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm nhà mình điện hạ. Điện hạ lại muốn đích thân Gia cung. Hơn nữa vẫn là xuất lĩnh 500 con cháu đi ra ngoài, nhiều người như vậy, đây là muốn làm gì? Phải biết rằng những cái đó con cháu, phi tình hình chung, là căn bản sẽ không làm này xuống núi, loại này đại quy mô. Hơn nữa vẫn là từ cùng chủ điện hạ tự mình xuất lĩnh hành động, như thế nào đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc tò mò. 15 phút lúc sau, làm mọi người ở điện trước tập hợp. Thấy hắn như cũ một bộ không có lấy lại tinh thần biểu tình, chăm giảm tô như mày, đáy mắt xẹt qua một tia không vui. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử lĩnh mệnh, lập tức xoay người ra đại điện, dựa theo trăm giảm tô phân phó đi làm. 500 vị tử đệ thực mau tập hợp xong. Đứng ở đại điện trước đất chống thượng vẻ mặt mạc danh mở mịt không biết cung chủ đỗng nhiên làm cho bọn họ tiến đến đến tuột cùng ra sao sự đương trăm giảm tô trực tiếp hạ lệnh ra cung khi 500 con cháu tất cả đều chấn động một đám kinh ngạc đến không khép được miệng các loại chấn động kích động Thiên lạc, cung chủ điện hạ đây là muốn mang theo bọn họ đi làm gì ra cung ra vẫn là cùng cung chủ điện hạ cùng nhau không cần quá kích động mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Trên mặt khó nén vui sướng chi sắc. 500 con cháu đi cùng cùng vu xuống núi, một đường hướng tới lăng phong thành chủ đám người phương hướng cấp tốc đi tới. Vài ngày sau, trăm giảm tô xuất lĩnh thiên khuyết cung mọi người đến, trực tiếp bị trước mắt một màn lung lay mắt. Đây là cái gì ngọn ý? Hào nồng đấm năng lượng. Thiên, ta không có nhìn lầm đi. Ai có thể nói cho bọn họ, trước mắt rốt cuộc sao lại thế này, như thế nồng đậm năng lượng, còn có trắng bóng một mảnh. Tinh lượng tinh lượng cục đá hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt, phảng phất một viên thật lớn đá quý dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, lóe bắt mắt sáng giỏi. Mọi người bị trước mắt hết thể mê mắt, đáy mắt hiện lên liễm diễm chi sắc. Lăng phong thành chủ. Chăm dằm tô đến gần, đôi tay ôm quyền, hướng tới lăng phong thành chủ nâng ngâng, trong lòng kinh ngạc chấn động chút nào không thể so phía sau những người này thiếu. Người đã đến rồi, vừa lúc giúp được với vội, kế tiếp liền làm ơn các ngươi. Lăng phong thành chủ hướng tới trăm dặm tô gật gật đầu, nhìn hắn mang đến mấy trăm hào người, tâm tình rất tốt. Ha ha, liền sầu không ai tay, cái này lập tức nhiều nhiều người như vậy, không thể tốt hơn. Khách khí, Chăm giảm tô câu môi, nhàn nhạt mà trả lời, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh 500 ký hiệu đệ đầu nhập đến công tác chúng đi. Ba tháng lúc sau, đại nhân, ngài mau đến xem, một tiếng kinh hô nổ vang, thiếu niên lồng ngực phập phồng chấn động khó an. Chăm giảm tô cùng với lăng phong thành chủ đồng thời bị hắn này thành kinh hô quấy nhiễu, cho nhau nhìn nhau, hướng tới thiếu niên bên kia đi đến. Còn chưa đến gần liền cảm giác được một cổ tận trời năng lượng. Suy, quang mang đại diệu, bọn họ nơi đỉnh núi trên không, hồng mang đầy trời, trong không khí năng lượng đống nhiên chi gian nồng đậm mấy lần, hướng tới mọi người trong cơ thể không ngừng toàn đi. Không tốt, lăng phong thành chủ quá khẽ. Vốn dĩ liền phân phó bảo mật, cái này hồng mang hiện, như thế động tĩnh, nhất định sẽ đưa tới những người khác. T. Ở đây những người khác hút không khí. Hồng mang hiện, kỳ bảo ra, đây là có cái gì hy thế bảo vật lâm thế sao? mau nhìn xem là cái gì bảo bối đi. Ha ha, nơi này vốn dĩ liền khắp nơi là bảo, này đó lăng anh quặng tùy tiện một khối liền có thể giá trị không ít tiền. Hiện tại hồng mang kích động, nhất định là so lăng anh quặng càng bảo bối đồ vật. Đi đi đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Mọi người vây quanh hướng tới lăng phong thành chủ đám người bên kia đi đến. Lăng phong thành chủ, chăm giảm tô liếc mắt một cái quét tới, cả người chấn động, bị trước mắt kia thuần túy nồng đậm năng lượng kích thích đến cả người run rẩy. Lại thấy kia một mảnh màu trắng lăng anh quạng vây quanh trung, một mạc thanh lưu kích động, xanh biếc mắt sáng, thấm vào ruột gan, chỉ là nhìn liền làm cho người ta vô hạn sinh cơ cùng năng lượng. Là lăng anh dịch. Hội tụ lăng anh quảng năng lượng chi tinh hoa ngưng tụ chất lỏng. Lăng phong thành chủ lẩm bẩm. Này mà thanh lưu mới là tinh hoa chung tinh hoa, cực phẩm chung cực phẩm. Mặc dù là trước mắt nhiều như vậy lăng anh khoảng thêm lên cũng không kịp một giọt lăng anh dịch tới chân quý. Ta tới lấy. Chăm dặm tô chạy nhanh từ nhẫn không gian chung lấy ra một quả bình ngọc, tới gần kia mà thanh lưu, duỗi tay đi tiếp. Mọi người trừng lớn mắt, ngừng thở, khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Bình Ngọc để sát vào, tu ở Lăng Anh quặng trung gian Lăng Anh dịch dường như có ý thức, tự động hướng tới Bình Ngọc rớt vào, thẳng đến cuối cùng một giọt Lăng Anh dịch rơi vào Bình Ngọc. Theo Lăng Anh dịch rơi vào Bình Ngọc, trên bầu trời hồng mang lúc này mới biến mất không thấy, bất quá này trong nháy mắt dị tượng như cũ khiến cho người có tâm chú ý, ở nhìn đến bầu trời tình huống thời điểm liền đã hướng tới bên này phong tới. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, nơi này Lăng Anh quặng, có thể trang nhiều ít liền trang nhiều ít. Dư lại đương dư thừa 15 phút lúc sau, mọi người cần thiết sửa sang lại xong chạy lấy người. Trăm giảm tô thanh âm quán chú linh lực truyền khắp toàn trường. Mọi người một cái giật mình, cơ hồ là trăm giảm tô dứt lời, nháy mắt đi sửa sang lại rơi xuống đồ vật, phất tay liền đem một khối lại một khối đã khai quật ra tới lăng anh quặng cất vào trước tiên chuẩn bị tốt nhẫn không gian chung. Quá đáng tiếc, còn có nhiều như vậy lăng anh quặng không có thu thập. Chính là, nhưng thật ra tiện nghi những người khác. Lâu đài dòng binh đội cùng với thiên khuyết cung chúng thành viên trong lòng buồn bực đến không được, bọn họ chính là nỗ lực vài tháng A, hiện tại nói đi là đi, lưu lại thật vất vả khai quật ra tới Lăng Anh khu mỏ, một tảng lớn trái cây chờ người khác đi ngắt lấy, ngậm lại liền nén lĩnh dợ. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh lên đường. Lăng phong thành chủ một ánh mắt quét lại đây, cả người đều phun hàn khí. Chăm giảm tô làm như vậy đương nhiên là có hắn đạo lý, Lăng Anh dịch giá trị. Xa xa không phải những cái đó lăng anh quặng có thể đánh đồng, cho nên, bảo vệ tốt lăng anh dịch mới là hàng đầu. Bên kia có tình huống. Trên bầu trời hồng mang cũng đồng thời khiến cho nam cung ly đám người chú ý, chỉ thấy kia quang mang hồng đến lóa mắt chói mắt, nồng đậm bức người. Có bảo vật lâm thế, đi, đi xem một chút. Quỷ vương hiếp mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Có thể khiến cho thiên địa biến sắc đồ vật, nhất định không phải vật phàm, loại đồ vật này. Khả ngộ bất khả cầu vừa lúc Hồng mang chỗ cách bọn họ bên này không phải rất xa nếu là qua đi nói không chừng còn có thể một đổ bảo vật chi chân dùng đương nhiên có thể đem thứ tốt lộng tới tay tự nhiên là tốt nhất Nam cung Ly cung Vũ đều không có ý kiến dù sao cái này núi rừng đã tìm khắp cũng không có tìm được linh chi mục, không bằng tiến đến xem xem náo nhiệt ba người một hàng hướng tới bên kia cấp lược mà đi cơ hồ ở trămrặm tô đám người vừa ly khai Vài tên cường giả liền xuất hiện ở hiện trường, nhìn đến trước mắt tảng lớn bại lộ ở trong không khí lăng ánh quang, mọi người sợ ngây người, đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Chỉ là trong không khí tràn ngập năng lượng dao động liền lệnh nhân tâm kinh, như thế lăng ánh quang thu thập lên, dùng để tu luyện, không thể tốt hơn. Chẳng lẽ đây là hồng mang xuất hiện nguyên nhân? Một người cường giả hiếp mắt, đầy mặt khó hiểu cùng hoang mang. A, chúng ta đã tới chẩm một bước. Mặt khác một người thanh bảo lão giả đi lên trước, nhìn lăng anh quảng thượng, kia một chỗ rõ ràng thấp long chỗ, đáy mắt ánh sao lực động, xét qua lăng liệt chi xác mắt khác vài vị cũng nhanh chóng xuống tới, nhìn thấy kia chỗ, nháy mắt hiểu ra. a, xem ra bảo bối đã trước tiên làm người cấp lộng đi rồi đâu. Thanh bảo lão giả ánh mắt nhìn quét toàn trường, cái mũi giật giật, người trong không khí còn tàn lưu hương vị, thân hình nhoáng lên, hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Mặt khác hai gã cường giả thấy tình thế, sôi nổi xuất động, đồng dạng cũng theo đi lên. Chờ đến quỷ vương mấy người đến, lưu lại đó là một mảnh trắng bóng lăng anh quạng, lăng anh quạng mặt ngoài trong suốt long lánh, thoạt nhìn hết sức lói mắt. chương 580 thiên, thật là thánh nữ thiên tuế. Nhìn trước mắt trắng bóng một mảnh, nam cung ly cũng nhịn không được kinh diễm một phen. Thích. Quỷ vương nhướng mày nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân nói. Nam cung ly gật gật đầu. Đương nhiên thích. Không nói này đó cục đá sáng lấp lánh, lộng lẫy như kim cương, chỉ là chỉnh thể tràn ngập năng lượng liền đủ để lệnh nhân tâm động, là cá nhân đều sẽ thích, huống chi là thân là bọn họ như vậy tu linh người. Nếu thích, vi phu tặng cho ngươi." Quỷ Vương bàn tay vung lên, trong cơ thể bỗng nhiên trào ra vô số màu đen xương ngủ, hình thành từng đạo bức người lưỡi dao gió, hướng tới phía trước Lăng Anh quẳng đánh tới. "Ầm ầm ầm, cự sấm vang động." Trước mặt oanh loạn không ngừng, màu đen sương mù tràn ngập che lấp làm người khinh thường rõ ràng. Nửa canh giờ lúc sau, một khối lại một khối cắt đến xinh đẹp tinh xảo lăng anh quặng trồng chất ở Nam Cung Ly trước mặt. Như thế bá đạo nhanh chóng thủ đoạn, nếu là làm ở chỗ này tốn thời gian 3 tháng lâu lăng phong thành chủ đám người nhìn đến, không biết sẽ bị đả kích thành cái dạng gì. Điểm này thủ đoạn, đối với quỷ vương tới nói, chỉ có thể xem như quen tay hay việc. Phía trước vì cấp Nam cung ly tìm kiếm đại lượng tinh thạch, hắn chính là dùng loại này biện pháp đem tìm được tinh thạch quảng hóa thành tinh thạch, sau đó cất vào không gian mang về Đông Khải thành bảo. Hiện tại bất quá là lập lại lịch sử thôi. Đáng tiếc tốt nhất đã là người giành trước cấp đi. Cung vu như mày, nếu đoán không sai, hẳn là thuần tịnh năng lượng thể lăng anh dịch, thứ này, có lẽ đối thủy linh lung thương thế có điều trợ giúp. Một khi đã như vậy, nhất định phải cấp về. Quỷ vương ánh mắt sổ lượng, đáy mắt buộc phát ra cuồng nhiệt chi sắc. Lăng anh dịch sao? Hắn muốn định rồi. Hẳn là rời đi không bao lâu, chúng ta truy truy xem. Nam cung ly trong lòng phân chân chút nào cũng không thể so quỷ vương thấp, tìm kiếm linh chi một lâu như vậy đều không có manh mối. Hiện giờ nghe được một cái cái gì lăng anh dịch có lẽ đối thủy linh lung hữu hiệu, tức khác thấy được hy vọng ánh sáng. Đi! Quỷ vương quắc khẽ, ánh mắt hướng tới một cái phương vị nhìn lại. Nam cung Ly, cung Vu hai người gật đầu, ý niệm vừa động, hướng tới cái kia phương hướng vào tới. Đứng lại. Quát khẽ một tiếng vang lên, giây tiếp theo, trăm giảm Tô đám người chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh nhoáng lên, một vị thanh bảo lão giả xuất hiện ở hai người trước mặt, ngăn cản mọi người đừng đi. Tiếp theo xoát xoát vài đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống, đem trăm rằm Tô đám người vây quanh ở trung gian. Giao ra đồ vật, nhưng tha các ngươi bất tử. Thanh bảo lão giả hít mắt Toàn thân phóng thích cường giả chi khí, trên cao nhìn xuống mà nhìn chầm chầm đối diện trăm giảm tô mọi người nói. kia ngữ khí khinh miệt trào phúng, lộ ra nùng liệt coi khinh ngạ mạ. Chăm giảm tô, lang phong thành chủ đồng thời những mày, mắt lạnh nhìn lao giả. Lâu đài dòng binh đội cùng với thiên khuyết cung chúng thành viên nắm tay nắm chặt, trong mắt tức giận di động, trong lòng cực độ khó chịu. Cái này lao đông tây, dựa vào cái gì gần nhất khiến cho bọn họ vương đồ vật nửa đường đánh cướp gì đó không cần quá chán ghét. Còn tha cho bọn hắn bất tử, kia cao cao tại thượng Lư khí, kích đến tất cả mọi người nhịn không được những mày, thật muốn tiến lên hung hăng đá hắn một chân. Các hạ nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu. Trăm giảm tô băng môi mỏng cánh hé mở, nhìn hắn nhàn nhạt nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy liền tưởng lừa gạt lao phu, ta nói rồi, chỉ cần ngươi đem đổ vật dao đi lên, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, mọi người chỉ có chết. Thanh bào lao giả ngầm bực, không kiên nhẫn mà nói. Tiểu tử này, dám lừa gạt khởi hắn tới, a, thật cho rằng hắn là như vậy hảo lửa gạt sao. Ngân ấy năm, nhưng phạm là hắn nhìn chúng đồ vật, liền không thất qua tay. Mặc kệ bọn họ được cái gì bảo vật, hôm nay đều cần thiết nổ ra. Ha ha, giao ra đây, khuyên các ngươi không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Bên cạnh vây xem mặt khác vài tên cường giả tới gần, đáy mắt hàm chứa hài hước nhẹ phúng, nhìn trăm dặm tô đám người ánh mắt, liền dường như trên cái thất đợi làm thịt thịt cá, không cần quá chân chùi. Ngoa tào. Lâu đài dòng binh đội cùng với thiên khuyết cung mọi người chỉ nghĩ chửi ma nó. Những người này, quá vô sỉ, quá mẹ nó kiêu ngạo. Đặc biệt là thiên khuyết cung chúng con cháu, bực này coi khinh, làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu vũ nhục Năm trăm con cháu chung bất luận cái gì một vị, ai mà không thiên khuyết cung tinh anh chi tuyển, ai mà không trẻ tuổi kiêu ngạo, hiện giờ lại muốn ở chỗ này chịu đựng này chờ vũ nhục tiếp thu đến từ lao gia hỏa này khinh bị nhẹ mắng. Thực sự có loại muốn đem chi xé nát xúc động. Lấy chính mình tánh mạng nói dỡn sao. Trăm dặm tô hí mắt, cả người căng chặt, trong mắt đáng khiếp người hẳn ý. Lang phong thành chủ sắc mặt cũng cực khó coi, trong lòng các loại buồn bực, nghẹn khuất đến khó chịu. Thực lực của hắn còn có thể đối phó tuyết phong, thiết ưng kia hai chi giác rưởi đội ngũ, lại biết rõ căn bản không phải trước mắt mấy người đối thủ. Này mấy người chính là cường giả trong truyền thuyết, dễ dàng sẽ không lộ diện, một lộ diện, tất là có điều đến. Thực hiển nhiên, hiện giờ bọn họ theo dõi lăng anh dịch, nếu là không giao, rất có khả năng tựa như bọn họ theo như lời giết người cất của. Loại sự tình này, phỏng trừng bọn họ cũng không thiếu làm. Vừa thấy những người này chính là y thế hiếp người, ỉ mạnh hiếp yếu hạng người. Ngươi nói đồ vật chúng ta không có, cho dù có, cũng sẽ không cho giao cho các ngươi. Trăm giảm tô ánh mắt nhàn nhạt mà quét qua đi, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm lộ ra vô cùng kiên quyết. Bọn họ có lẽ rất cường đại, nhưng thân là một cung chi chủ quyền uy không dung khiêu khích, làm hắn thỏa hiệp, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Trăm giảm tô một ánh mắt đảo qua tới thiên khuyết cung mọi người nháy mắt đã hiểu, theo bản năng lương thở. Lăng phong thành chủ mặt có dị sắc, không đợi phản ứng lại đây, gió nhẹ thổi qua, mùi hương thoang thoảng di động, nghe ở chốc núi, thấm vào ruột gan. Ti tiện, thế nhưng hạ độc. Trong đó một người cường giả quá khẽ, sắc mặt giận chừng, toàn thân phóng thích bá tuyệt chi khí, huy trưởng liền chiều chăm dằm tô bổ tới. Nếu ý định tìm chết, liền lưu ngươi không được. Thanh bào lao giả cũng phản ứng lại đây. Đồng dạng hướng tới trăm giảm tô công kích lại đây. Tiểu tử này, dám đuôi hắn hạ độc, hắn tuyệt đối sẽ làm hắn hảo hảo thể hội một phen tử vong cảm giác. Hai cổ uy áp đồng thời bước tới, chăm giảm tô sắc mặt như thường, chỉ là căng chặt thân thể biểu hiện hắn lúc này không vui, mắt thấy phía trước hai cổ uy áp càng ép càng gần, chăm giảm tô một bàn tay theo bản năng hướng phía trước ném đi. Vô số cánh cánh hoa phá không mà đi, lưới dao sắc bén giống nhau đánh út về phía đối diện hai vị. Cánh hoa vô số, mãn không bay muối nhảy lên, phản phất vô số tinh linh bay vọt, cho người ta sáng lạn chi mỹ, lại cũng sắc bén phát lệnh. Không khí giao động, bay vọt cánh hoa lẫn nhau chi gian hình thành một cổ cường đại sức giãn, này cổ sức giãn xây dựng khí thế hung hăng đụng phải đối diện công kích chi lực. Và anh, một tiếng vang lớn, sấm dậy đứt hai. Ở bên kia, nghe được vang lớn thanh, nam cung ly hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Quỷ vương đám người liếc nhau, ba người một hàng, hướng tới bên kia bay nhanh vào tới. Hai cổ khí thế chạm vào nhau, kích khởi tầng tầng giao động, thật lớn khí lãng đem hai bên người cả kinh đồng thời chiều mặt sau lui một bước. Lấy hoa vì khí, thả sẽ sử độc, người là thiên khuyết cung cung chủ. Thanh bào lão giả rốt cuộc biến sắc, lúc này mới con mắt nhìn về phía trăm dạm tô. Vừa mới kia chàng công kích khí thế, chút nào không yếu, hơn nữa đối phương thần sắc bình đạm tự nhiên quanh thân phát ra khí độ ưu nhã, vừa thấy liền không phải thường nhân. Hắn nhất thời nóng vội muốn giành trước cướp lấy bảo vật, nhưng thật ra phạm vào tối kỵ, coi khinh đối phương. Hiện nay hiểu ra người này thân phận, thanh bảo lao giả tức khắc trở nên thận trọng lên, thu hồi sở hữu coi khinh bất mãn. Thiên khuyết cung cung chủ Bên cạnh vài vị cường giả kinh hô, hầu nghi mà nhìn về phía trăm giảm tô. Nghe đồn lấy hoa vì khí, lạnh nhạt vô tình, độc thuật ngạo nhân thiên khuyết cung cung chủ. Chính là trước mắt vị này sao? Không sai, đúng là tại hạ. Trăm giảm tô ánh mắt đạm mạc mà cùng thanh bảo lão giả đối diện, ngự khí bình đạm đến cơ hồ lệ người không cảm giác được giao động. Thiên khuyết cung cung chủ, khó trách như thế, thoạt nhìn rất tốn. Bất quá lại tốn có thể đấu đến quá bọn họ liên thủ công kích sao? Mặc dù ngươi là thiên khuyết cung cung chủ, tiêu kiện bảo vật, lão hủ cũng muốn định rồi, các hạ nếu là không nghĩ thương vong thảm trọng, ta khuyên vẫn là hảo hảo giao đi lên đi. Thanh bào lão giả gần một sắt liền khôi phục lại đây, đối thượng trăm giảm tô như vậy đạm mạc lạnh lùng tư thái, trong lòng cố kỵ khoảnh khắc giấu đi, có chỉ còn phải giết chi tâm. Thiên khuyết cung cung chủ tuy rằng cũng là một người vật, nhưng ai nói hắn không thể giết hắn đâu. Có thể thiên phong quang mang kỳ lạ, kinh khởi như vậy động tĩnh bảo vật, nhất định bất phàm, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, cái gì đều là hư chỉ có không ngừng tiến lên giai, không ngừng đột phá cùng cường đại, mới là duy nhất chân lý. Mà trung hợp, hắn ở hiện giờ giai vị dừng lại lâu lắm lâu lắm, là thời điểm nên hảo hảo đột phá một chút, nói không chừng cái này ra đời bảo vật liền có thể giúp hắn nhất cử đột phá đâu. Lao giả nói xong, khí thế toàn bộ khai hỏa, tập trung toàn lực hướng tới trăm dặm tô công kích qua đi. Bài thiên đảo hải khí thế nhấc lên, lấy thanh bảo Lao giả vì trung tâm, không khí xé rách vật mèo. Vô số năng lượng dao động hình thành ngưng thật khí lãng, lấy lệnh người kinh sợ tốc độ hướng tới đối diện trăm giảm tô đánh út lại. Trăm giảm tô ngực cứng lại, đồng tử chợt co rút lại, thao tác ý niệm, vô số tơ bông bắn ra, một bên tận khả năng mà hướng tới một bên tránh loé. Nhưng mà, nên diện đánh út lại bàng bạc công kích quá mức mạnh mẽ, tốc độ nhanh như tia chớp, không đợi trăm giảm tô tránh đi, lấy do cuốn tàn dũng chi thế, nhanh chóng xé mở cánh hoa võng oanh mà một tiếng. Đem đối diện trăm giảm tô cao cao dơ lên sau đó thật mạnh rơi xuống đất. T. Mọi người hút không khí. Thiên khuyết cung mọi người nhìn đến chính mình trong lòng cao cao tại thượng. Luôn luôn tôn quý bất phàm cùng chủ điện hạ rơi vào như thế chật vật cục diện. Mọi người trong lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn. Ánh mắt trách cứ mà nhìn trầm trầm thanh bào lão giả. Phục lại lo lắng mà hướng tới trăm giảm tô rơi xuống địa phương vây quanh đi lên. Cung chủ. Điện hạ ngươi không sao chứ điện hạ không cần dọa chúng ta. Một tiếng lại một tiếng, vội vàng mà kêu gọi, mọi người trong lòng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, mãnh liệt bất an cùng cùng táo. Không cần, điện hạ ngàn vạn không cần có bất luận cái gì sự. Khi dễ buồn tiểu thư người, người không muốn sống nữa. Nam cung ly ba người tới rồi, vừa lúc thấy được trăm rằm tô bị thanh bảo lão giả đánh bay đi ra ngoài một màn, tức khắc khét yêu, trong mắt di động vô cùng sắc bén. Thánh nữ thiên thuế. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chầm chầm nam cung ly. Thiên, thật là thánh nữ thiên tuế. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy thánh nữ thiên tuế. Hiện giờ cung chủ điện hạ bị thương, nhìn đến thánh nữ thiên tuế, giống như tìm được rồi người tâm phúc. Trong lòng bất an sợ hai nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, ánh mắt bên trong chỉ còn vui sướng cùng kích động. Trước 581 làm nàng bị thương, hắn cũng không cần sống. Ánh mắt mọi người toàn dừng ở khẽ Nam Cung Ly trên người. Đi theo Nam Cung Ly một bên quỷ vương nghe được nàng kia thanh ta người, trực tiếp đen mặt. Tuy rằng biết tiểu nữ nhân trong lời nói ý tứ, chính là câu này ta người, nghe vào hắn trong thai, vẫn là mẹ nó biệt hữu làm hắn cực độ khó chịu. Nàng người, chỉ có thể là hắn quỷ vương một người. Người lại là ai? Thanh bào lão giả hít mắt, ánh mắt đầu hướng Nam Cung Ly, phục lại kiên kỵ mà nhìn bên người nàng cung vu. Quỷ vương hai người. Nay nhị vị vừa thấy liền không phải phàm nhân, toàn thân khí độ ưu nhã, lệnh người không thể khinh thường. Thiên khuyết cung thánh nữ thiên tuế, đông khải thành bảo bảo chủ. Nam cung ly câu môi, ngữ khí lệnh mà đọc từng chữ nói. Phía trước thiên khuyết cung thánh nữ thiên tuế cũng không có khiến cho lão giả coi trọng, đã thương một cái thiên khuyết cung cung chủ, lại đến một cái thiên khuyết cung thánh nữ, không có gì gây gớm. Bất quá nghe được nam cung ly mặt sau câu kia đông khải thành bảo bảo chủ, thanh bảo lao giả ánh mắt thoáng chốc nghiêm túc lên, ánh mắt theo bản năng hướng tới một bên hắc ý quỷ vương nhìn lại. Nếu nàng là đông khải thành bảo bảo chủ, như vậy bên người vị này, hẳn là chính là trên đại lục uy danh hiển hách quỷ vương ma tôn đi. Như vậy tên này bạch ý gì nam tử lại là ai? Lao giả ánh mắt lộ ra nghi hoặc, tâm tình cũng ở xác nhận nam cung ly bên người quỷ vương thân phận một giây trở nên trầm trọng lên. Ngươi chính là Đông Khải Thành Bảo Bảo Chủ. Bên cạnh vài vị cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, có loại rốt cuộc nhìn thấy bản nhân cảm giác nghe đồn không bằng vừa thấy. Chuyến đến ồn ào huyên náo Đông Khải Thành Bảo Bảo Chủ, nguyên lai là dáng vẻ này. Bộ dáng không tồi, thủ đoạn tựa hồ cũng rất lợi hại bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là bên người nàng nam nhân thực không bình thường. Trong lời đồn thị huyết tàn khốc quỷ vương, hiện giờ liền ở bọn họ trước mặt. đương nhiên nếu là người bình thường. Phòng chừng đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy, bọn họ cũng là tự xưng là thực lực không tồi, mới có thể như cũ duy trì bình tĩnh nhìn trước mặt người này. Nam cung ly ngoác môi, chỉ cười không nói. Trực tiếp cam chịu đối phương Nam tử do hỏi. Nàng đã tự mình giới thiệu không phải sao, thực hiện nhiên trước mắt những người này đối với chính mình đông khải thành bảo bảo chủ thân phận thực kinh ngạc, càng hoặc là, bọn họ chấn động kỳ thật là bởi vì quỷ vương nguyên nhân đi. Rốt cuộc. Đông Khải Thành Bảo đã ở trên đại lục tự động cam chịu vì quỷ vương bảo hộ chỗ, bởi vì quỷ vương thanh danh, người bình thường cũng không dám gây chuyện. Ra tay bị thương ta thiên khuyết cung cung chủ, tổng nên có cái công đạo đi. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn gần Thanh Bảo lao giả, đừng tưởng rằng nàng không ra tiếng, hắn là có thể vẫn luôn giả chết. Hôm nay việc này, rõ ràng chính là đối phương chủ động khơi màu, mà nàng Nam Cung Ly vừa lúc lại thực bên vực người mình. Tự nhiên không thể dễ dàng liền buông tha hắn. Ngươi tưởng như thế nào? Thanh bảo lão giả như mày bị một giới nữ lưu hạ người uy hiếp như thế nào đều khó chịu. Hoặc là chết, hoặc là lăn. Quỷ vương kim loại khuynh hướng cảm xúc vang lên, đóng băng thanh âm vang vọng, lạnh lùng mà nhìn trước mắt hai người, toàn thân phóng thích hàn ý, làm người như trí động băng. Như thế lạnh băng cao cao tại thượng ngữ khí, nghe được này đó tự xưng là cường đại cường giả nhóm một bùng hỏa. Chỉ cảm thấy hết sức nghẹn khuất khó chịu, chỉ nghĩ phát tiết, chỉ nghĩ hủy diệt, chỉ nghĩ giết người. Ngươi không cần quá phận. Trong đó một người cường giả thật sự không nghĩ được, đối với quỷ vương nếu mày nói. Liên tính là quỷ vương ma tôn lại như thế nào, mặc dù có được làm người sợ hãi thực lực lại như thế nào, hán quỷ vương lợi hại, bọn họ cũng không phải tống hóa. Thật đánh lên tới, ai cũng nói không chừng so với ai khác cường. Đông mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhón lên. giây tiếp theo, tên kia nói chuyện nam tử trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, cực kỳ chật vật mà khe rất trên mặt đất, trên mặt đất tạo ra một cái không thâm không cạn hình người hố. ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, không chút nào rớt gát bần thiểu, như thế quyết đoán. xem đến bên cạnh thanh bảo lão giả đám người càng là đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ. quỷ vương loại này hành vi hoàn toàn chính là không đem bọn họ đặt ở trong mắt trần trùi coi khinh kinh thường. Yên tâm, các ngươi đều trốn không thoát. Quỷ vương hiển nhiên phát hiện những người này trong mắt lược động sắc ý, băng môi mỏng cánh nhẹ cong, thân hình đong đưa, huy trưởng hướng tới thanh bảo lao giả chụp đi. Một cổ nồng đậm hắc khí theo quỷ vương tế ra linh lực cùng đánh út về phía đối diện lao giả, quỷ vương phía sau càng là hình thành một cái đại đại hắc động, xương mù quanh quẩn, cho hắn toàn bộ thêm thần bí bầu không khí. T. Mấy người đồng thời hút không khí, Cảm nhận được kia cổ hắc khí truyền đến mãnh liệt hấp lực, mấy người biến sắc. Là ma khí. Thanh bào lão giả hô nhỏ, mắt thấy quỷ vương rắc hắc sắc ma khí trưởng phong liền phải đánh chúng chính mình, chạy nhanh hướng tới một bên lệch khỏi quỹ đạo, thân hình mau lui, rời xa màu đen xương ngủ tập kích phạm vi. Mặt khác mấy người cũng vội không ngừng rời xa, trong lòng chấn động đến tổ đỉnh. Trước kia cũng từng nghe quá quỷ vương lợi hại, thị huyết tăng khốc, giết người không chấp mắt từ từ. Chính là so với này đó, quỷ vương ám ma thân phận càng làm bọn hắn khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Nguyên lai quỷ vương ma tôn thân phận cũng không phải kêu kêu mà thôi, hắn thật là một người người tu ma, hơn nữa vẫn là một vị ám ma giả. Ám ma giả, ma tu giả bên trong nhất tà ác một loại, không chỉ có có thể đem tu linh giả coi như đồ ăn, còn có thể đem sở hữu ma tu giả coi như lương thực, chỉ cần hấp thu bọn họ tu vi năng lượng liền có thể tiến lên dai. Trước mắt Quỷ Vương phát động ma khí, không thể nghi ngờ là muốn hút tận bọn họ tinh huyết năng lượng, đưa bọn họ coi như lương thực. Khó trách mỗi người đều sợ hãi Quỷ Vương ma tôn. Đứng ở trăm giảm tô chung quanh thiên khuyết cùng chúng con cháu quay đầu, nhìn Quỷ Vương bên này, tập thể lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Trong lòng càng có loại may mắn, còn hảo Quỷ Vương ma tôn là hướng về bọn họ, nếu không, nói không chừng bọn họ những người này cũng sẽ trở thành hắn lương thực. Ở bọn họ xem ra, hoàm là có thể tăng lên tu vi cơ hội, giống nhau đều sẽ không bỏ qua mới là, quỷ vương ở thiên nguyên đại lục thượng thanh danh thị huyết dết chóc, khẳng định là bởi vì giết quá nhiều người, hút huyết quá nhiều người tu vi tinh huyết. Thậm chí trong đầu nào tưởng quỷ vương thời thời khắc khắc giết người huyết tinh trường hợp. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Quỷ vương hừ lạnh, ánh mắt hướng tới một bên cung vu quét tới liếc mắt một cái. Bạch đi cung vu thân hình nắng lên, phiêu đến những người đó phía trước ngăn cản bọn họ đường đi. Hừ, không cần sợ, ai nói bọn họ liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta, loại này vũ nhục, ta cũng không tin các ngươi có thể chịu đựng đến đi xuống. Thanh bào lão giả quát khẽ, trong lòng xẹt qua một ý niệm, cả người khí thế bỗng nhiên chi gian liền trầm xuống dưới. Hắn mới không phải cái gì tham sống sợ chết hạng người. Nếu muốn chiến, kia liền hảo hảo chiến một phen, quỷ vương ma tôn, đi tìm chết. Thanh bào lão giả dứt lời, hướng tới đối diện quỷ vương đón đi lên kia vài tên bị cung vu ngăn chặn đường đi cường giả bị thanh bảo lão giả câu nói kia kích thích đến nhất thời nhiệt huyết sôi trào trong lòng dâng lên vô hạn chiến ý theo sát thanh bảo lão giả lúc sau cùng hướng tới quỷ vương công lại đây ở bọn họ xem ra quỷ vương uy hiếp lớn nhất chỉ có giải quyết hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ giải quyết mặt sau người treo ở giữa không trung cung vu bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi Bị như vậy làm lơ cảm giác, thật đúng là đặc biệt đâu. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy ý niệm vừa động liền huy kiếm hướng tới trong đó một người nam tử đánh tới. Tiểu kim kim ở Nam cung ly phát ra thế công một giây, thả người nhảy, hợp chủ nhân chi lực, cùng công hướng đối diện người. Hư hư hư, xứng đang hắn chọc nhà mình tiểu chủ nhân, chết, đi tìm chết. Tiếng xe gió động tính, nhìn nên diện mà đến mấy người, quỷ vương khỏe môi độ cung càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng toàn hóa thành mỏng lạnh cười, trong mắt lệ khí mãnh liệt, thâm thúy băng hàn đũ đồng chết xạ lệnh người sợ hãi quang mang. Chỉ thấy hắn tay nhất chiêu, đặt hắn phía sau màu đèn xương mù hắc động khoảnh khắc liền dịch tới rồi trước người, hướng tới nên diện mà đến thanh bảo lao giả đám người đánh tới. Đột nhiên biến cố, là mấy người như một quyền đánh ở đông thượng, không chỉ như thế, hơn nữa này đông còn làm bọn hắn cảm giác sợ hãi hít thở không thông, phảng phất dây tiếp theo liền có thể bị này đông đoạt đi tính mạng thật lớn nguy cơ sợ hãi càng thêm kích thích bọn họ đáy lòng chiến ý mọi người sắc mặt chấn động tiếp theo tập thể tế ra linh lực đem hết toàn lực hướng tới quỷ vương bên này công kích mà đến đáng chết trong đó tên kia bị nam cung ly theo dõi nam tử chỉ cảm thấy trước mắt kim ảnh nhói lên tiếp theo liền cảm thấy bả vai đau nhức rõ ràng thiếu một khối đỏ thám huyết không ngừng mà tràn ra thực mau nhiễm hồng quần áo thinh linh xẻ ra công kích quấy giày hắn tiếp ấu Hướng tới quỷ vương công kích quá khứ thân hình cũng không thể không nửa đường đi vòng bèo, một quyền liền hủy hướng đầu sỏ gây tội tiểu kim kim. Chi chi chi, tiểu kim kim kim mau run rẩy ánh vàng rực rỡ trong mắt kích động tức giận, nghe răng trận mắt mà đối với nam nhân. Chi chi chi, dám khiêu khích nó tiểu kim kim vi phòng, tiểu kim kim tới cũng Lại là thả người nhảy, tiểu kim kim tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, vừa mới còn ở nam tử trước mắt. Lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp vòng tới rồi nam tử phía sau, đối với hắn phía sau lưng lại là một cán. Lúc này nam cung ly trùng hợp đi tới nam tử trước mặt, thừa dịp hắn lực chú ý tất cả tại tiểu kim kim trên người hết sức, trong tay quán chú linh lực trường kiếm không lưu tình chút nào mà đâm tới. Suy lạc một tiếng, kiếm nhập nam tử eo sườn. Nam tử giữa không trung thân hình hung hăng run lên run lên, trước sau có tiểu kim kim, sau có nam cung ly. Mặc kệ là thú vẫn là người, lực công kích đều cường đến làm người tắp lưới. Bất quá, nam cung ly thực lực lại cường, trong mắt hắn vẫn là yếu đi một ít, cố kỵ như cũng là tiểu kim kim kêu quỷ thần khó lường tốc độ. Phiền thoái. Nam nhân khẽ quát một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên chấn động, một cổ mánh liệt khí thế tự trong thân thể hắn lao ra, thật lớn đánh sâu vào chi lực đem nam cung ly chấn tới rồi một bên, ngực chuyển đến đau từng cơn. Vẫn luôn vẫn duy trì quan vọng trạng thái cung vu đồng tử co rút lại, thanh tuyệt tuấn giật trên mặt sát khí lược động, rốt cuộc đề thân, hướng tới tên kia đem nam cung ly chân đến lùi lại mấy thước nam tử đánh tới. Hắn sai liền sai ở chọc nam cung ly. Làm nàng bị thương, hắn cũng không cần sống. Bạch dì cung vu thân hình thổi qua, phảng phất một mảnh lông chim, nhẹ đến làm người phát hiện không đến trọng lượng, thân hình phiêu giật tuyệt mỹ, toàn bộ đều lộ ra một loại mỹ cảm. Phảng phất không dính khói lửa phàm tục tiên nhân, cả người phát ra khí độ ưu nhã, như thế kinh người, lại như thế lệnh người cảnh đẹp ý vui. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều dính ở cung vu trên người, thiên khuyết cung chúng con cháu đấy mắt xẹt qua kinh diễm cùng tán thưởng, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân là bọn họ gặp qua trừ bỏ cung chủ ở ngoài nhất tuyệt sắc người. Như thế linh hoạt kỳ ảo tuyệt sắc người, ngay cả giết người động tác cũng lộ ra ưu nhã, mỹ đến dường như một bức bức họa của tròn. Không sai. Giết người, phiêu tiến cung vu gần chỉ là nhẹ nhàng một động tác, răng rác một tiếng, tên kiêu công kích nam cung ly nam tử cổ chặt đức. chương 582 quỷ vương ma tôn, ám ma giả, như thế đơn giản tùy ý, hạ bút thành văn, dường như hắn trời sinh liền cụ bị cái này năng lực, mặt không đổi sắc, yêu nhã như cũ, xem đến tất cả mọi người nhịn không được những mày, trong lòng hàn ý đốn sinh. Đây là có bao nhiêu cường đại thực lực mới có thể làm được như vậy tùy ý nhẹ nhàng. Người nam nhân này thực lực, một chút cũng không thể so Quỷ Vương lực, có này hai cái biến thái tồn tại, bọn họ thật sự có thể hảo quá sao? Cung Vu giải quyết xong tên kia nam tử liền lắc mình công hướng mặt khác một người. Bởi vì Cung Vu gia nhập, hiện trường bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên, kia vài vị tự xưng là cường giả cường giả, tức khắc luống cuống. Một bên muốn thừa nhận phía trước đến từ Quỷ Vương công kích, một bên còn muốn bận tâm mặt sau cùng vụ tập kích, hai bên giáp công, hai vị cường giả hợp lực vây công, này thế Duệ không thể đương. hư, coi như các ngươi lợi hại. thanh bảo lão giả thấy tình thế, thân hình uốn éo, hoàn toàn đi vào hư không, trực tiếp biến mất với mọi người trước mặt. dư lại vài vị không kịp, bị quỷ vương ma khí xâm nhập, tập thể cả người run rẩy, trong cơ thể tinh huyết năng lượng tràn ra, cuối cùng bị quỷ vương hấp thu sạch sẽ hình thành một khối da bọc xương, bị quỷ vương vung tay lên, vỡ thành bột phấn. Như thế cường thế sắc bén công kích thủ đoạn, xem đến thiên khuyết cung mọi người tập thể giận mục cứng lưỡi. Quá khí phách, quá nguy bức, này thủ đoạn thật không phải người bình thường có thể có. Khó trách nhắc tới đến quỷ vương tên liền tập thể nghe tiếng sợ vỡ mật, như thế độc gác thủ đoạn, là cá nhân đều sẽ sợ. Làm hắn chạy thoát. Quỷ vương híp mắt nhìn chằm chằm thanh bảo lão giả biến mất phương hướng. Trong mắt mở mịt lệ khí, không hề đại chiến thắng lợi sau sung sướng, ngược lại toàn thân đều tràn ngập khó chịu. Chỉ đủ thừa hắn vận khí quá hảo. Nếu không, cái kia lao đông tây kết cục, cùng phía trước vài vị có cái gì khác nhau? Người không sao chứ? Nam cung ly hướng tới trăm giảm tô đi tới, vây quanh ở trăm giảm tô chung quanh thiên khuyết cùng chúng con cháu tự động nhường ra một cái lộ tới. Trăm giảm tô lắc đầu, thân thể nhưng thật ra không có việc gì. Đáng tiếc làm cái kia lão đông tây đào tẩu. Đem cái này ăn vào. Nam cung ly như cũ không yên tâm, từ nhận không gian móc ra mấy cái đan dược làm hắn ăn vào. Trâm giảm tô cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem chi nuốt vào trong miệng. Nam cung ly làm việc, hắn yên tâm, tóm lại nàng là sẽ không hại hắn. Đây là có chuyện gì? Quỷ vương đã đi tới, nhìn trăm giảm tô cùng với lăng phong thành chủ đám người hỏi. Đây là chúng ta tìm được lăng anh dịch vừa mới kia mấy người đó là bởi vì cái này. Chăm Dặm Tô nói, đem lăng anh dịch đem ra, đưa tới Nam Cung Ly trước mặt. Quỷ Vương ánh mắt sổ lượng, không đợi Nam Cung Ly tiếp thu, trực tiếp liền đem kia bình lăng anh dịch cầm lại đây. Nguyên lai like này ngọn ý ở các ngươi trên tay, khó trách kia mấy cái đồ vật như thế không sợ chết. Quỷ Vương ánh mắt cực nóng mà nhìn trầm chầm, chầm trong tay bình ngọc, nút bình mở ra, cảm nhận được bên trong năng lượng dao động. Trong lòng dâng lên vô hạn kích động vui sướng Chỉ vì phía trước cung vu để qua lăng anh dịch Có lẽ đối mâu thân thân thể có trợ giúp Nếu thật sự có thể trợ nàng khôi phục lại Không thể tốt hơn Ta yêu cầu này bình lăng anh dịch Có cái gì yêu cầu Ngươi cứ việc để Quỷ vương ngẩng đầu Thâm thúy mắt làm đối thượng trăm giảm tô Một sửa ngày xưa cuồng bá cao cao tại thượng ngữ khí có vẻ chân thành Mang theo một tia chờ đợi Này bình lăng anh dịch Với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại Mặc kệ đối phương nói cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Châm rằm tô những mày, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn, đây chính là hắn lần đầu tiên nghe được quỷ vương mở miệng cùng hắn thảo đồ vật. Lấy hắn gì vãng tắc phong, chỉ cần là hắn coi trọng, cần gì chào hỏi, trực tiếp dùng đoạt là được. Hiện giờ hướng hắn đề yêu cầu, ngự khí như thế khẩn thiết, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn kinh ngạc đâu. Ngươi nếu yêu cầu liền cầm đi, đến nỗi yêu cầu. Về sau thiên khuyết cung nếu gặp nạn, người có thể giúp giúp một tay có thể, bất quá ta trước nói rõ, kia lăng anh quặng là lăng phong thành chủ tìm được, hắn nếu không ý kiến, ta tự nhiên sẽ không có ý kiến. Trăm giảm tô xua xua tay, lăng anh dịch giá trị tuy cao, nhưng trước nay đều không ở hắn suy xét bên trong. Từ được đến này đó lăng anh dịch lúc sau, hắn liền tính toán hồi đông khải thành bảo giao cho nam cung ly. Hiện tại quỷ vương yêu cầu. Hắn tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến Không ý kiến Lăng phong thành chủ buộc miệng tốt ra Chỉ có gặp gỡ thích hợp người Lăng anh dịch mới có thể càng thêm đột hiện này giá trị Hơn nữa này bình lăng anh dịch vốn dĩ liền về đông khải thành bảo sở hưu Nguyên bản liền không thuộc về hắn Nếu không phải vừa mới quỷ vương đám người đổi tới Có lẽ này bình lăng anh dịch đã sớm không còn nữa Này bình lăng anh dịch đối lạ lướt mẫu thân hữu dụng Ta trước tiên ở nơi này thay thế là lướt mẫu thân cảm ơn các ngươi. Nam cung ly đối với trăm giảm tô, lang phong thành chủ tự đáy lòng cảm tạ. Tìm kiếm mấy tháng lâu cũng không thể tìm được linh chi mục, hiện giờ có lang anh dịch, coi như ngoại ý muốn chi hỉ, nàng đương nhiên muốn cảm tạ. Được rồi, còn như vậy khách khí cha nuôi nhưng không cao hứng. Lang phong thành chủ giả vờ buồn bực, rất là không mừng ly nha đầu cùng hắn như vậy khách khí. Thân là một bảo chi chủ, Nàng đương nhiên là có quyền lợi an bài bảo trung thành viên nhiệm vụ đoạt được chi vật. Đừng nói lăng anh dịch là hắn tự nguyện giao cho quỷ vương, mặc dù hắn không phải tự nguyện, ly Nha đầu muốn lấy đi, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tư cách phản bác. Đã vì lâu đài thành viên, liền phải tuyệt đối phục tùng bảo chủ mệnh lệnh. Ly Nhi biết sai rồi. Nam cung ly ngữ khí vừa chuyển, ngáy mắt trở nên ôn nhu dễ thân lên. Nơi đây không nên lâu rồi vẫn là chạy nhanh trở về thành bảo đi. Cung Vu đống nhiên mở miệng, nhắc nhở mọi người nói, lang anh dịch giá trị, đủ để rước lấy không ít người đỏ mắt. Ai cũng không biết dây tiếp theo có thể hay không xuất hiện càng vì lợi hại cường giả. Tóm lại, ở lang anh dịch cấp nước là lướt thành công ăn vào phía trước, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đi, trở về thành bảo. Quỷ Vương gật đầu, tự nhiên có thể minh bạch Cung Vu lo lắng. Loại này thời điểm Hắn cũng không dám có bất luận cái gì đại ý cử chỉ, này bình lăng anh dịch, đối mâu thân mà nói ý nghĩa sinh cơ, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nó. Mọi người gật đầu, ở Nam Cung ly đám người dẫn dắt hạ, hướng tới Đông Khải thành bảo phương vị bắn nhanh mà đi. Thẳng đến Nam Cung ly đám người biến mất nửa canh giờ lúc sau, không khí run lên, phía trước vị kêu biến mất không thấy thanh bảo lao giả tự hư không lé ra tới, ánh mắt âm độc mà nhìn trầm trầm Nam Cung ly đám người rời đi phương vị. Nguyên lai là lang anh dịch. Thanh bào lão giả câu môi, trong mắt đã tà tứ trư dương, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, một ý niệm đã là thành hình. A, quỷ vương Ma tôn, ám ma giả, không biết tin tức này truyền ra đi, ngươi đông Khải thành bảo hay không còn có thể bình yên vô sự. Thanh bào lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, hướng tới Nam cung Ly đám người tương phản phương hướng rời đi. Vài ngày sau, Nam Cung Ly xuất lĩnh mọi người về tới Đông Khải thành bảo. Che trời trận run lên, lâu đài đại môn mở rộng ra, được đến tin tức đan lào đám người hướng tới bên này đón đi lên. mẫu thân, cha! Tiểu Nguyệt Nhi bước chân ngắn nhỏ, bị hoa mãn doanh một đường nắm, nghiêng ngả lào đảo hướng tới bên này đánh tới. Nguyệt Nhi! Nam Cung Ly cười khẽ, tiến lên ngồi sổng xuống, ôm chặt nhào lên tới tiểu nha đầu. Nam Cung Nguyệt củ sen hai tay chủ động hoàn thượng Nam Cung Ly cổ. Bẹp một tiếng, ở trên mặt nàng lớn tiếp theo cái môi thơm. Mẫu thân mẫu thân, có hay không tưởng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn. Tiểu Nguyệt Nhi chấp ngập nước mắt to, vẻ mặt cầu khen ngợi, cầu khen mà nhìn trầm trầm nam cung ly. Tiểu thân mình ở nàng trong lòng ngược vốn éo néo, éo, hảo không kích động. Anh anh anh, mẫu thân rốt cuộc đã trở lại, Nguyệt Nhi tưởng. Tiểu gia hỏa, mẫu thân đương nhiên tưởng, muốn chết ta bảo bối Nguyệt Nhi. Nam cung ly buồn cười địa điểm điểm tiểu ra hỏa cái mũi ôm nàng đứng lên cảm nhận được tiểu ra hỏa đối chính mình thân mật ỉ lại trong lòng tràn đầy hạnh phúc đừng mệt đến ngươi mẫu thần cha ôm quỷ vương vươn hai tay đối với tiểu nha đầu nói tiểu nha đầu đen bóng con ngươi chớp chớp nhìn xem nhà mình mẫu thần lại nhìn xem đối với nàng vươn hai tay cha khuôn mặt nhỏ hơi rối rắm một chút cuối cùng là dấn thân vào đến nàng cha trong lòng ngực. cuối cùng đã trở lại mau. Vào đi. Đàn lão đầy mặt sung sướng, nhìn Nam Cung Ly cùng lăng phong thành chủ đám người cùng trở về, trong mắt đáng ý cười. Nhưng tính đều đã trở lại, cái này lâu đài lại náo nhiệt. Thế nào, có thu hay không? Hoa mãn doanh nhích lại gần, hỏi Nam Cung Ly nói. Tương đối quan tâm bọn họ đi ra ngoài lần này có hay không tìm được cứu trị Thủy Linh lung biện pháp? Không có tìm được Linh Chi Mục, nhưng thật ra cha nuôi cùng chăm dặm bọn họ tìm được rồi hữu dụng đồ vật. Có lẽ có thể cứu hảo mẫu thân. Nam cung ly trong lòng đột nhiên cảm khái khởi bọn họ vận khí không cần quá hảo. Không có tìm được linh chi mục, lại được đến lăng anh dịch, đây là vận mệnh chú định liền đã vì bọn họ chuẩn bị tốt sao. Vậy là tốt rồi, nếu đã trở lại, trước hảo hảo rửa mặt một phen, nghỉ ngơi tốt lại cứu là lướt tiền bối, không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Vừa nghe thủy linh lung có thể cứu chữa, hoa mãn doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quỷ Linh lung tiền bối một ngày không tốt, liền sẽ một ngày trở thành quỷ vương cùng với Nam Cung Ly trong lòng một cây thứ, vĩnh viễn đều sẽ không làm bọn họ an tâm. Hiện tại tìm được rồi cứu trị phương pháp, đương nhiên không thể tốt hơn. Hoa đại gia chủ nói không sai, đem hải tử cho ta, các ngươi đều chạy nhanh đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể đều chờ dưỡng hảo tinh thần lại nói. Phượng âm viện trưởng bắt đầu đổi người, Nam Cung Ly đám người khen ngược, lang phong thành chủ các vị liền khó coi. Một đám thuật nhìn cực độ mệt nhọc bộ dáng, liền cùng thật dài thời gian không ngủ dường như, sắc mặt tám hoàng không nói, tinh thần trạng thái cũng không thế nào hảo, làm hắn lo lắng không thôi. Hảo, chúng ta đây trước đi xuống, có chuyện gì lúc sau lại nói. Lăng phong thành chủ đám người cũng không miễn cưỡng, đào lâu như vậy lăng ánh quạng, bọn họ xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thiên khuyết cung mọi người cũng bị đan lão phân phó lệnh người lánh đến ngoại bảo bên kia nghỉ ngơi đi. Nam cung ly quỷ vương chào hỏi liền đi nội viện, mọi người thực mau tản ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở phượng âm viện trưởng trong lòng ngực, nhìn nhà mình cha mẫu thân rời đi, ngoài ý muốn không có khóc thút thít, ngoan ngoan đến không thể tưởng tượng. Tiểu gia hòa hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Phượng âm viện trưởng kinh ngạc nhìn chầm chầm trong lòng ngực Tiểu Nguyệt Nhi, hắn còn chuẩn bị Tiểu Nha Đầu cáo kỉnh thời điểm hống vài câu đâu, kết quả Nha Đầu ngoan đến căn bản không cần hống. Mắt trông mong nhìn nhà mình mẫu thân cha ở trước mắt rời đi, lang làng nửa tiếng cũng chưa cổ họng. Phượng ra ra, hư. Tiểu Nguyệt Nhi trắng Phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, nại thanh nại khí mà toát ra một câu. Hoa gì nói, Nguyệt Nhi phải làm ngoan bảo bảo, không thể làm cha cùng mẫu thân lo lắng, chỉ có ngoan bảo bảo cha cùng mẫu thân mới thích. Tiểu Nha đầu, ra ra như thế nào hỏng rồi. Phượng âm viện trưởng cứng lại, bị Tiểu Nha đầu xem thường. Tức khắc buồn bực đến không được. chương 583 lăng anh dịch, tiếu thủy linh lung. Hắn đây là bị tiểu nha đầu cấp xem thường sao. Tâm tình không cần quá tao. hư Tiểu Nguyệt Nhi tiếp tục trắng phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, vừa quay người, hướng tới hoa mãn doanh vươn hai tay, gì ôm. Hảo, gì ôm. Hoa mãn doanh buồn cười mà tiếp nhận tiểu nha đầu, tâm tình rất tốt. Tiểu nha đầu có thể cùng nàng thân, nàng tự nhiên cao hứng. Bạch Nhân Lang Phượng âm viện trưởng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt Nhi liếc mắt một cái Mấy hắn ngày thường như vậy đau nàng Thế nhưng nói hắn hư Hắn nào điểm hỏng rồi Rõ ràng đối nàng tốt như vậy ăn ngon dùng tốt cái thứ nhất nghĩ đến nàng Còn không phải là hỏi một câu hôm nay như thế nào như vậy ngon sao Trực tiếp đã bị đánh vào địa ngục Tiểu không lương tâm Phượng âm viện trưởng bên này sinh hần rỗi Nguyệt Nhi Tiểu Nha đầu vừa vào hoa mãn doanh trong lòng ngực Liền thẳng vòng thượng hoa mãn doanh cổ, lực chú ý trực tiếp từ hắn bên này vòng đến nơi khác đi. Đây là thánh nữ thiên tuế tự mình thiết kế lâu đài sao, quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, quá Mỹ, này hết thể thoạt nhìn quá không chân thật, như là ảo cảnh giống nhau. Thiên khuyết cung chúng con cháu đối đông Khải Thành bảo ôm lấy cực đại nhiệt tình, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, không kịp nhìn, quả thực không đủ xem. Lâu đài này, ở bọn họ trong mắt xem ra xa hoa lộng lẫy. Trong sáng thủy tinh, đại khí lại xa hoa thiết kế trang trí, còn có tưởng đều không thể tưởng được các loại bài trí, tóm lại, cả tòa lâu đài, tinh ánh dị tấu, dưới ánh mặt trời lộng lây bắt mắt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Nay tính cái gì, chân chính thần kỳ chính là nội bảo. Mô dẫn đường thiếu niên hừ hừ, trong lòng tràn ngập đắc ý. Thật sâu mà vì thân là đông khải thành bảo một viên mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Trời biết có bao nhiêu người tế phá đầu đều tưởng tiến vào Đông Khải Thành bảo, đáng tiếc bọn họ bảo chủ đại nhân không dễ dàng thu người, che trời trận một khai, liền tính là lại như bức cường giả cũng vào không được. Nội bảo so nơi này còn xinh đẹp sao, rốt cuộc có gì thần kỳ chỗ. Thiếu niên vừa nói, ngáy mắt khơi dậy mọi người hứng thú, mọi người ánh mắt tinh lượng mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập cháy nhiệt chờ đợi. Chỉ là trước mắt nhìn đến ngoại bảo liền cũng đủ làm bọn hắn khiếp sợ. Như vậy hắn trong miệng thần kỳ nội bảo, đến tuột cùng thần kỳ thành loại nào bộ dáng. Nếu có thể đủ một nhìn đã mắt thì tốt rồi, mọi người trong lòng mãnh liệt mà mong mỏi. Ha ha, đương nhiên so nơi này càng xinh đẹp, không chỉ như thế, lại còn có có nồng đầm linh khí, bên trong chính là có bảo chủ đại nhân tự mình thiết kế tụ linh trận ở bên trong bảo tu luyện, tốc độ tuyệt đối là bên ngoài vài lần không ngừng. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tiến vào nội bảo. Khi đó chấn động phảng phất như cũ quanh quẩn. Thu linh trận. Mọi người vừa nghe, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt lên. A a a, thánh nữ thiên tuế quá nguy bức, bọn họ cũng muốn đi nội bảo làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể đi nội bảo? Mô Thiếu Niên nhược nhược hỏi ra mọi người tiếng lòng. Nếu nội bảo như thế lợi hại, như vậy như thế nào mới có thể đi vào đâu? Chỉ cần có thể đi vào, làm cho bọn họ làm gì đều thành. Ha ha, rất đơn giản a. Được đến bảo chủ đại nhân coi trọng là được, đương nhiên, cũng có thể nỗ lực biểu hiện, tranh thủ có thể tuyển đi vào bảo thành viên có thể. Hắn sở dĩ có thể tiến vào nội bảo, vẫn là lấy lăng phong đại nhân phúc. Nếu không phải lăng phong đại nhân tự mình chọn lựa bọn họ gia nhập lâu đài hộ vệ đội, hắn đồng dạng không tư cách tiến vào nội bảo. Hiện tại trước mắt những người này tâm tình, nhưng không phải cùng hắn lúc trước giống nhau, các loại vội vàng nôn nóng, đối đông khải thành bảo có mãnh liệt chờ đợi khát vọng đến nỗi có không tiến vào lâu đài vẫn là cái không biết bao nhiêu được đến bảo chủ coi trọng kia chẳng phải là được đến thánh nữ thiên tuế thưởng thức thiên khuyết cung chúng con cháu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải ở thánh nữ thiên tuế trước mặt hảo hảo biểu hiện nghỉ ngơi một đêm nam cung ly tinh thần no đủ quỷ vương cũng thế đã sớm gấp không chờ nổi muốn nhanh lên sử dụng lăng anh dịch ly nha đầu mau tới đây ngồi ý kiến nam cung ly Quỷ vương đã đến, đan Lão vây tay, ý bảo bọn họ ngồi lại đây ăn bữa sáng. Thế nào, nhưng nghỉ ngơi tốt. Phương âm viện trưởng cũng nhìn nam cung ly nói. Cung vu đã sớm ở trên chỗ ngồi ngồi xong, tiểu nguyệt nhi tắt cánh tay hoàn cổ hắn, ngập nước mắt to vui mừng mà nhìn chầm chầm hắn. Trừ bỏ cha cùng mẫu thân, nàng thích nhất xinh đẹp thúc thúc, không đúng, còn có tiểu cứu cứu. Nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị ăn cơm chiều liền làm mẫu thân ăn vào lăng anh dịch. Nam Cung Ly gật gật đầu, nói ra quyết định của chính mình. Lăng Anh dịch sự, bao gồm trên đường gặp được tình huống, Lăng Phong Thành chủ trước tiên liền cùng đàn lao đám người nói, bởi vậy không cần Nam Cung Ly làm nhiều giải thích, mọi người đều biết được. Cũng hảo, chờ lát nữa đại gia cùng nhau, có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc mở miệng. Đàn lao đối với Nam Cung Ly nói, Nguyệt Nhi, Nam Cung Ly gật gật đầu, lực chú ý lại bị cung vu trong lòng ngược tiểu nha đầu hấp dẫn. Từ tiến vào lúc này, nay tiểu nha đầu thế nhưng liền mẫu thân đều không gọi. dị vang thấy chính mình không đều là ba ba hướng trên người nàng tấu sao? Lúc này là làm sao vậy? Mẫu thân, thúc thúc hảo. Tiểu Nguyệt Nhi xoay đầu, ngại thanh ngại khi mà nói, củ sen hai tay lại theo bản năng buộc chặt vài phần, e sợ cho có người đem nàng từ cùng vụ trên người ôm xuống dưới dường như. Nguyệt Nhi hiện tại đều không cùng ta cái này cứu cứu hôn. Một bên nam cung Huyền Ngọc thở dài vẻ mặt tan vị. Cứu cứu, ôm. Nghe được Nam Cung Huyền Ngọc nói, Tiểu Nguyệt Nhi thân thể uốn éo, thiếu thân thể liền muốn hắn ôm. Phúc. Mọi người phun cười, tập thể bị Tiểu Nha Đầu chọc cười. Nhìn xem Nha Đầu này, vẻ mặt chân chó bộ dáng còn tuổi nhỏ liền học được lấy lòng người, toàn bộ một Tiểu Nhân Tinh. Nam Cung Huyền Ngọc bế lên Tiểu Nguyệt Nhi, khỏe môi lúc này mới dơ lên sung sướng độ cung. Ăn cơm xong. Mọi người đi cùng Nam cung ly cùng nhau đi tới nội bảo một gian phòng tu luyện. Một cái ý niệm, đem thông thiên tháp nội thủy linh lung phong ra, lại thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh, nguyên bản đấy đà thân hình gầy không ít, nữ chặt mày biểu hiện này bất gian cùng thống khổ. Xem đến ở đây mọi người trong lòng một nắm, có loại khôn kể thương tiếc. Nàng dáng vẻ này, quá chọc người chua sót. Bị hoa mãn doanh ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nhi trừng mắt một đôi quay tròn mắt to. Tò mò mà nhìn chầm chằm mặt bàn thượng Thủy Linh Lung, rốt cuộc chỉ là khi còn nhỏ ký ức, hiện giờ Thủy Linh Lung, đối nàng mà nói, chỉ là một cái người xa lạ. Đây là người nãi nãi. Hoa mãn doanh nhìn trong lòng ngực Tiểu Gia Hòa nói. Tiểu Nguyệt Nhi tò mò mà đánh giá, nàng có ra ra, có thúc thúc, có gì, còn có cha cùng mẫu thân, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được nãi nãi cái này xưng hô. Vị này nãi nãi hảo kỳ quái Nga. Nam ngủ không để ý tới Nguyệt Nhi. Nam cung ly cùng quỷ vương lướt nhau, ở quỷ vương gật đầu ngầm đồng ý hạ, móc ra bình ngọc, nút bình mở ra, để sát vào, đem kêu bình lăng anh dịch chậm rãi rót vào thủy linh lung trong miệng. Bích thanh chất lỏng theo thủy linh lung yết hầu một đường mà xuống, cuối cùng bị hấp thu, tràn đầy năng lượng trong khoảnh khắc liền lan tràn đến thủy linh lung toàn thân trên giới lớn lớn bé bé kinh mạch, sau đó lại từ này đó kinh mạch lan tràn đến trong thân thể mỗi một tế bào. Dễ chịu mỗi một chỗ cơ bắp cốt cách. Theo lăng anh dịch bị thủy linh lung nuốt phụ, trong không khí tràn ngập nùng liệt năng lượng dao động, lấy thủy linh lung vì trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán. T. Vậy xem mọi người hút không khí, tập thể bị chung quanh kích động năng lượng kinh tới rồi. Như thế tràn đầy, như thế thuần túy, sạch sẽ thông thấu, lệnh người nhịn không được vì này chấn động. Một bên đứng cung vu vung tay lên, một tầng kết giới bao phủ ở thủy linh lung bên ngoài thân. Đem thứ tán năng lượng tất cả đều bao lại, một chút một chút lần thứ hai trở về đến thủy linh lung trong cơ thể. Nam ở trên đài thủy linh lung nguyên bản tái nhợt mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, bởi vì có huyết khế quan hệ, quỷ vương có thể rõ ràng mà cảm ứng được thủy linh lung thân thể khôi phục. Thân thể bị lăng anh dịch tràn đầy năng lượng một chút lớp đầy, nguyên bản trầm tịch linh lực cũng một chút tấm lại, có sống lại dấu hiệu. Quỷ vương mắt lam sầu lượng, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm ch Lực chú ý tất cả đều dừng ở thủy linh lung trên người, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền. Khẩn trương, kích động, chờ mong. Sẽ không có việc gì. Nam cung ly rôi tay, chủ động cầm quỷ vương, ở bên thai hắn an ủi nói. Quỷ vương hồi nắm lấy Nam cung ly, trầm mặt không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng một cái, phục lại tiếp tục nhìn chầm chầm trên đài thủy linh lung. Nhanh! Cung vu quá khẽ, đông nhiên để sát vào. Ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, thân hình nóng lên, nhảy vào kia tầng bao phủ ở thủy linh lung bên ngoài thân năng lượng cháo nổi. Sao lại thế này? Phượng âm viện trưởng như mày, đối với cung vu này nhất cử động cực kỳ khó hiểu. Chớ có quấy rối. Quỷ vương đông nhiên chấn động, thấy cung vu như vậy, cái thứ nhất nghĩ đến đó là sẽ phá hư mẫu thân khôi phủ. Yên tâm, hắn không phải không có đúng một người, ta tin tưởng hắn. Liên ở tất cả mọi người đối cung vu cầm hoài nghi khó hiểu thái độ khi, hoa mãn doanh miệng đầy chắc chắn nói. Ở nàng trong mắt, đạm mạc như hắn, cũng không biếng nhác thương tổn bất luận kẻ nào, cùng đừng nói là đi tinh kế. Biết rõ ly nhi muội muội đối thủy linh lung coi trọng, hắn lại như thế nào sẽ làm lệnh nàng không cao hứng sự đâu. Thân chí năng lượng cháo chung cung vu hướng tới hoa mãn doanh bên này quét tới liếc mắt một cái, nghe nàng kia thanh tín nhiệm, tiên tĩnh tâm hồ Dũng mãnh vào nhàn nhạt dòng nước ấm Chật lóe lướt qua, thực mau lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Vương tay, xúc tiếp nước là lướt cái chán, trong cơ thể năng lượng hướng tới thủy linh lung thân thể dũng đi, cùng phía trước rót vào nàng trong cơ thể lang anh dịch cùng, từng giọt từng giọt, chậm rãi dễ chịu nàng thân hình. Nguyên lai là ở dùng chính mình năng lượng trợ giúp thủy tiền bối. Phượng âm viện trưởng lầm bẩm, trên mặt đằng khởi một mặt hổ thẹ, đồng nhiên đối chính mình đối hắn hiểu lầm rất là không chỗ dung thân. Chính mình đều tưởng cái gì đâu, nhìn nhìn lại trước mắt cung vu, không chỉ có không có hại thủy linh lùng, ngược lại không tiếp tiêu hao tự thân năng lượng. Hơn nữa hắn từng nghe Ly Nha đầu nói qua, giống cung vu loại này thuần năng lượng thể, năng lượng khôi phục không giống bọn họ này đó linh giả đơn giản. Một khi tiêu hao quá độ, thân thể liền sẽ quá độ suy yếu, mặc dù là cả ngày đã tọa tu luyện, cũng vẫn là khôi phục không được, trừ phi tìm được cái loại này có thể trực tiếp hấp thu năng lượng. Quỷ vương thần sắc ám trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm cung vu bóng dáng, thật lâu sau thật lâu sau. Hắn buồn hẳn là cự tuyệt hắn hảo ý, nhưng mà, sự tình quan mẫu thân an nguy, vẫn là sinh sôi đè ép xuống dưới. Thôi, nay một người tỉnh, hắn ngày sau lại nghĩ cách còn trở về chính là đứng ở một bên Nam cung ly trong lòng đồng dạng hững Đây là đệ bao nhiêu lần, mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn là như vậy vô tư phùng hiến. Như vậy tùy hứng tự mình không cầu hồi báo, chút nào không đem chính mình an nguy đặt ở trong lòng. chương 584 người này không tru, tất họa thiên hạ. Nàng hy vọng mẫu thân tỉnh lại, nhưng cũng đồng dạng không nghĩ thấy cung vu xảy ra chuyện. Quần quận không ngừng năng lượng theo cung vu lòng bàn tay chui vào thủy linh lung cái chán, sau đó dung hướng toàn thân các nơi, cùng lăng anh dịch cùng, ở thủy linh lung trong cơ thể không ngừng mà vận chuyển, dung hướng thủy linh lung toàn thân trên dưới mỗi một tế bào. Thủy linh lung thân thể lấy thấy được tốc độ chuyển biến, một chút một chút trở nên hồng nhuận lên, tương phản, cung vu sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, thanh nhã tuấn lãng dung nhan cho người ta một loại trong suốt cảm, dường như một chọc tức phá, xem đến bên cạnh mọi người nhịn không được kinh hãi, tập thể vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Giang rác một tiếng, bao phủ ở thủy linh lung bên ngoài thân năng lượng cháo nát, không khí chấn động, tiếp theo vô số linh lực tự bốn phương tám hướng vào tới. Hướng tới thủy linh lung trong cơ thể hội tụ mà đi. Quỷ vương cảm giác chung, đại lượng năng lượng dũng hướng thủy linh lung trong cơ thể, mà nàng trong cơ thể năng lượng cũng lấy điên cuồng tốc độ vật chuyển, khí thế bằng bạc, mãnh liệt cuồng liệt đến dọa người, hận không thể dây tiếp theo liền đem thủy linh lung căng bạo. Là năng lượng chiều. Đây là phải tiến dài xu thế. Ha ha, không có việc gì liền hảo. lãnh mộ thần, phượng âm viện trưởng cùng với đan lao trước sau nói, Bị trước mắt điên cuồng tuần ra lao nhanh khí lãng cả kinh chấn động vô cùng. Đáy mắt có khiếp sợ, có ngoài y muốn, cũng có nói không nên lời vui sướng nhẹ nhàng. Như thế xem ra, thủy linh lung thân thể không có việc gì, a cuối cùng có thể yên lòng. Trung quanh trào dâng sao động năng lượng chiều vẫn luôn rằng có rất lâu sau đó, lâu đến mọi người chậm rãi trở nên chấn định cho đến chết lặng, lâu đến mọi người quên mất quanh mình hoàn cảnh, chỉ dư chờ đợi. Đương cuối cùng một tia năng lượng chui vào Thủy Linh Lung trong cơ thể, sao động không khí rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, tầm mắt mọi người toàn tập trung dừng ở Thủy Linh Lung trên người. Suy mà một tiếng vang lớn, tận trời quang mang rượu khởi, đem toàn bộ trong nhà đều bao phủ ở một mảnh chói mắt hoa quang trung. Thủy Linh Lung trong cơ thể linh lực kế tiếp phần cao, thực mau liền đột phá bình cảnh, đạt tới một cái tân cảnh giới. Nguyên bản nhắm chặt mắt Thủy Linh Lung mí mắt giật giật, khép kín hai mắt mở, trong nháy mắt Đáy mắt ánh sao lực động, bắn hàn quang. Vừa lúc bắt giữ đến nàng đấy mắt quang mang phượng âm viện trưởng đám người nhịn không được run sợ một phần, chỉ cảm thấy kia ánh mắt quá sắc bén, quá cụ uy hiếp tính, cho người ta một loại cực cường áp bách. Một hồi lâu, Thủy Linh lung đáy mắt áp bách sắc bén lúc này mới tan đi, ánh mắt đảo qua ở đây nam cung ly đám người, trong mắt phủ lên ấm áp. Làm đại gia lo lắng. Thủy Linh lung rẽ rùa suy nghĩ muốn từ trên giường ngồi dậy. Nề hà thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại, mặc dù lúc này khôi phục thể lực sinh cơ, mặc dù linh giả cấp bậc cũng đề cao, cũng vẫn là không tránh được thân thể từ lung lây hạ, lại lần nữa nằm ở trên đài. Mẫu thân đừng nóng đổi. Nam cung ly thân hình nhoáng lên đi vào thủy linh lung bên người, dôi tay đỡ lấy nàng thân thể. Trước nghỉ một chút, vừa mới tỉnh lại, yêu cầu hảo hảo bổ bổ mới được. Quỷ vương cũng nhanh chóng tới gần, đối với nhà mình mẫu thân nói. Thủy linh lung tỉnh lại. Hắn so với ai khác đều cao hứng. Đúng vậy thông gia, ngươi không nghĩ bọn nhỏ lo lắng, phải hảo hảo nằm, an tâm làm cho bọn họ hầu hạ ngươi. Lấy ngươi trước mắt tình huống, tin tưởng không ra mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đan lão cũng ở một bên bổ sung nói. Nghe đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, thủy linh lung thân thể nằm thẳng, chỉ cảm thấy hết sức cấm áp. Đây là chỗ nào? Ánh mắt chung quanh, nhìn bất đồng với độc cốc hoàn cảnh. Thủy Linh Lung đáy mắt xẹt qua một kia nghi hoặc. Nơi này là Đông Khải Thành Bảo, Độc Cốc cấm chế đã phá, mẫu thân yên tâm, về sau đều sẽ không chịu này không chế. Nam Cung Ly nói, Thủy Linh Lung ở Độc Cốc ngẩn ngơ đó là như vậy nhiều năm, hiện giờ ra Độc Cốc, đi vào Đông Khải Thành Bảo, cũng coi như là nhìn thấy thiên nhật, không bao giờ dùng vây ở kia nho nhỏ một ngộ. Cấm chế đã chặt đứt. Thủy Linh Lung trong lòng run lên, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Nam Cung Ly. Đầy mặt không thể tin tưởng. Chặt đứt, thế nhưng chặt đứt. Nàng dây rủi nhiều năm như vậy, vây với độc gốc, thậm chí cảm thấy cả đời đều trốn không thoát. Hiện giờ, cứ như vậy giải thoát rồi. Cái loại này cự thạch đè ở ngực rồi lại đột nhiên bung ra cảm giác quen thuộc, làm nàng cảm thấy như vậy hư vô, không chân thật. Từ nay về sau, nàng thật sự hoàn toàn thoát khỏi độc gốc, từ đây muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không bao giờ dùng mỗi ngày vây ở kia nho nhỏ địa phương. Không bao giờ dùng một người lẻ loi, liền cái người nói chuyện cũng tìm không thấy, chỉ có thể ngẩn đầu nhìn thiên, tưởng nghiệm trong lòng suy nghĩ, nhớ trong lòng sở tư. Nàng, tự do, đã chặt đức. Làm như nhìn ra nàng hoàng hốt, nam cung ly lặp lại nói, cố tình để cao thanh âm. Thủy Linh lung chấn động, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, tái kiến trước mắt quan tâm mà nhìn chính mình con dâu, trong lòng nói không nên lời kích động cảm hoài. Ngãi mãi Một đạo nãi thanh mãi khí thanh thúy tiếng nói vang lên, tiểu nguyệt nhi bị hoa mãn doanh nắm, tiểu thân thể hướng tới thủy linh lung, nam cung ly bên này thâu tới, tò mò mà đánh giá trên giường, nghe nói là chính mình mãi nãi người. Này, đây là... Thủy linh lung ánh mắt kích động mà nhìn chầm chầm đã lớn lên tinh xảo đáng yêu, ngũ quan xinh đẹp đến phảng phất tiểu tinh linh giống nhau nam cung nguyệt. Đây là nàng tiểu cháu gái, nàng mới ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy, đã lớn như vậy. Nàng chính là Nguyệt Nhi, tới, Nguyệt Nhi mau thân thân mãi mãi. Nam cung li một phen bế lên tiểu gia hỏa, tiến đến Thủy Linh Lung trước mặt, đối với tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu đánh giá Thủy Linh Lung, cùng Thủy Linh Lung mắt to trừng mắt nhỏ. Đông nhiên, tiểu gia hỏa cười mị mắt, cái miệng nhỏ đi phía trước một thấu, bẹp một tiếng, ở Thủy Linh Lung trên mặt in lại một nụ hôn. Cái này nãi nãi cùng mẫu thân giống nhau xinh đẹp, nàng thích cảm nhận được trên mặt mềm mại xúc cảm, thủy linh lung ngẩn ra, theo sau bị thật lớn vui sướng đánh sâu vào. cháu gái, nàng bảo bối ngoan cháu gái, mãi mãi, ngươi như thế nào không thân nguyệt nguyệt? tiểu nguyệt nhi chớp ngập nước mắt to, to mò mà nhìn chằm chằm thủy linh lung. trước kia nàng mẹ ruột thân, mẫu thân đều sẽ thân trở về, vừa mới nàng hôn mãi mãi, mãi mãi lại không thân nàng, không cao hứng. tiểu nha đầu cái miệng nhỏ chu lên. Đến đặc biểu đạt này bất mãn. Bất mãn, rất bất mãn, nàng không vui. Quỷ Linh Tinh. Nam cung Ly buồn cười mà quát hạ tiểu nha đầu cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ sùng lịch. Cái này tiểu gia hỏa đều bị bọn họ sủng hư. Thủy Linh lung trong lòng nhạc nở hoa, thấy thế nào tiểu nha đầu, như thế nào thích, quả thực đau đến trong lòng đi, trực tiếp thấu đi lên, ở tiểu nha đầu cái chán hung hăng hôn một cái. Ngài mãi, thích. Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ Trái lại câu lấy Thủy Linh lung cổ, lại lần nữa đưa lên mùi thơm. Trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập toàn bộ trong nhà, hiện trường không khí hảo không vui sướng. Thủy Linh lung thành công được cứu vớt, trừ bỏ đã bị nàng nuốt phục lăng anh dịch, còn mang về đại lượng lăng anh quạng. Bên này lâu đài hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, bên ngoài, thiết ưng dòng binh đội cùng phong tuyết dòng binh đội bị hại tin tức đã chuyển đi ra ngoài. Cùng thời gian... Đông Khải Thành bảo đạt được tuyệt thế chí bảo lăng anh dịch tin tức kình phong giống nhau thổi quét đại lục, quỷ vương ám ma giả thân phận càng là cự lôi hoanh lầm, làm sở hữu nghe được này tin tức người ồ lên biến sắc khiếp sợ không thôi. Các người nghe nói không, khó trách cái kia quỷ vương như thế lợi hại, thế nhưng là ám ma giả. Cái gì, ám ma giả, ngoan ngoãn, kia chính là sở hữu linh giả cùng với ma tu giả khắc tinh. Cảm tình quỷ vương ma tôn sưng hô chính là từ nơi này tới. Đã vì ám ma giả, những cái đó tuyệt thế cường giả sao có thể chịu đựng được hắn tồn tại. Người này không chu, tất họa thiên hạ. Theo quỷ vương ám ma giả thân phận truyền khai, toàn bộ đại lục đều nổ tung nổi, mọi người ồ lên, khiếp sợ hoảng sợ đồng thời, các loại suy nghĩ di động, trong lòng âm thầm cầu nguyện có người có thể đủ thu quỷ vương, làm hắn hoàn toàn biến mất với đại lục. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính an toàn, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể yên lòng, không cần lo lắng ở không biết gì thời điểm liền ném mạng nhỏ. Quỷ vương ma tôn, kia tư thật sự là quá cường đại, quá lợi hại, hắn muốn ai chết, liền sẽ không làm người sống lâu một giây. Cường đại như vậy uy hiếp nhân vật, như vậy núi cao giống nhau, chỉ có thể làm người nhìn lên đặc thù tồn tại, cũng chỉ có những cái đó trí cường giả mới có thể đối phó. Đối với bọn họ này đó người thường mà nói, chỉ có run như cầy sấy phân, trừ cái này ra không thể nơi hà. Nguyên lai like ngày đó thiên hiện hồng mang là bởi vì lăng anh dịch quan hệ. Nói đến bảo vật, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt lộ ra tham làm chi sắc. Lăng anh dịch, một loại tuyệt đối thuần túy cường đại năng lượng dịch, nuốt phục lúc sau, đối thực lực tăng lên có lớn lao trợ rút, nói không chừng là có thể nhất cử đột phá bình cảnh, liền thăng mấy cấp. Bất quá loại này lăng anh dịch chỉ là nhằm vào cường giả, đến nỗi người thường, đừng nói nhìn trộm. Mặc dù là may mắn đem lăng anh dịch lộng tới tay, cũng không có cái kêu bản lĩnh nuốt phụ. Đơn giản là lăng anh dịch năng lượng quá mức thuần túy cường đại, người thường thân hình, chỉ biết làm này nổ tan xác mà chết. Lăng anh dịch vừa ra, khẳng định có thể hấp dẫn không ít cường giả. Người đừng quên quỷ vương chính là ám ma giả, tu vi hơi thấp điểm người đi lên, kia không phải thuần túy tìm chết sao. Rốt cuộc đối ám ma giả mà nói, sở hữu linh giả cùng với ma tu giả đều là hắn lương thực. Phàm là tu vi so quỷ vương thấp người, chỉ có chết. Quỷ vương ám ma thân phận cùng với đông khải thành bảo đạt được lăng anh dịch tin tức vừa ra, toàn bộ đại lục chấn động. Lâu đài rong binh đội. Nào đó tráng lệ huy hoàng đại đường bên trong, dâu quay nón nam tử dựa vào dưới thân phô láo hổ ra trên bảo tọa, một chân đạp lên ghế dựa thượng, một chân đáp ở trước mắt án kỳ thượng, khiếp mắt nhìn chằm chằm phía dưới tơi báo hắc ý lẻ nam tử. Thanh âm trầm thấp lạnh, đáy mắt ánh sao lực động. Màu hổ phách con ngươi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía dưới thủ hạ, theo lâu đài dòng binh đội nhậm ra, trong không khí tán một cổ lệnh người hít thở không thông hẳn ý, toàn bộ đại đường dường như khoảnh khắc đông lại giống nhau, phía dưới hắc y hẻ nam tử cũng nhịn không được run rẩy một phân, đáy mắt xẹt qua gan sợ chi xác Không, không sai, thuộc hạ tìm hiểu đến tin tức chính là lâu đài dòng binh đội, không chỉ như thế, lại còn có thám thính đến bọn họ đạt được trí bảo lăng anh dịch. Phía trước vị kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ vương ma tôn, thực tế thân phận mại ám ma giả. H.I.G. Nam tử cố nén đến từ phía trên đoàn trưởng ư áp tận lực đề cao thanh âm, đúng sự thật bẩm báo. Nay tin tức, thiên chân vạn xác thậm chí đã không thể xưng là tin tức, đơn giản là bên ngoài sớm đã truyền đến mãn đại lục đều là. Ai có thể nghĩ đến, làm cho bọn họ đoàn trưởng vẫn luôn quan tâm thiết ưng dòng binh đội đội trưởng, thế nhưng là bị lâu đài dòng binh đội những người đó cấp diệt. Trước 585 Hùng ưng dông binh đoàn đột kích, trí bảo lăng anh dịch, ám ma giả. Theo lạc má nam nhân mỗi niệm đến một câu, đáy mắt sắc bén hàn ý càng thịnh, thậm chí làm người hoài nghi hắn thanh âm đều phải đông lại thành băng. Đoàn trưởng, hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều người kế hoạch hủy diệt đông khải thành bảo, chúng ta sao không mượn cơ hội này hắc ý đi nam tử cả gan, ngẳng đầu, nhìn phía trên lạc má nam, thật cẩn thận mà đưa ra chính mình kiến nghị. Nếu như vậy nhiều người xem quỷ vương khó chịu, thứ nhất bởi vì Đông Khải Thành bảo được đến trí bảo lăng anh dịch, thứ hai bởi vì quỷ vương ám ma giả thân phận lệnh người kiên kỵ, tóm lại, mặc kệ nào một loại nguyên nhân, đều đã thành công hấp dẫn mọi người chú ý, thành công khơi mào tuyệt đại đa số người hứng thú. Những cái đó ẩn ở sau lưng cương giả, cũng bởi vì quỷ vương ám ma thân phận nguyên nhân, sắp tới động tác cực đại, xem ra là đã đối quỷ vương tồn phải giết chi tâm. Thương lượng như thế nào nhổ này cây trâm. Rốt cuộc quỷ vương ám ma giả tồn tại, đối sở hữu linh giả hoặc là người tu ma mà nói, đều là một đại thai hoàng ẩm. Hôm nay không trừ, ngày nào đó, đại quỷ vương càng thêm cường thịnh, đem càng thêm khó có thể khống chế. Đến lúc đó sở hữu tu linh giả, người tu ma đều đem là hắn đồ ăn. Nếu trước mắt thời cơ tốt như vậy, như vậy nhiều người muốn diệt trừ quỷ vương, sao không nhân cơ hội liên thủ? Đã tiết kiệm sức người sức của, cũng đại đại đề cao sức chiến đấu, giải quyết lên càng thêm phương tiện mau lẹ, một kích tức chung. Ta Hùng ưng đoàn, mặc dù không dựa vào ngoại lực, cũng làm theo có thể làm cho bọn họ thoát một tầng ra. Hùng ưng đoàn đoàn trưởng mạnh mẽ lấm lạnh lùng mà hừ nói, trên mặt kia một vòng dâu quay nón cũng tùy theo run rẩy vài cái, thoạt nhìn hết sức có khí thế. Phân phó đi xuống, ngay trong ngày khởi, phàm là lâu đài dòng binh đội lui tới, giết không tha. Mạnh mẽ lâm ánh mắt mèo lại, trong mắt lạnh leo hàn ý cơ hổ hóa thành ngưng thật. Lâu đài dòng binh đội, hắn đảo muốn nhìn đến tột cùng có vài phần năng lực, bị thương hắn chất nhi, này bất thủ hắn thế tất sẽ hảo hảo báo trở về, bất diệt lâu đài dòng binh đội, hắn thể không bỏ qua. Là, thuộc hạ này liền đi xuống phân phó. hắc H.I.G. Nam tử được đến mệnh lệnh, lập tức đứng dậy rời đi. Lính đánh thuê giới, rốt cuộc muốn thời tiết thay đổi. Hùng Ung Dung binh đoàn chính là đại lục lính đánh thuê giới số được với danh hào Dung binh đoàn, chỉ là trung tâm Dung binh đội viên liền đạt trăm vạn nhiều. Đến nỗi bên ngoài những cái đó Dung binh đội viên tổng số thêm lên ít nhất cũng có ngàn vạn. Lâu đài Dung binh đội kẻ hèn mấy chục người dám diệt thiết ưng, nay bốc trưởng là nên hảo hảo đòi lại. Theo mạnh mẽ lâm phân phó hạ đạn mệnh lệnh trước tiên truyền khắp toàn bộ Hùng Ung Dung binh đoàn, thực mau Hùng Ung Dung binh đoàn nổ tung hoa, ầm ầm sấm dậy. Trực tiếp đem mục tiêu tỏa định ở lâu đài dòng binh đội thượng. Ngoại giới biến hóa, không hề có ảnh hưởng đến Đông Khải Thành bảo nội mọi người tâm tình, đại gia nên làm gì như cũ làm gì. thang đến nửa tháng sau, lâu đài dòng binh đội tiến hành một cái khác nhiệm vụ, nhiệm vụ trên đường bị nhốt, lang phong thành chủ mang đội mấy chục người bị bao quanh vây quanh, vây ở phong ngay dưới. Các ngươi có ý tứ gì? Lang phong thành chủ hiếp mắt nhìn đem chính mình một hàng vây quanh đối phương mọi người. Ánh mắt lánh triệt băng hàn, ngữ khí tràn đầy không vui. Chúng ta có ý tứ gì? Lúc trước các ngươi tiêu diệt thiết ứng dòng binh đội thời điểm lại là có ý tứ gì? Hung lưng dòng binh đoàn đoàn trưởng mạnh mẽ Lâm Tử đám người sau đi ra, một bộ xanh đen quần áo, đầy mặt dâu quai nón, lớn lên cường tráng cao lớn, màu hổ phách hai mắt mắt tương giống nhau sắc bén hung ác nham hiểm. Lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lăng Phong thành chủ. Theo mạnh mẽ Lâm vừa xuất hiện, Hiện trường bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, vây quanh ở trung quanh hùng ưng dòng binh đoàn mọi người cũng về phía trước đến gần rồi tiến bộ, càng thêm làm người cảm giác được áp bách khẩn trương. Nghe được thiết ưng dòng binh đội, lâu đài dòng binh đội mọi người trong lòng lộ bột một chút, có dự cảm bất hảo. Cảm tình những người này là tới trả thù, cái này thiết ưng dòng binh đội, thật là có chỗ dựa. Các hạ nào con mắt thấy ta lâu đài dòng binh đội tiêu diện thiết ưng, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Lăng phong thành chủ đồng tử co rút lại, cảm nhận được đối phương phóng thích cường giả chi khí, chỉ có thể tận khả năng mà duy trì bình tĩnh, thề thốt phủ nhận. Đều không phải là hắn dám làm không dám nhận, nếu là hắn một người tại đây, tự nhiên sẽ không tìm lấy cớ thoái thác. Sự tình quan lâu đài dòng binh đội, còn có bên cạnh này đó huynh đệ tánh mạng, hắn đương nhiên không thể có bất cứ sai lầm gì. Suy, đã làm không muốn thừa nhận, nguyên lai đông khải thành bảo người cũng bất quá như thế. Tất cả đều là một đám người nhát gan. Mạnh mẽ lâm cười lạnh, ánh mắt châm chọc mà nhìn quét toàn trường, nhìn về phía lăng phong thành chủ tầm mắt hàm chứa nùng liệt châm chọc khinh thường. Không sai, khinh thường. Nguyên tưởng rằng Đông Khải Thành bảo trước thành chủ lăng phong là điều hắn tử, hiện giờ xem ra, quả thực rất rưởi. Không chuẩn ngươi vũ nhục chúng ta đại nhân. Lâu đài dòng binh đội mọi người tức giận bất quá, trừng mắt mạnh mẽ lắm, dục phải đối chỉ. Bọn họ đại nhân mới không phải người nhát gan. Nếu không có việc gì, chúng ta có thể đi rồi. Lăng phong thành chủ trực tiếp làm lơ hắn trong mắt coi khinh cùng với trong lời nói khinh thường, nhàn nhạt mà nói. Vì nay chi kế, chỉ có thể mang theo mọi người chạy nhanh rời đi, nếu không, một khi cùng đối phương giao đấu, có hại tuyệt đối là bọn họ này phương. Đối phương những người này vừa thấy chính là có bị mà đến. Tưởng rời đi, trước đêm mệnh lưu lại. Mạnh mẽ lâm quắc khẽ, huy quyền liền hướng tới lăng phong thành chủ tấu tới. Theo mạnh mẽ lâm quyền phong chém ra, không khí xé rách, sắc bén khí thế huy tới, lệnh người cảm giác một cổ hít thở không thông. Bước người khí thế nên hướng lăng phong thành chủ bề mặt, quyền phong chạm đến ra thịt một trận sinh đau. Mà mạnh mẽ lâm cả người tắc như hùng ưng giống nhau, tốc độ cực nhanh, căn bản phòng không thể phòng. Lăng phong thành chủ thân thể tận lực sau thiên, nhưng mà đối phương công kích thật sự quá nhanh. Mạnh mẽ lâm thiết quyển sát mũi mà qua, chóc mũi phát lệnh, đi ngang qua nhau sắc bén khí lãng càng là làm hắn cả người đều cương vài phần, thân thể banh thẳng, nghĩ lại mà sợ. Người này, quả nhiên không dùng kinh thường. Người rốt cuộc là người nào? Liên tiếp lui vài bước lúc sau, lang phong thành chủ nhìn chầm chầm đối phương, hỏi. Thật sự không nghĩ đánh tới cuối cùng liền đối phương là ai cũng không biết, loại cảm giác này, mẹ nó nghẹn quất. Suy. Liền chúng ta đoàn trưởng là ai cũng không biết. Thật là kiến thức hạt hẹp, quá không kiến thức. Thật hoài nghi hắn là như thế nào mang lâu đài dòng binh đội, thậm chí hoài nghi đông khải thành bảo có phải hay không trong lời đồn như vậy lợi hại. Hùng ưng dòng binh đoàn mọi người cười nhạo, các loại khinh thường khó chịu. Tấm tắc, liền bọn họ vang dội hùng ưng dòng binh đoàn cũng không biết, liền bọn họ đường đường đoàn trưởng đại nhân đều không quen biết, người này, thiệt tinh phế đi, không cần lại tiếp tục ở lính đánh thuê giới lan lộn. Hùng ưng dòng binh đoàn biết không, nói cho ngươi, đây là chúng ta hùng ưng dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mỗi thiếu niên cực kỳ ngạo mạn mà giới thiệu nói, cảm nâng lên, lỗ mũi hận không thể kiểu đến bầu trời. Đầu năm nay, ai không biết bọn họ hùng ưng dòng binh đoàn, bọn họ đoàn trưởng danh hảo càng là văn dội, Chỉ cần là hỗn linh đánh thuê giới, liền không có không sợ. Lúc này báo cho lăng phong thành chủ đám người, thiếu niên trong lòng không phải không có vui sướng. Liền chờ xem bọn họ ảo náo sợ hãi bộ dáng. Run rẩy đi, đồng loạt hướng chúng ta đoàn trưởng kính chào đi. Hùng ưng dòng binh đoàn. Tên vừa ra, lâu đài dòng binh đội mọi người bao gồm lăng phong thành chủ ở bên trong, cụ là cả kinh, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Thế nhưng là số lượng dòng binh đoàn chung một con. Cái gọi là số lượng, đương nhiên là chỉ đối phương lính đánh thuê quy mô, đoàn viên số lượng tương đối ngày thường thấy dòng binh đội hoặc là tiểu nhân dòng binh đoàn gì đó. Hoàn toàn có thể coi như nháy mắt hạ gủ. Đừng nói nhảm nữa, nhận lấy cái chết. Mạnh mẽ lâm câu môi, lại một lần tập thân mà thượng, hướng tới đối diện Lăng Phong thành chủ thẳng bước mà đi. Đoàn trường nói, một cái không lưu. Theo mạnh mẽ lâm cùng Lăng Phong thành chủ đối thượng, Hùng lưng dòng binh đoàn chung một người H.I.D. Nam tử quắc khẽ, dứt lời, chung quanh vây xem Hùng lưng dòng binh đoàn mọi người lập tức dũng đi lên, bất quá khoảnh khắc liền đem lâu đài dòng binh đội mọi người lộ phá hỏng. Hai bên giao chiến, trong lúc nhất thời tiếng giết văn vọng. Đáng chết, đại gia chịu đựng Lâu đài dòng binh đội bên này bị đối phương đột nhiên nảy lên tới nhân số khổng lồ cấp tách ra. Vốn là chỉ có mấy chục người, đối phương mấy vạn này còn không bao gồm bên cạnh vây xem xem náo nhiệt người. Trong khoảnh khắc, địch ta hai bên lực lượng đối lập cách xa, liếc mắt một cái bên ngay. Bất quá khoảnh khắc liền có vài tên lâu đài dòng binh đội viên bỏ mạng, bị người vây kín dưới chém tới thủ cấp máu tươi tràn ngập, mùi máu tươi theo phong phiêu được đến chỗ đều là người nhiều khi dễ ít người quá vô sỉ. Mỗi lâu đài đội viên giết đỏ cả mắt rồi nhìn chính mình huynh đệ ở trước mắt ngã xuống, tức khắc hai mắt sưng huyết, toàn bộ thân hình đều ở vào run rẩy chung. Giết các ngươi, đi tìm chết. Mặt khắc một người lâu đài đội viên đồng dạng bị kích thích đến, huy trường kiếm không màng đối diện mọi người thế công, nghĩa vô phản cố mà vọt đi lên. Giờ này khắc này. Sở hữu kỹ xảo đã hoàn toàn không phải sử dụng đến, ở con số trước mặt, chỉ có cậy mạnh, cũng chỉ thừa cậy mạnh. Cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, ta lâu đài dòng binh đội không sợ sinh tử. Thiếu niên giống giận, phần lưng bị người hung hăng chém một đau, trong tay trường kiếm như cũ dơ, duy chỉ không muốn ngã xuống. Mắt thấy phía trước có người tiến vào chính mình công kích phạm vi, thiếu niên thúc giục ý niệm, dùng ra toàn thân khí lực, thừa dịp người nọ đại ý hết sức tuy kiếm chém về phía người nọ cổ. Giang rắc. Một thanh hàn quang dạng giữa trường kiếm từ bên cạnh đâm lại đây, ở giữa thiếu niên ngực. Thiếu niên sừng sốt, thân thể có một lát đình trệ, dây tiếp theo, như cũ kiên quyết mà trước thăm, không màng cắm ở chính mình ngực núi kiếm, hung hăng chém thượng người nọ cổ. Giang rắc, thình thịch. Đầu rơi xuống đất, thiếu niên nga xuống, như hắn lời nói, chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Lâu đài dòng binh đội mấy chục hào người hoàn toàn bị phân tán khai đi, sau đó bị hùng ngưng dòng binh đội mấy chục hào người vây đổ, cảnh ngộ gian nan đến cực điểm, môi động một chút liền có mấy chục thượng trăm đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Một đám như hổ rình mồi, bốn phương tám hướng đều là uy hiếp, tùy thời đều có khả năng mất đi tính mạng. Bên kia, lang phong thành chủ cùng mạnh mẽ lâm chi gian chiến đến kịch liệt. Lang phong thành chủ thực lực tuy rằng không tồi, nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ lắm. Như cũ có chút lực bất thòng tâm, có thể kéo ngàn vạn đội ngũ mạnh mẽ lâm vẫn là không dung khinh thường, đặc biệt là đối phương trên người kia cổ thiết huyết chi khí, đó là chân chính trải qua chiến tranh, trải qua máu tươi lễ rửa tội tạo thành. Một thân tu vi thực lực cụ là bất phàm, đối kháng lên, rất là phiền thoái. Nhưng mà, này đó còn chỉ là tiếp theo, chân chính làm hắn không bỏ xuống được vẫn là các đội viên tình huống. Nghe một tiếng lại hét thảm một tiếng. Nhìn một cái lại một cái đội viên ở trước mắt ngã xuống, lang phong thành chủ chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu, phẫn nộ thả đau lòng. chương 586 tiểu tử này, là thuộc như sao? Những người này đều là một đường đi theo hắn trưởng thành, mặc kệ hắn là đông khải thành chủ thời điểm, vẫn là hiện giờ quản lý đông khải thành bảo hộ vệ đội thời điểm. Mỗi người, giống như huynh đệ tồn tại, mỗi một cái tánh mạng, hắn đều hết sức quý trọng, hiện giờ một cái lại một cái huynh đệ ngã xuống. Một cái lại một cái tánh mạng ở trước mắt biến mất, giống như sẹo thâm, ngực truyền đến đau đớn, hít thở không thông thả khó chịu. Đừng lại làm vây thú chi đấu, bất luận là ngươi vẫn là ngươi mang đội những người này, ai cũng trốn không thoát. Mạnh mẽ lắm làm như nhìn ra Lăng Phong thành chủ không cam lòng, khoe môi mỉm cười, trong mắt đãng thật sâu hàn ý, ánh mắt châm chọc đến cực điểm. A, diệt thiết Dương binh đội, đương nhiên muốn trả giá điểm đại giới. Giết hắn cùng với những người này, Còn xem như tiện nghi bọn họ. Nếu không phải cố kỵ đến Đông Khải thành bảo quỷ vương, hắn như thế nào cũng muốn nhiều lăn lộn mấy phen, làm đối phương càng thống khổ càng tốt. Mạnh mẽ lắm như thế chắc chắn khẩu khí nghe được Lăng Phong thành chủ trung cứng lại, trong mắt xẹt qua thật sâu hàn ý. Đối phương là quyết tâm muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hơn nữa trước mắt tình huống, đối bọn họ lâu đài dòng binh đội, cực kỳ bất lợi. Trong ngay mắt, Lăng Phong thành chủ cảm giác thật lớn tuyệt vọng bi thương. Nếu là những người này thật sự bởi vậy mà bị chết ở chỗ này, mặc kệ là với hắn vẫn là với Đông Khải Thành Bảo mà nói, đều tuyệt không muốn nhìn thấy, đều là tuyệt đối đả kích. Đông Khải Thành Bảo vừa mới mới vừa trung kiến, chi đội ngũ này vừa mới mới vừa ở hắn dẫn dắt hạ có hình thức ban đầu, vừa mới mới vừa trọng chấn khởi hy vọng, hiện giờ lại cho hắn một đòn chí mạng. Sắc! Một tiếng gào giống vang vọng, lâu đài rong binh đội một người thiếu niên hai mắt màu đỏ tươi như máu trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, huy kiếm hướng tới đối phương hung hăng chém tới, giang giác một tiếng, cùng với máu vẩy ra, thiếu niên giơ lên cao trường kiếm cánh tay bị phía sau người sinh sôi chém đứt, nháy mắt chết thành hai nửa, loảng xoảng, trường kiếm cùng chém đứt cánh tay cùng ngã xuống trên mặt đất, truyền đến chói tai tiếng vang. Vương Minh, cách mấy thước khoảng cách thanh bảo thiếu niên tê tê, trong mắt chừng đến hận không thể lăn xuống trên mặt đất, hận, hận ý ngập trời, cuồn cuộn không ngừng. Hắn các huynh đệ đã chết, lâu đài doanh binh đội hủy hoại đều là trước mắt này đàn đạo phủ đều là bọn họ. Suy chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn cấu người khác. Thanh bảo thiếu niên phía sau một người cười lạnh, dứt lời trong tay trường kiếm hướng tới thiếu niên giữa lưng đâm thẳng mà đi. Cảm nhận được nguy hiểm, thiếu niên tránh lóe ý đồ tránh thoát, bị mấy người vây công thể lực linh lực đều đại đại tiêu hao, giống như mạnh mẽ lắm nói lăng phong thành chủ. Chỉ là vây thú chi đấu Thuộc về nỏ mạnh hết đà Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi Phản ứng tốc độ càng ngày càng chậm Mà chung quanh vây công áp lực Cũng đang không ngừng bỏ lên chung Hắn chỉ là lại kiên trì một chút Một chút liền hảo Khó khăn lắm tránh đi thứ về phía sau tâm kiếm Nhưng mà Nên đón hắn lại là mặt khác một thanh hàn quang dạng Giữa trường kiếm Thiếu niên chỉ cảm thấy gò má đau đớn Trôi này kiếm sẹt qua gò má Chuyển qua bên hai Tả nhị trực tiếp bị lưu loát mà tớt xuống dưới, đau đến thiếu niên nghe răng trợn mắt, thân hình run rẩy, tả nhị chỗ, huyết hồng một mảnh, máu tươi chảy xuống, thực mau nhiễm hồng vai trái quần áo. Ha ha, thông khoái, cùng nhau thượng. Tên kia thành công đắc thủ hùng ưng đội viên kiêu ngạo không thôi, chặt bỏ thanh bảo thiếu niên tả nhị không đủ, càng muốn muốn hắn mệnh. Theo hắn kia thanh quát khẽ, trung quanh hùng ưng đội viên cùng dũng đi lên, huy trưởng kiếm thứ hướng thiếu niên thì thật đã sớm gấp không chờ nổi. Bọn họ nhưng không nghĩ làm kia tiểu tử một người đoạt công lao, đối phó lâu đài dòng binh đội việc này chính là đoàn trưởng tự mình hạ lệnh, lúc này biểu hiện đến càng nhiều, đối bọn họ càng có lợi, đoàn trưởng đối bọn họ ấn tượng cũng sẽ càng tốt. Mấy chục đạo kiếm mang phá không mà đến, thanh bảo thiếu niên thân chí mọi người vây công bên trong, đã sớm thân mệt mệt mỏi, chung quanh bức nhân khí lãng đánh út lại, muốn tránh lóe, lại liền động một phân sức lực đều không có Ánh mắt trơ mắt nhìn, đồng tử co rút lại, trong lòng chỉ còn thê lương tuyệt vọng. Thật sự muốn chết, bọn họ này chi đi theo lang phong đại nhân hộ vệ đội, liền phải toàn quân bị diệt, bị chết tại đây. Không cam lòng, không cam lòng A. Thiếu niên trong lòng rên rỉ một mảnh, chung quanh kiếm mang phá không, bóng kiếm di động, thân thể các nơi cùng thời gian chuyển đến đau đớn. Gần một sát, linh hồn bay lên không, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị chém thành một khối lại một khối, huyết tinh trói mắt. Không, có một chỗ hoàn chỉnh. Phốc. Mạnh mẽ lâm một trưởng đánh trúng Lăng Phong thành chủ ngực, thật lớn va chạm dưới, Lăng Phong thành chủ trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thân thể chấn động, ngực chỗ hít thở không thông khó chịu, đau đến phảng phất bị sinh sôi xé rách. "Nhận tại đi, thủ hạ bại tướng, ngươi nếu nhận thua, bổn đoàn trưởng có lẽ còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thời. Mạnh mẽ lâm châm chọc mà nhìn trầm trầm Lăng Phong thành chủ nói. Lăng Phong thành chủ quay đầu đi, Ánh mắt hướng tới trong sân nhìn lại. Đã chết, tất cả đều đã chết. Lâu đài hộ vệ đội, ở hắn trong tay toàn quân bị diệt, trừ bỏ hắn, không có một người mạnh khỏe. Hắn chú định muốn cho nha đầu thất vọng, nàng chờ mong, nàng đối hắn tín nhiệm, tất cả tại trận này trong khi giao chiến, hủy đến cái gì cũng không có. Hận A. Một bên hận trước mắt những người này chen ép, một bên hận chính mình bất lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn một cái lại một cái huynh đệ bị chết. Một cái lại một cái ngã vào trước mặt hắn. Thấy không, làm chi đội ngũ này mang đội người, bổn đoàn trưởng đối với ngươi còn xem như ưu đãi, ít nhất ngươi còn có lựa chọn toàn thời cơ hội. Mạnh mẽ lâm câu môi cười đến hảo không được sát. Nhân sinh đắc ý việc không gì hơn nhìn kẻ thù ở chính mình trước mắt chật vật năng kham. Loại này đem người chèn ép đến mức tận cùng, nhìn đối phương tuyệt vọng bộ dáng, thật sự thực sảng. Hắn thừa nhận, hắn thực hưởng thụ giờ khác này. Hắn cuộc đời thích nhất chính là đem người đạp lên dưới chân, một chút một chút, dẫm đạp rất hắn sở hữu tôn nghiêm hy vọng. Ngực đại lâm nói giống như lưới dao sắc bén giống nhau hung hăng thứ lăng phong thành chủ tâm. Trên mặt hắn cười, hắn trong giọng nói ngạ mạ, cùng với trong mắt biểu lộ đắc ý trầm trọng. Hết thể hết thảy, là như vậy chói mắt, một chút lại một chút đả kích hắn, một cổ xưa nay chưa từng có khuất nhục chẳng ngập, đem hắn bao vây đến kín không kẽ hở. Từ trước đến nay chịu người tôn kính. Rất có uy nghiêm tự tôn hắn, có từng nghĩ tới một ngày kia sẽ đã chịu này chờ vũ nhục Không, này đâu chỉ là vũ nhục này quả thực chính là trần chủi mà đem hắn đạp lên dưới chân nghiền áp, chính là đem hắn cuối cùng một tầng nội khố đều hủy diệt, đồng thời hủy diệt rồi hắn cuối cùng tôn nghiêm. Vô biên khuất nhục thủy triều vào tới, làm hắn hít thở không thông, cũng làm hắn khó chịu dị thường. Lang phong thành chủ đứng ở tại chỗ, tận lực khống chế mới không đến nỗi thượng hắn đương ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện mạnh mẽ lắm, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đồng quy vu tận. Đi theo hắn các huynh đệ đều đã chết, lâu đài hộ vệ đội ở trong tay hắn hủy hoại, hơn nữa bị trước mắt người trần chùi nhục nhã, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp ly nha đầu, còn có cái gì mặt mũi tồn tại trở lại đông khải thành bảo. Có thể hay không lưu lại toàn thơ, còn muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Lăng phong thành chủ câu môi, đông nhiên cười. Ý cười chưa đạt lấy mắt, để lại cho người chỉ có sâm hàn kia một đôi giếng cổ không gợn sóng thâm thúy con ngươi, theo kia lạnh lùng cười dường như một ngụm thật lớn vực sâu ấp ủ làm bọn hắn xem không hiểu đồ vật chỉ là làm người theo bản năng cảm thấy nguy hiểm theo bản năng cảm giác được một cổ khiếp người hàn ý ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự bất quá buồn đoàn trưởng hiện tại thay đổi chủ ý liền tính ngươi quỳ cầu ta lưu ngươi toàn thầy buồn đoàn trưởng cũng sẽ không bố thí mạnh mẽ lâm cười nhạt Hắn linh lực cấp bậc vốn là cao hơn tiểu tử này, hơn nữa ở tới phía trước vừa vặn dùng hương phấn dự vật, sức chiến đấu đại đại tăng lên, tưởng không áp quá hắn đều khó. Ở hắn xem ra, gỡ xuống lăng phong thành đầu nao túi, chỉ là có nghĩ vấn đề. Lăng phong thành chủ theo mạnh mẽ lâm câu nói kia lạc, thân hình chợt như liệp báo giống nhau bắn ra, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng quyết tán, làm hắn bên ngoài thân hình thành một tầng khiến lòng run sợ năng lượng sóng, nơi đi qua. Mọi người đều bị lui lué, e sợ cho bị kêu cổ thoạt nhìn rất là khiếp người năng lượng sóng lan đến. Đối diện mạnh mẽ lâm hiển nhiên không có dự đoán được lăng phong thành chủ sẽ đột nhiên phát động công kích, thấy hắn rất có khí thế mà công kích lại đây, gần kinh ngạc một phân liền lập tức làm tốt công kích chuẩn bị. Ở hắn xem ra, đối diện người này chính là thuần túy tìm chết không phải sao. Nếu muốn chết, vậy đến đây đi. Hắn đảo muốn nhìn Đông Khải thành cái này ngày xưa thành chủ rốt cuộc có vài phần năng lực. Bất quá đại để là không gì năng lực, dù sao cũng là ở một nữ nhân thủ hạ làm việc, chỉ là này phân khuất cư với nữ nhân dưới hành vi, liền đã thật sâu làm hắn xem thường. Lăng phong thành chủ giống như không có thấy mạnh mẽ lâm ứng đối tư thế giống nhau, tốc độ đề cao lại đề cao, cả người cùng trang một cái mộ tờ dường như, quả thực không muốn sống. Với anh, ở hùng ưng dòng binh đoàn chúng đoàn viên nhìn chăm chú hạ, hai người sinh mánh mà đánh vào cùng nhau xem đến vây xem mọi người nhịn không được hút không khí chỉ cảm thấy đau vô cùng mạnh mẽ lâm công kích tắc trực tiếp bị lăng phong thành chủ này dã man phương thức hóa thành hư ảo thân thể chấn động trên người mỗi một chỗ tế bào đều kêu gào đau tiểu tử này là thuộc lưu sao đâm cho mạnh như vậy hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương tuyệt đối đánh muốn đem hắn dùng cậy mạnh đâm chết chủ ý thật lớn đánh sâu vào chi lực làm hai người đồng thời chiều sau bắn ngược mấy thước nhưng mà chính là hướng về phía đối phương không rõ cơ hội, lăng phong thành chủ lại lần nữa động, tiếp tục như liệp báo giống nhau tới gần. bất quá lần này hắn thật không có học thượng chiêu sử dụng tạ mạnh, mà là vung tay lên, vô số chai lọ vại bình, thừa dịp đối phương không có chi khởi năng lượng cháo thời điểm, tất cả rơi tại trên người hắn. tê, mạnh mẽ lâm hút không khí, trên người truyền đến đau đớn làm hắn chợt lấy lại tinh thần, lại đau vừa ngứa vừa tê lại khó chịu đau đến tê tâm liệt phế, ngứa đến như trên vạn con kiến vệ cắn, khó chịu đến hận không thể đèm tâm đều móc ra tới. Loại mùi vị này quả thực chính là dày vò. Hán thể, hán lần này xác thật là quá khinh địch. Đoàn trưởng, hùng vương giang binh đoàn chúng trung kinh hô, nhìn nhà mình đoàn trưởng, đặc biệt là bả vai chỗ bị nước thuốc ăn mòn lộ ra hư thối huyết nhục hình ảnh, quá mẹ nó kích thích người, sợ tới mức mọi người nhịn không được run sợ lên. Loại này vừa thấy liền đau ngấm lại liền dày vò thể nghiệm, làm mọi người tiểu tâm can đều nhịn không được run rẩy. Má ơi, đối phương quá hung tàn, loại này thủ đoạn cũng có thể xử đến nhà mình đoàn trưởng trên người. Mọi người trái tim run rẩy, nhịn không được co rúm lại hạ, nhìn về phía lăng phong thành chủ ánh mắt nhiều vài phần sợ hãi chi ý. Bọn họ nhưng không nghĩ học đoàn trưởng giống nhau thể nghiệm loại này trải qua. Mẹ nó, tiểu tử này bị thương chúng ta đoàn trưởng, đoàn người thượng. Sự thật chứng minh. Thật là có như vậy mấy cái không sợ chết tồn tại, mộ nam tử thao lớn giọng rộng, vẻ mặt lòng đầy cam phẫn, hận không thể đường trường nuốt lăng phong thành chủ. chương 587 hảo cùng vọng, hảo tự tin. Nam nhân dứt lời, thực sự có như vậy một ít người hướng tới lăng phong thành chủ bên này vọt đi lên. Bên kia mạnh mẽ lâm cả người đau đến khó chịu, trên người nóng rất đau, làm hắn tức khắc hấp tấp vô cùng, buồn bực dưới, trong cơ thể linh lực quần quần không ngừng thế ra huy trưởng liền hướng tới lăng phong thành chủ bên này bổ tới. Đáng chết, dám đối với hắn hạ độc, hắn phi giết hắn không thể. Lăng phong thành chủ cười lạnh, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lại dừng ở đối diện mạnh mẽ lâm bổ tới trưởng phong thượng, trên mặt không hề sợ hãi, trong mắt lộ ra lạnh băng hắn ý. Thân hình nắng lên, đĩnh đạc đón đi lên, dừng ở người ngoài trong mắt, không thể nghi ngờ là tìm chết. Không sai, xác thật tìm chết. Lâu đài hộ vệ đội ở trong tay hắn hủy hoại, Hiện trường thượng vạn hào người, còn có mạnh mẽ lắm như vậy một cái cường tay, hán tuyệt không có thể như vậy chật vật thoát đi, muốn chết, cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng trốn cùng. Cho dù chết, hắn cũng muốn cùng hộ vệ đội này đàn các huynh đệ cùng lên đường. Ở mọi người nhìn không thấy thời điểm, lang phong thành chủ thể nội khí đoàn không ngừng bành trướng, linh lực cuồng tốc tăng trưởng, thâm thúy băng hàn con ngươi quỷ dị mà nhìn chằm chằm đối diện mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ lắm trong lòng một cái giật mình. Nhìn lăng phong thành chủ không tránh không tránh, đương nhiên có dự cảm bất hảo. Hắn là nhất rõ ràng bất quá chính mình một trường này sở mang lực lượng, một trường này vô xuống, đối diện người, tuyệt đối bất tử cũng tàn. Nhưng mà lăng phong thành chủ lại không hề sợ hãi, hoàn toàn không bằng trước khi chết sợ hãi tuyệt vọng, ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Lại liên tưởng đến hắn quỷ dị hạ độc thủ đoạn, mạnh mẽ lâm trong lòng phát mau, càng thêm lưỡng lự, chỉ là theo bản năng cảm thấy một trường này đi xuống. Có lẽ chẳng nhưng sẽ không có chính mình trong tưởng tượng hậu quả, thậm chí sẽ trúng hăn kế. Nghĩ đến đối phương có khả năng là bấy dập, mạnh mẽ lắm bông nhiên ngừng thân thể, hướng tới phía sau liên tiếp lui vài bước. Nhưng mà, hả là hắn tưởng lui liền lui. Lăng phong thành chủ nhanh hơn tốc độ, trong cơ thể linh lực xoay tròn đạt tới một cái đỉnh điểm, huy trưởng hướng tới mạnh mẽ lắm ngực chụp đi. Khiếp người công kích đánh út lại, mạnh mẽ lắm rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Trưởng Phong lần thứ hai đón đi lên, với anh hai cổ lực lượng chạm vào nhau, thật lớn năng lượng sóng ầm ầm nổ vang, Lăng Phong Thành Chủ cười cũng theo hai người lực lượng chạm nhau ở không trung hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ thân thể nổ tung, thật lớn năng lượng đánh sâu vào đằng khởi, lấy Lăng Phong Thành Chủ biến mất nguyên điểm vì trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mạnh mẽ lâm đồng tử kịch liệt co rút lại, vây xem hùng ưng dòng binh đoàn chúng thành viên hoảng sợ hoảng sợ. Tập thể mặt như màu đất, đến chết cũng không có dự đoán được lăng phong thành chủ thế nhưng sẽ là như vậy cái lựa chọn. Như thế lừng lấy cách chết, làm cho bọn họ như luận như thế nào cũng đối chính mình không thể nhận tâm tới, cũng càng thêm khó có thể đoán trước, nguyên bản liệu định thắng cục, bị hắn một người phá giải. Lấy lăng phong thành chủ tự bạo điểm vì trung tâm, tầng tầng năng lượng cuộn sóng bắn về phía chung quanh, nơi đi qua, không ai sống sót, đều bị kia cổ bá đạo năng lượng xé nát. Khoảng cách lăng phong thành chủ gần nhất mạnh mẽ lâm càng là đứng nuôi chịu xào, bất quá cường giả trước sau là cường giả. Tại đây cổ bá đạo năng lượng sóng đánh út lại hết sức, bên ngoài thân năng lượng cháo chạy đến lớn nhất. Cuối cùng năng lượng cháo tái diệt, thân thể cao cao dơ lên ném nơi xa, ngã xuống trên mặt đất, hủy tận năng lượng, cũng chỉ là bảo lưu lại một hơi, kéo dài hơi tản. Giang giác Cùng thời gian Gửi ở Đông Khải Thành bảo nội tượng trưng cho lâu đài trung tâm nhân viên sinh mệnh dấu hiệu bảng hiệu, thuộc về lăng phong thành chủ kia chi bỗng nhân nát. Một tiếng giòn vang, cả kinh đang ở thanh khiết mộ thành viên hoảng sợ biến sắc, nhìn chầm chầm đã vỡ vụn lăng phong thành chủ bảng hiệu, nửa ngày đều nói không ra lời. Nắc, bảng hiệu nát. Ngay sau đó nam tử phong giống nhau lược ra trong nhà, hướng tới hậu viện mà đi. Người nói cái gì? Nam cung ly quá khẽ. Ánh mắt sắc bén mà dừng ở người tới trên người, lời nói cũng không thể nói bậy. Bên cạnh Đan Lão đám người tập thể biến sắc, đầy mặt ngưng trọng mà nhìn nam tử. Nơi đó mặt gửi bảng hiệu đều có hồn lực thêm vào, chỉ cần bất tử còn có một hơi ở, bảng hiệu liền vĩnh viễn sẽ không thoái diện. Mà nay tiểu tử này thế nhưng nói Lang Phong bảng hiệu nát, quả thực hồ nháo. Bảo chủ, Đan Lão, Lang Phong đại nhân sinh mệnh bài. Sắc thật là câu nói kế tiếp thiếu niên cơ hồ nói không nên lời, thật sự là bị vài vị trần chủi hàm chứa vô hạn khí thê ánh mắt chấn trụ, không dám nhiều lời nữa một câu. Đi xem. Quỷ vương dẫn đầu lên tiếng. Mọi người liếm nhau, không nói thêm lời nào, tập thể hướng tới bảy biện sinh mệnh bài phương vị bắn nhanh mà đi. Chờ đến mọi người tới, nhìn đến đó là vỡ vụn rất sinh mệnh bài, nguyên bản có khắc lăng phong thành chủ chữ viết sinh mệnh bài vỡ vụn đến nhìn không ra nguyên trạng. Đương trường thấy, mọi người đều là chấn động, có loại bị sấm đánh cảm giác. Như thế nào sẽ, sao có thể? Rõ ràng Lăng Phong mới mang đội ra cửa làm nhiệm vụ đi, sinh mệnh bài vì sao sẽ vô duyên vô cớ nát đâu. Mọi người đầy mặt không thể tin tưởng, trong lòng cực lực bài xích. Không có khả năng, này trung gian khẳng định có cái gì nguyên nhân, Lăng Huynh sẽ không chết. Phượng âm viện trưởng lầm bẩm, không nghĩ thừa nhận trước mắt sự thật. Lăng phong thành chủ chính là hắn hảo huynh đệ, hiện giờ đúng là trắng niên, còn có rất tốt năm tháng chưa từng có, còn có thê nhi, lâu đài hộ vệ đội cũng đang chờ hắn lớn mạnh, hắn còn có như vậy nhiều trách nhiệm, không có khả năng buông tay mà đi. Đúng vậy, khẳng định là có cái gì chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân, cha, hảo hảo cha một lần. Bên cạnh dương Lão cũng nhịn không được gật đầu phụ họa, lấy lăng phong thành chủ thực lực, sao có thể dễ dàng chết. Quả thực chính là khôi hài. Hắn hồn lực chặt đức. Quỷ vương trầm khuôn mặt, nhảy ra một câu, đánh vỡ sở hưu hảo tưởng. Mọi người đều là chấn động, ngực hít thở không thông, phản phất một con bàn tay to gần bắt lấy trái tim, khó chịu dị thường. Hồn lực chặt đức, cho nên nói, lang phong hắn thật sự. Nam cung ly cương ở đường trường, trầm mặt không nói. Trước mắt tình huống tới quá mức đột nhiên, thế cho nên nàng nửa ngày đều hồi bất quá thần, trong lòng các loại thấp thỏm bất an. Lập tức phái người ra khỏi thành đi tìm, vô luận như thế nào, đều phải đem cha nuôi tìm về tới. Nam cung ly mở miệng, thanh âm ám ách, ẩn nhận khó chịu. Cùng phượng âm viện trưởng giống nhau, nàng một vạn cái không tiếp thu được trước mắt sự thật. Vẫn luôn đãi nàng như thân phụ cha nuôi, sủng nàng hộ nàng cha nuôi, như thế nào sẽ đã chết đâu. Ta lập tức phái người đi ra ngoài. Đàn lão lập tức nói, trong sân không khí ngưng trọng đến cực điểm. Toàn bộ không gian đều mau động lại lên, trong không khí bay một cổ lệnh người hít thở không thông phiền muộn. Mệnh lệnh thực mau hạ đạt đi xuống, che trời trận thu hồi, lâu đài nội thám tử thả đi ra ngoài. Phương âm viện trưởng trước sau không yên lòng, tự động xin ra trận, nguyện mang đội ra cửa tìm kiếm. Ta và ngươi cùng đi đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. lãnh mộ thần đống nhiên mở miệng, vẫn luôn ở lâu đài trung đợi cũng không có gì công hiến, hắn tự nhiên ra xuất lực. Vì đại gia phân phân ưu Ta và các ngươi cùng nhau Thời khắc mấu chốt Có lẽ có dùng Tiên Nguyệt Nhi ra tiếng Lại tiếp tục trầm mặc Nàng đều phải trở thành trong suốt người giống nhau tồn tại Lúc trước Đông Khải Thành bảo bởi Vì chính mình tao ngộ cường giả tập kích Đưa tới mối họa Toàn bộ thành trì đều hủy trong một sớm Hiện giờ Lăng phong thành chủ có lẽ gặp nạn Mặc kệ thế nào Nàng đều nghĩ ra một phần lực Nếu có thể Nàng tưởng chu tội Nếu không Mặc dù đại gia không hề đề cập trước kia chuyện này, nàng cũng sẽ nội tâm bất an, mỗi ngày đều ở vào nôn nóng trạng thái. Cũng hảo, các ngươi đi nhanh về nhanh. Nam cung ly gật đầu tán đồng, tiên nguyệt nhi rốt cuộc có sinh mệnh không gian nơi tay, thời khắc mấu chốt có thể tránh được một kiếp. Bên ngoài tình huống đến tột cùng như thế nào nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết, lần này cha nuôi, chỉ sợ gặp gỡ đại phiền thoái. Tính, ta và các ngươi cùng tiến đến vừa mới nói xong, nam cung ly lại đưa ra ý tưởng, không tự mình đi một chuyến, thật sự không yên tâm. ta đi là được, các ngươi đều lưu lại. quỷ vương kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, không dung cự tuyệt mà nói, ha ha, thật là náo nhiệt. năng lượng cái chắn nhưng tính mở ra, thật là không dễ dàng a. mọi người ở đây tranh chấp ai đi khi, giữa không trung vang lên chế nhạo thành, dây tiếp theo không khí run lên. Từng hàng thân ảnh tự trong hư không thoáng hiện ra tới, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới mọi người. Trình thể phát ra khí thế lệnh người không thể khinh thường, chuyển đến từng trận uy áp sao động. Đột nhiên một màn, làm ở đây nam cung ly đám người cụ là chấn động, đối phương mọi người vừa thấy chính là tới không phải, chuyển đến hơi thở mang theo hủy diệt nguy hiểm. Chư vị đến thăm đông khải thanh bảo, không biết cái gọi là chuyện gì. Đan lao hít mắt, cương chế trong lòng quay cuồng sao động. Nhìn đối diện mọi người hỏi. Liên ở vừa mới, hắn cảm giác được một cổ hoảng sợ uy áp khí thế. Lúc này nhìn không chung mọi người, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, ngự khi hàm chứa một kia khó chịu. Lượng ai lĩnh vực trong vòng đống nhiên bị nhiều người như vậy xâm nhập đều sẽ khó chịu. huống hồ những người này một đám tới không tốt, trong mắt ánh sao sắc bén, quá mức ngoại phóng, hoàn toàn không hề che lấp. Suy, hôm nay đại gia mục đích rất đơn giản, Đông Khải thành bảo. Từ đây trở thành đất bằng. Đám người bên trong, một người ám áo tím bảo lao giả lạnh lùng mà tuyên bố nói. Dâu bạc trắng đầu bạc, ánh mắt bình đạm, toàn thân không có một chút khí thế. Nhưng mà, đúng là bởi vì như vậy, càng thêm không dám nhẹ tâm, chỉ cảm thấy vị này lão giả cũng không có nhìn đến như vậy vô hại. Không, chỉ là từ hắn trong lời nói liền có thể cảm nhận được hắn công kích cùng nguy lực. Đông Khải Thanh bảo, từ đây trở thành đất bằng. Rốt cuộc là có bao nhiêu cùng nhân tài sẽ nói đến như vậy tùy ý, rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, mới có thể như vậy đạm nhiên chắc chắn. Liên dương như giải quyết đông khải thành bảo, càng ăn cơm giống nhau đơn giản, đơn giản đến không cần tiêu phí dư thừa tâm thần tinh lực. Theo lão giả dứt lời, Nam Cung Ly đám người đồng tử co rút lại, trái tim đi theo dùng động lên. Nam Cung Ly rũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức buộc chặt thành quyền, ánh mắt trừng mắt trời cao phía trên. Trong lòng di động không cam lòng cùng phẫn nộ. a Đông Khải Thành bảo, từ đây trở thành đất bằng. Hảo cung vọng, Hảo tự tin. Hắn dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện liền phải quyết định bọn họ Đông Khải Thành bảo vận mệnh, Đông Khải Thành bảo với hắn, lại có gì ăn tết Bùn bảo chủ tự biết chưa bao giờ phạm quá các hạ, chư vị lại vì sao phải cùng ta Đông Khải Thành bảo không qua được. Hiểu biết nàng người đều biết được nàng từ trước đến nay thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người. Những người này bỗng nhiên giá lâm, thế tới rào rạng, xuất khẩu liền phải hủy diệt toàn bộ lâu đài, này tâm đắng, giận. Ám ma quỷ vương, hẳn là không có đoan của người đi. Áo tím lao giả làm lương nam cung ly, ánh mắt nhìn thẳng trong đám người quỷ vương. Ám ma giả, ai cũng có thể giết chết, đông khải thành bảo, tự nhiên đến, đến diệt. Không sai, không chỉ có đến diệt, còn muốn cả cây rút ra, nơi này bất luận cái gì một người đều cần thiết chết. Trước 588 dùng ta một mạng, đổi mọi người mạnh khỏe. Trên bầu trời chư vị cường giả hừ lạnh, đáy mắt sắc bén di động, ngự khí kiên quyết lộ ra lăng liệt sắc ý. Diệt, đương nhiên đến diệt. Đông Khải Thành bảo, qua hôm nay, cần thiết lần thứ hai hóa thành một mảnh phế tích. Quỷ vương ám ma giả càng là ai cũng có thể giết chết, không giải quyết người này, hậu hoạn vô cùng. Đông Khải Thành bảo mọi người đồng tử co rút lại, một đám trên mặt toàn tức giận hiện lên đối với trên bầu trời những cái đó tuyên bố muốn tiêu diệt rất bọn họ cường giả rất là thống hận trên thực tế luận ai nghe được có người tuyên bố muốn sát chính mình đều sẽ không vui vẻ nam cung ly ánh mắt càng là tối tâm đến cực điểm tâm mắt gắt gao khóa không chung mọi người một loại khuất nhục tràn ngập lồng ngực làm nàng có loại mãnh liệt muốn phát tiết xúc động à diệt nàng đông khải thành bảo nàng đảo muốn đem bọn họ một đám chịu ra lột gân nghiền xương thành cho đâu ha ha So với hủy diệt Đông Khải Thành Bảo, lão hủ đối Lăng Anh Dịch càng dám hứng thú, ngươi chỉ cần giao ra Lăng Anh Dịch, lão hủ thề lập tức rút khỏi trận chiến đấu này, về sau tuyệt không sẽ động các ngươi Đông Khải Thành Bảo một phân. Trong đám người nào đó thanh âm vang lên, áo đen lão giả híp mắt, cười đến tà tứ nghiêng ngẫm. Lời vừa nói ra, giữa không trung nguyên bản thống nhất nhất trí các vị cường giả lập tức biến sắc, bất mãn mà nhìn về phía Hắc Ý Nhi lão giả. Ngươi có ý tứ gì? không nghĩ tham dự lần này chiến đấu hiện tại liền có thể rời đi. Lao giả áo xám như mày, trong mắt hàm chứa tức giận. Ha ha, ta chỉ là đem trong lòng ý tưởng nói ra thôi, yên tâm, ta biết các ngươi đạo đức cao thượng, không giống ta cái này tục nhân ánh mắt thiền cận, chỉ chăm chú vào lăng anh dịch thượng, các ngươi chơi của các ngươi, không cần để ý ta liền hảo. Áo đen lão giả xua xua tay, đầu tiên cho bọn hắn mang lên đỉnh đầu tân bút, kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như. Những người này tới đây mục đích, một phương diện là liên hợp treo cổ quỷ vương, tiêu diệt Đông Khải thành bảo, về phương diện khác còn lại là nhìn chằm chằm Lăng Anh Dịch đi vào. Nói cái gì đạo đức cao thượng, tất cả đều là chó má. Hắn cũng không tin bọn họ một đám đối Lăng Anh Dịch không có ý đồ. Áo đen lão giả một câu, nói được mọi người trong lòng phạm đổ, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng trở nên các loại không mừng hú hoán, trong lòng đem hắn mắng vô số lần. Cái này lao Đông Tây, quá giả hoạt. Muốn như vậy bỏ xuống bọn họ độc chiếm Lăng Anh Dịch, không có cửa đâu. Hừ, Đông Khải Thành bảo muốn hủy, Lăng Anh Dịch cũng cần thiết được đến, đến nỗi về ai, chờ giải quyết xong rồi trước mắt, lại các bằng bản lĩnh nói chuyện. Mô vị cường giả hừ lạnh, trước mặt mọi người tỏ thái độ. Không sai, chính là cái này lý. Mọi người sôi nổi gật đầu, đồng ý này biện pháp. Lăng Anh Dịch loại này thứ tốt, nó tử mới có thể buông tha. Chờ giết Quỷ Vương. Diệt Đông Khải Thanh Bảo, Lăng Anh Dịch, bọn họ cũng cần thiết được đến tay. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, nghe bọn họ những người này thảo luận như thế nào chia cắt Lăng Anh Dịch, trong lòng không khỏi buồn cười. Đáng tiếc, bọn họ là chú định lợi hại không đến, Lăng Anh Dịch đã sớm bị nàng cấp là lướt mâu thân đan vào, liền tính là bọn họ đua phá đầu, giết sạch rồi lâu đài chung mỗi người, cũng chú định vĩnh viễn vô pháp được đến. Đến nỗi tưởng tiêu diệt bọn họ Đông Khải Thanh Bảo thật sự tưởng như vậy dễ dàng sao? không cần lo lắng. đứng ở nam cung ly phía sau quỷ vương duỗi tay ở nàng trên vai chụp hạ, ngự khí ôn nhu chấn an nói. trong đám người cung vu lánh hí mắt, một thân áo bào trắng, khí chất lạnh lẽo, thanh tuyệt thanh nhã rung nhan có vẻ phá lệ bắt mắt. cùng lâu đài chung mọi người giống nhau, đẹp may kiếm hơi hợp lại, nhìn chăm chăm những người đó tầm mắt hàm chứa nhàn nhạt không vui. tham lam, nhân chi bổ tính, đánh vì nhân loại trừ hại. Tiêu diệt á ma giả quỷ vương cờ hiệu, kỳ thật giáp tâm hại người, động cơ không thuần. Nếu đoán không sai, bọn họ lần này chẳng những muốn đem lăng anh dịch cướp được tay, thậm chí phía trước tiên nguyệt nhi bại lộ sinh mệnh không gian cũng ở bọn họ kế hoạch trong phạm vi. Sở dĩ không có nói ra, phỏng trừng là không nghĩ khiến cho mặt khác người chú ý, do đó theo chân bọn họ đoạt thôi. Những người này, mới chân chính nên sát. Ta không lo lắng. Nam Cung Ly gật gật đầu. Tầm mắt hướng tới một bên Tiên Nguyệt Nhi nhìn lướt qua. Duy nhất lo lắng kỳ thật là nàng. Trên thực tế, chẳng những cung vu đoán được, quỷ vương cùng với Nam Cung Ly đồng dạng đoán được. Cảm nhận được Nam Cung Ly đầu lại đây tầm mắt, Tiên Nguyệt Nhi quay đầu, vừa lúc cùng Nam Cung Ly ánh mắt đối thượng, chạm đến nàng trong mắt lo lắng, trong lòng đại ấm, dâng lên vô hạn cảm động. Đều loại này lúc, Nam Cung Ly như cũ không quên quan tâm chính mình. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tiên Nguyệt Nhi trên mặt dơ lên một mặt cười, ở trong lòng nói. Nàng sẽ không có việc gì, càng sẽ không làm những người này đem sinh mệnh không gian cướp đi. Đây là ra ra duy nhất để lại cho nàng, cũng là duy nhất có thể kỷ niệm gia tộc chi vật, là trên đời này, duy nhất có thể lệnh nàng nhìn vật nhớ người tồn tại. Thấy nàng vẻ mặt lạc quan biểu tình, Nam cung ly ngược lại từ từ mà thở dài một hơi. Thôi, chờ lát nữa thật đánh lên tới, nàng nhiều nhìn nàng điểm chính là thật sự không được, liền bại lộ chính mình không gian, đem nàng nấp trong thông thiên tháp nội. còn chờ cái gì, những người này nên lên đường. Ám áo tím bảo lão giả hét lớn một tiếng, khí thế rung trời, toàn bộ không khí cũng đi theo run thượng run lên. dứt lời, lão giả lược không mà xuống, bước người khí lãng đệ xuống, mọi người cảm giác hít thở không thông khó chịu. theo áo đen lão giả lược không xuống dưới, giữa không trung cường giả đồng thời động, hướng tới lâu đài phía dưới đánh út lại. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ khí thế kinh người, một cổ lại một cổ, không ngừng mà kích thích mọi người. Quỷ Vương, Cung Vu, Nam Cung Ly, ba người đầu tiên phản ứng lại đây, thế ra trong cơ thể linh lực đón đi lên. Mặt sau đàn lão đám người cũng trước sau gia nhập chiến đấu, toàn bộ lâu đài tức khắc rối loạn, tiếng đánh nhau vang vọng, một đạo lại một đạo linh lực mang gào thét lực động, ở lâu đài xây dựng một bó thuốc mỹ lệ quang mang. Sau đó mặt những người đó lui ra, Xông lên đi hoàn toàn tìm chết Nam cung ly thực mau liền phát hiện Phía chính mình bất lợi Đối với phía sau đám kia người bao gồm Chư vị sư huynh quát Những người này thực lực, thật là đáng sợ Tất cả đều là cường giả trung cường giả Tùy tiện vung tay lên Một động tác là có thể tiêu diệt một đám người Cùng người như vậy đấu Qua yêu cầu dũng khí Cố tình đông khải thành bảo không có một cái túng hóa Một đám dốc hết sức lực hướng lên trên hướng Loại này tìm chết hành vi lập tức liền lệnh Nam cung ly nhăn lại mi Chúng ta mấy người chủ công, đàn lao đám người phụ trợ, giữ lại người tốc tốc rời đi. Quỷ vương quắc khẽ, Ú Lam con ngươi dưới ánh mặt trời chiết xả Mỹ lệ sáng giỏi, thoạt nhìn dị thường bắt mắt loa mắt. Chỉ tiếc trước mắt không phải thưởng thức thời điểm, đại chiến kích phát, khẩn cấp vạn phần, chậm chễ một giây liền có khả năng mất đi một cái mạng người. Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ có thể thoát được rất sao. Mỗ lao giả yết hầu tràn ra khoe khoang càn dỡ cười, xoát xoát vài cái, không chung bóng người đông đưa, thực mau liền đem lâu đài chung mọi người bao quanh vây quanh, ngăn cách đường đi. Phượng âm viện trưởng đám người trong lòng tức giận mắng, tiên nguyệt nhi thấy vậy, lại bất chấp mặt khác, vung tay lên, nguyên bản chen trúc trường hợp lập tức chống trải lên, những cái đó ở quỷ vương thoạt nhìn tất cả đều là kéo chân sau, thuần túy toi mạng người kể hết bị thu vào sinh mệnh không gian bên trong. Xong rồi. Hỏng rồi. Đan lão mấy người trong lòng một cái lộ bộ, nhìn thấy tiên nguyệt nhi này cử, đều là nhéo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng vì nàng lo âu không thôi. Cái này nha đầu, như thế nào liền ngu như vậy đâu, này không phải không đánh đã khai, chủ động ở này đó người trước mặt bại lộ tự thân mang theo sinh mệnh không gian sao. Cái này xong rồi, bị những người này thấy, tuyệt đối trốn không thoát, sinh mệnh không gian khẳng định lại phải bị bọn họ đánh chú ý. Nam cung ly quỷ vương chờ cũng nhăn mày, trong lòng biết tiên Nguyệt Nhi là hảo tâm, chỉ là không nghĩ làm càng nhiều người hy sinh mới có thể đem đại gia hỏa thu vào không gian. Chỉ là này cử, quá mức trắng trận táo bạo, quá rêu rào, cơ hồ cùng cấp với đem mọi người lực chú ý dẫn đường trên người mình, đem chính mình coi như một cái sống điệm ngắm, trở thành mọi người công kích đối tượng. Nguyệt Nhi Đường khiêm hô nhỏ, đầy mặt lo lắng khẩn trương, trong lòng nôn nóng đến không được. Hán Nguyệt Nhi, như thế nào liền ngu như vậy, không biết trước mắt những người này rất lợi hại, mà bọn họ, khả năng căn bản không phải là bọn họ đối thủ sao. Hiện tại đem sinh mệnh không gian bại lộ ra tới, nàng là không muốn sống nữa. Nếu dùng ta một mạng, đổi mọi người mạnh khỏe, Nguyệt Nhi cam tâm tình nguyện. Đối thượng đường khiêm đầy mặt nôn nóng lo lắng, tiên Nguyệt Nhi chỉ là ngẩng đầu, bình tĩnh đạm định mà nói. Thanh triệt không gợn sóng thủy mắt, như thế sáng ngời, như vậy khiêm người trong mắt lưu động tình cảm chân thật mà thuần túy những lời này nàng là phát ra từ nội phủ nguyên tự thiệt tình rõ ràng thực lòng biểu đạt không trộn lẫn nửa điểm giả dối nam cung ly đái nàng như thế nào nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng cho nàng mang đến mối họa nàng lại chưa từng oán nàng nhưng nàng không cho dung thân a nhưng nàng vẫn tâm tự hỏi nếu là lại đụng vào đến lúc trước tình huống nàng phỏng chừng vẫn là sẽ vâng theo nội tâm lựa chọn Chỉ là xong việc, nàng sẽ cùng nam cung ly thoát ly đến sạch sẽ, tuyệt không đem họa loạn dẫn tới Đông Khải. Mặc dù trở nên lại kiên cường, nhưng nàng nội tâm, kỳ thật như cũ yếu ớt. Càng nhiều thời điểm, nàng không đành lòng thấy một cái lại một cái tánh mạng ở chính mình trước mắt biến mất. Nói nàng cảm tính cũng hảo, làm ra vẻ cũng thế, nàng chỉ là, muốn làm chính mình muốn làm thôi. Khiến cho nàng, tùy hứng cuối cùng một lần, nếu là hôm nay tránh được kiếp nạn này, Nàng sẽ rời đi, ly đông khải thành bảo càng xa càng tốt, tuyệt không bởi vì sinh mệnh không gian cho bọn hắn mang đến tiếp theo hòa loạn. Thiên Nguyệt Nhi thanh âm thực nhẹ thực đạm, lại đủ để lệnh ở đây mọi người nghe thấy. Đàn Lão đám người chấn động, biết có lẽ là trước đây thái độ làm nha đầu này phóng tới trong lòng đi, hoa mãn doanh phản ứng đặc biệt mãnh liệt, rất có điểm hận sắc không thành thép ý vị. Cái này nha đầu, hiện tại cũng không phải là quang hy sinh rất nàng một người là có thể cứu lại mọi người. Này đó cường giả nói do khó đối phó, mặc dù nàng hy sinh tại đây, đại gia cũng trốn bất quá kiếp nạn này. Hiện giờ đem sinh mệnh không gian bại lộ ra tới, chỉ là sẽ càng thêm kích khởi những người này hứng thú thôi. Ai, như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Nguyên lai sinh mệnh không gian tại đây tiểu nha đầu trên người. Vài tên cường giả ánh mắt đồng thời sáng, tập thể nóng rực mà nhìn chầm chầm tiên nguyệt nhi. Sinh mệnh không gian, kia chính là thứ tốt. Đối với bọn họ này đó tu linh giả mà nói, khả ngộ bất khả cầu. Hiện giờ gặp phải, nói cái gì cũng muốn lộng tới tay, có sinh mệnh không gian ở, có thể đối bọn họ trợ lực không ít, cũng có thể cung cấp không ít trợ giúp, thậm chí nghe nói sinh mệnh không gian linh khí so ngoại giới sung túc, nếu là ở bên trong tu luyện, tự nhiên càng tốt. Mau tránh đến trong không gian đi. Thấy những người đó thần sắc thay đổi, một đám tham lam mà nhìn chầm chằm tiên nguyệt nhi. Nam Cung Ly không khỏi duyên dáng gọi to, thúc giục nói. Ha, sinh mệnh không gian, còn không mau mau giao đi lên. Áo đen lão nhân cái thứ nhất nhịn không được hướng tới tiên nguyệt nhi bên này nào tới. Trước 589 liền cái này nha đầu sẽ thuấn di. Nếu bại lộ không gian, những người này lại như thế nào dễ dàng làm tiên nguyệt nhi thoát đi bọn họ tầm mắt. Sinh mệnh không gian như thế quý giá, đụng phải đương nhiên sẽ không sai quá. Áo đen lão giả lược tới. Mặt khác, vài vị cường giả cũng đồng dạng đề thân mà thượng, hướng tới Tiên Nguyệt Nhi bên này phong tới. Như vậy quý giá sinh mệnh không gian, có thể nào nhường cho người khác? Hôm nay lần này tới Đông Khải, quả nhiên không sai. Mọi người tâm tư khác nhau, nhưng ăn ý, mọi người đối sinh mệnh không gian đều nhất định phải được. Nhìn chiêu chính mình đánh út lại mấy vị cường giả, Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt sắc bén lên, đáy mắt xẹt qua tàn khốc. Ở mọi người lo lắng hết sức, lại thấy nàng thân hình loáng lên, Một cổ cường đại hấp lực chuyển đến, thời khắc mấu chốt, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Những cái đó nguyên bản tập kích Tiên Nguyệt Nhi cường giả kể hết không thấy, liền như vậy hư không tiêu thất, mà Tiên Nguyệt Nhi tắc êm đẹp mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, phảng phất vừa mới hết thể đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nam cung ly nhướng mày, hoa mãn doanh đám người đầy mặt kinh ngạc, những cái đó đối sinh mệnh không gian tràn ngập nhìn trộm chi tâm cường giả tắc mày nhân lại. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà dừng ở Tiên Nguyệt Nhi trên người. Ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói dỡn. mấy người kia để lại cho ta đối phó, dư lại liền giao cho các ngươi. Tiên Nguyệt Nhi hướng tới Nam Cung ly đạm đạm cười, rước lời, thân hình nắng lên, biến mất trước mắt. Nóc tử cũng biết nàng lúc này đi đâu Nhi. Ha ha, ai nói sinh mệnh không gian chỉ là thuần túy cứu người, thời khắc mấu chốt, đồng dạng cũng là giết người một đại vũ khí sắp bén. Nam cung ly ánh mắt sầu lượng, trong mắt phóng thích mãnh liệt quang mang. Thiên Nguyệt Nhi như vậy hành động vừa lúc cho nàng một đại dẫn dắt. Chỉ cần những người đó vào sinh mệnh không gian, cường đại nữa cũng vô dụng, không gian trong vòng. Thiên Nguyệt Nhi đó là chúa tể, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, chỉ cần đem những người này thu vào thông thiên tháp, bọn họ liền như trên cái thất thịt cá. Đồng dạng chỉ có thể tùy ý chính mình sâu xé bất quá nàng dễ dàng là sẽ không bại lộ không gian, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không bại lộ ở này đó người trước mặt. nhìn đến thiên nguyệt nhi này vừa chuyển biến, đan lão đám người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. con hảo cái này nha đầu để lại một tay, nếu không, vừa mới thật sự rất có khả năng bị chết thực thảm. một cái không lưu, ám áo tím bảo lão giả gầm lên, trung quanh chúng cường giả đã sớm gấp không chờ nổi, không bao giờ nguyện dừng lại, tập thể hướng tới bên này phong tới mạnh liệt khí lãng đằng khởi sắc bén khí thế mang kích động không khí sẽ rách rung động hiện trường bầu không khí thoáng chốc khẩn trương lên nam cung ly quỷ vương cung vu ba người liếc nhau nhanh chóng kéo ra khoảng cách tam điểm một đường đứng ở cùng bài phảng phất một đạo cái chán ngăn trở trước mặt này đó cứng giả Đan lão phượng âm biệt trưởng trăm Giảm tô hoa Mã doanh lãnh mộ thần lãnh diệp hòa đường khiêm cùng với dương lão Vương lão chờ tắc gian cắm ở ba người tà hữu phụ trợ kháng địch nam cung ly đứng ở quỷ vương cung vu trung gian trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng thế ra chống cự lại đến từ đối diện cường giả khí thế uy áp quỷ vương quanh thân màu đen sương mù kích động hình thành một cái hắc động giống nhau màu đen năng lượng lốc xoáy lốc xoáy xoay tròn kích động không khí bị này kéo xoay tròn lao nhanh không thôi mang đến một cổ thật lớn hấp lực. Ly quỷ vương gần nhất tên kia cường giả ở kia cổ cường đại hấp lực hạ, thân hình đông đưa không ngừng, ẩn ẩn có hướng bên này dựa sát xu thế. Phát hiện này, làm hắn hoảng sợ thất sắc, đối quỷ vương kiêng kỵ cũng đề cao đến lớn nhất. Cũng không dám nữa khinh địch nửa phần, theo bản năng chiều lui về phía sau xa mấy mét, tránh đi cùng quỷ vương đánh chính diện. Bên kia cung vu cả người kích động năng lượng mang đồng dạng không thể khinh thường, lại thấy hắn nhẹ nhàng vung tay háo một cổ mạnh mẽ khí thế trực tiếp bắn đi ra ngoài, hung hăng đánh trúng người nào đó ngực. Người nào đó thân thể run lên, đồng nhiên một cái lào đảo, lồng ngực chấn động khó an, hít thở không thông khó chịu, đại hắn một lần nữa thúc giục linh lực, lại hoảng sợ phát hiện căn bản tụ tập không dậy nổi lực lượng, trong cơ thể linh lực loạn thành một đoàn, không chịu hắn không chế. Tại sao lại như vậy? Lao giả lầm bẩm, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Linh lực! Hắn lấy làm tự hào thực lực thế nhưng bị người phá, rốt cuộc tụ tập không dậy nổi lực lượng, cùng một cái phế nhân vô dị. Tránh đi hai bên, công kích cái kia nha đầu. Ám áo tím bảo lão giả hiển nhiên cũng cảm nhận được cung vô cùng với quỷ vương cường đại, thấy đại gia liên tiếp bị nhục, quát lớn. Lúc này, chỉ có thể từ cái kia yếu nhất nha đầu đột phá. Trong nháy mắt, mọi người lực chú ý tập trung chuyển rời đến Nam Cung ly trên người. Công kích lực đạo cũng hướng tới Nam Cung Ly bên này phong tới. Thật đê tiện, bắt nạt kẻ yếu. Phượng âm viện trưởng như mày, thấy mọi người công kích tập trung ở Nam Cung Ly trên người, không khỏi giận mắng, đầy mặt khinh thường chi sắc, trong lòng đem những người này mắng vô số lần. Đan lão đám người đồng dạng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, vì Nam Cung Ly bất bình. Nam Cung Ly ngược lại cười, a, bắt nạt kẻ yếu sao. Nàng liền làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Cái gọi là kẻ yếu cắn ngược lại bọn họ một ngụm cảm giác quen thuộc. Theo chúng cường giả công kích lực đạo tập thể hướng tới Nam Cung Ly bên này phong tới, Nam Cung Ly áp lực sầu thẳng, bàng bạc uy áp ép tới nàng không thở nổi. Bất quá gần một sắt liền bị một bên quỷ vương cùng với cung vu chia sẻ qua đi, trên người áp lực giảm đi, Nam Cung Ly câu môi, ở những cái đó cường giả ngưng tụ cường lực một kích phía trước, thân thể bay lên không, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng nhiên nhảy tối cao không phía trên. Cái này nha đầu muốn làm gì? Đối phương mô cường giả như mày, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc khó hiểu. Ai đều biết trời cao tác chiến so mặt đất càng gian nan, ở bọn họ mọi người công kích tập trung ở trên người nàng hết sức, nàng thế nhưng còn dám bay lên trời, đây là quá tự tin đâu, vẫn là quá ngu rốt đâu. Quản nàng đâu, nếu tìm chết, giải quyết rất chính là. Mặt khác một người hư lạnh, pha là khinh thường. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hướng tới giữa không trung Nam Cung Ly nhìn lại. Nam Cung Ly quanh thân kích động từng vòng huyền ảo năng lượng sóng, hơn nữa nàng khỏe môi kia mặt như có như không cười, làm nàng cả người đều có chứa một cổ thần bí bầu không khí, cũng làm ở đây mọi người nhịn không được ghé mắt, trong lòng nghi hoặc càng sâu, căn bản không biết nàng trong hổ lô muốn làm cái gì. Có cổ quái, mau giết nàng. Ám áo tím bảo lão giả kinh hô cảm nhận được không trung kia cổ huyền ảo năng lượng sóng càng ngày càng lùn, không khỏi hét lớn. Đầu tiên lược không hướng tới mặt trên nam cung ly đánh tới, huy kiếm một hoa, kia đem hàn quang dạng dỡ trưởng kiếm chém ra thật lớn kiếm mang, kiếm mang vách không chém xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh, chúng mục nhìn trường hạ hướng tới nam cung ly cấp tốc mà đi. Cẩn thận! Mọi người kinh hô, chỉnh trái tim đều nhấc lên, hoảng sợ thất sắc. Nay nhất kiếm chém xuống đi, chỉ sợ sẽ thật sự mất mạng. Đan láo đám người ở bên này nôn nóng cuồng táo, trái lại quỷ vương, cung vu lại vẻ mặt bình tĩnh đạm định, chút nào nhìn không ra khẩn trương bất an, này phân bình tĩnh cùng tùy ý cùng nam cung ly lúc này gặp phải tình trạng như thế không hợp nhau, ngược lại lộ ra vài phần quỷ dị hương vị ở bên trong. Hoa mãn doanh thấy vậy, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khắp thiên hạ, liền tính tất cả mọi người không quan tâm ly nhi muội muội, quỷ vương cùng cung vu tuyệt không sẽ. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều phải để ý nàng An Uy, hiện tại hai người ăn ý bình tĩnh, đại biểu Ly Nhi muội muội sẽ không có việc gì, nếu không, bọn họ cái thứ nhất xông lên đi. Đàn lão đám người cũng thực mau phát hiện hiện tượng này, cung táo bất an tâm cũng một đám yên ổn xuống, dưới, tầm mắt không hề trước mắt mà dừng ở Nam cung Ly trên người, chờ đợi kế tiếp chuyển cơ. Rõ ràng, bọn họ đã cảm nhận được kia cổ kiếm mang thế không thể đỡ, như thế cường thế uy mãnh cùng với Ly nha đầu thật sự có biện pháp ngăn cản sao. Gần, thật lớn kiếm mang lăng không mà xuống, mắt thấy liền phải đánh trúng Nam Cung Ly. Lại thấy không khí run lên, nguyên bản đứng ở tại chỗ Nam Cung Ly bỗng nhiên hư không tiêu thất, trong không khí tàn ảnh lực động, chỉ chờ cấp mọi người một cái mơ hồ bóng dáng. Giang rắc, kiếm mang xe rách hư không, kích khởi tầng tầng sóng gợn, không gian rung chuyển, cuối cùng quy về bình tĩnh, dường như một quyền đánh ở bông thượng. Áo tím lao giả buồn bực đến hận không thể phun ra một ngụm lao huyết. Loại tình huống này quá quỷ dị, cái này nha đầu, thế nhưng có thể né tránh. Không có khả năng, quá không thể tưởng tượng. Không chỉ có áo tím lao giả giật mình mà Trường lớn mắt, ở đây những người khác cũng đồng dạng không thể tin tưởng. Trong lòng mãnh liệt kinh ngạc ngoài ý muốn, căn bản không có dự đoán được Nam Cung Ly có thể ở áo tím lao giả ra sức một kích hạ thành công chạy thoát. Còn có vừa mới kia nói tàn ảnh sao lại thế này. Tàn ảnh, thuấn di. Người nào đó lẩm bẩm, cứ không tình nguyện mà phun ra một đáp án. Thanh âm không lớn, lại đủ để lệnh ở đây sở hữu cường giả nghe thấy. Kia thanh tuấn di, mẹ nó lệnh mọi người khí tạc, các loại phẫn nộ bất mãn.